Thiên Đao Đạo Tôn thở dài một hơi. Trận thứ hai thi đấu hắn cố ý thua, hoặc là nói đương hắn nhìn đến đối thủ trong nấy mắt, liền quyết định cuốn gói rời đi. Đối thủ của hắn đúng là từng bị nhà mình sư huynh Hố thành Cẩu Thanh Tâm Lão Quái. Nói thật ra lời nói, Thanh Tâm Lão Quái thực lực cũng không kém. Hắn tu một lòng kiếm, tâm chi sở tại, kiếm chỗ hướng, chỉ cần thầm nghĩ bất diệt, Thanh Tâm Lão Quái kiếm vĩnh viễn sẽ không đoạn, càng sẽ không xuất hiện cái gì kiệt lực tình huống. Thanh Tâm Lão Quái kiếm có lẽ uy lực không lớn. Lại nhất thay đổi thất thường, cũng nhất kéo dài. Lại nói tiếp đều là nhà mình sư huynh thiên nuốt sai, thiên đao đạo tôn nhớ tới chuyện này liền cảm thấy sốt ruột. Nếu không phải năm đó thiên nuốt đem thanh thầm nghĩ tôn lừa đến thiếu chút nữa bị người đoạt hôn, thanh thầm nghĩ tôn sau lại ở lựa chọn chính mình tương lai sở tu kiếm đạo khi, sẽ lựa chọn thầm nghĩ sao? Không thể nào. Rốt cuộc tâm kiếm một đạo khó nhất luyện, nhưng thanh tâm lão quái vì phòng ngừa lại bị lừa, thế nhưng lựa chọn tâm kiếm, này muốn bao lớn thủ. Bằng không vì cái gì sau lại thiên nuốt nhìn thấy thanh tâm Lão quái liền lập tức đường vòng đi đâu, chẳng sợ bị thanh tâm Lão quái tìm tới môn, thằng ngãi này cũng muốn đánh tìm kiếm đồng môn chiêu bài chụp ngông trốn chạy. Bởi vì lừa không được nha. Thiên đao đạo tôn đặc biệt muốn vì thanh tâm Lão quái phất cờ hò reo, đạo hữu làm được xinh đẹp. Tiên đề là thanh tâm Lão quái kiếm không có chọc đến trên người hắn. Bất quá thiên đao đạo tôn mục đích cũng không hề là vô lượng cung chi gian đại bỉ. Tuy nói ngay từ đầu là tính toán nghị cách đi ma là thiên cùng vạn vu thiên vu tộc tu sĩ đáp thượng lời nói, nhưng hôm nay hắn có một cái càng tốt con đường. Sơn lệ, kia tiểu tử trên cổ câu ngọc liền có một cái thượng cổ đại yêu, nếu là có thể từ kia đại yêu trong miệng biết được nhị tam thượng cổ vu tộc việc, vậy càng tốt. Rốt cuộc Sơn lệ tu vi so với hắn thấp, này có thể so vạn vu thiên những cái đó đại ma vu dễ đối phó nhiều. Đến nỗi tương lai như thế nào cùng ma vu nhóm đáp thượng tuyến? Thiên đao đạo tôn tỏ vẻ có một cái tu ma sư điệt, sợ hãi ngày sau vô pháp đi ma giới xoay quanh sao. Từ thi đấu sân thi đấu chung sau khi trở về, hắn cùng thiên đao đạo tôn chào hỏi, liền tới đến một chỗ tinh thất, hắn nín thở ngưng thần, chờ đợi nhà mình sư phụ triệu kiến. Không một hồi, huyền giá thượng tiên thanh âm liền từ bên trong truyền ra tới. Là tiểu đao sao? Vào đi! Thiên đao đạo tôn không người đi vào tinh thất, huyền giá thượng tiên chính dựa nghiêng ở giường nệm thượng, đang xem một quả ngọc giảng. Trận thứ hai thua. Như thế nào? Không nghĩ bồi vi sư tưởng rời đi ở Huyên Giả Thượng Tiên xem ra chính mình đồ đệ nơi nào đều hảo, sao có thể sẽ thua ở trận thứ hai? Hắn còn tính toán chờ chín tiên diệu sẽ chính thức bắt đầu khi đem hai cái đồ đệ để cử cấp những cái đó đại môn tông phái đâu? Thiên Đao Đạo Tôn nhẹ giọng nói, Đồ Nhi yêu cầu đạt được luân hồi chi chủ ưu ái ở thần hồn trung luân hồi Khế Văn biến mất phía trước chỉ sợ muốn cô phụ sư phụ hảo ý. huyền Giả Thượng Tiên trong lòng hơi hơi thở dài, năm đó hắn nhất thời không tra. Tiểu đồ đệ bị đại đồ đệ hố, thẳng đến hôm nay đều không thể đắc đạo thành tiên, nếu nói đại đồ đệ là chính mình tìm đường chết, kia tiểu đồ đệ chính là bị bắt tìm đường chết. Ngươi thần hồn trung luân hồi khế văn tuy rằng phiền toái, lại cũng không phải không có biện pháp, hoặc là ta thỉnh cầu nữ hoa thánh nhân ra tay, có lẽ thánh nhân có biện pháp. Thiên Đao đạo tôn lắc đầu, Đỗ Nhi muốn chính mình thử một lần. Huyền Giác thượng tiên hơi hơi nhíu mày, hắn giơ tay, tinh tế bánh bạch ngón tay nhẹ nhàng khơi mào Thiên Đao đạo tôn cảm, chính mình thử một lần. Ngươi nhưng thật ra có tự tin? Thiên Đao Đạo Tôn bình tĩnh nhìn nhà mình sư phụ. Nếu ta mang theo luân hồi khế văn phi thăng, ta đây vĩnh viễn cũng sợ không tới đại đạo bên cạnh. Ta cả đời này chỉ sợ cũng liền dừng bước với Kim Thiên đi. Huyền Giác Thượng Tiên đột nhiên cười ha hả, hắn cười đông riêu tây bãi. Sau một lúc lâu mới buông ra tay, một lần nữa ỉ ở giường nệm thượng. Cũng thế, ta nhưng thật ra quên mất, chúng ta đệ tử từ trước đến nay thích ngược dòng mà lên, cũng không từ bỏ. Cũng thế, nếu đây là ngươi lựa chọn lộ liền tính tương lai bị khi dễ khổ, cũng muốn khóc lóc đi xuống đi nga. Thiên Đao Đạo Tôn mặt vô biểu tình nói, "Đa Tạ sư tôn dạy bảo, Đồ Nhi đã biết." Huyền giá Thượng Tiên mỉm cười, "Thật là quật cường hài tử." Hắn nhìn Thiên Đao Đạo Tôn, "Ngươi tính toán rời đi Bạch Ngọc Kinh?" "Là, Đồ Nhi tính toán âm thầm phục kích một người, còn thỉnh sư phụ hỗ trợ." Nô, phục kích ai?" Vạn Kiếm Tiên Minh Mạc Thiên Sơn môn hạ tên là Sơn Lệ Hậu Bối. Huyền giá Thượng Tiên hỏi cũng không hỏi, với hắn mà nói đồ đệ có nhu cầu. Hắn giúp chính là đến nỗi hay không hợp lý, hay không nghĩ lớn hiếp nhỏ, ở hắn xem ra đều không phải sự. Cho ta giống nhau cùng hắn tương quan đồ vật. Thiên Đao đạo tôn từ trong lòng tìm được một mảnh góc áo, đây là đồ nhi cùng hắn tại điệu tiên giới nơi nào đó cổ chiến trường tương ngộ khi, từ trên người hắn chém xuống góc áo. Huyền Giá thượng tiên liếc mắt một cái kia góc áo, được rồi, ta đã biết, ngươi đi đi. Thiên Đao đạo tôn lần nữa quỳ gối, chậm rãi lui về phía sau, rời đi Huyền Giá thượng tiên sở cư chỗ. Mới ra môn, Liên nhìn đến Thiên Nuốt Đạo Tôn đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Thiên Đao Đạo Tôn thói quen tính giơ lên một nụ cười. "A nha nha, sư huynh như thế nào đứng ở cửa? Mau vào đi, sư phụ đang chờ ngươi." Thiên Nuốt Đạo Tôn hừ lạnh một tiếng, "Quỷ tài tin, ngươi phải đi về." "Không, ngươi sẽ không trở về, còn không có Tử Mạc Thiên Sơn tiểu bối trong tay bắt được ngươi muốn đồ vật, ngươi sẽ trở về." Thiên Nuốt Đạo Tôn nói, "Ngươi muốn làm cái gì?" Thiên Đao Đạo Tôn nhế môi, "Ngươi cho ta ngốc tử a." Ta mới không nói cho ngươi, dù sao ngươi trận thứ hai cũng thắng đi, tiếp tục lưu lại nơi này thì đấu đi. Thiên nuốt đạo tôn tức giận nói, ta vì cái gì muốn thắng? Còn không phải bởi vì ngươi. Nếu là chúng ta hai cái đều thua, sư phụ mặt hướng nơi nào phóng? Thiên đao đạo tôn sừng sốt, hắn lập tức phản ứng lại đây, nói vậy, liền tính không có ta, ngươi cũng có thể thắng. Đúng vậy, nhưng ta không nghĩ ở bạch ngọc kinh thắng. Thiên nuốt đạo tôn trột dạ, hắn đem cây ăn quả hoa hoa đánh mất. Đại ma La Thiên cùng Bạch Ngọc Kinh Chi gian hỗn độn hà biến mất, bộ Hoản xa xông tới hỏi hắn muốn cây ăn quả hoa hoa, hắn lấy cái gì còn bộ Hoản xa? Nếu là trước kia hắn tốt xấu còn có cái sư phụ tên tuổi đẹ nặng bộ Hoản Sa, nhưng còn bây giờ thì sao? Bộ Hoản xa đã trở thành ma giới hỗn độn 17 thiên đệ tử, luận thân phận có thể so hắn cường hắn nhiều, luận tu vi hắn cũng không phải nàng đối thủ, thiên nuốt trong tay duy nhất bài chính là tiện nghi đồ đệ diệp thủy hàn cùng với cây ăn quả hoa hoa cuối cùng manh mối. Thiên Đao Đạo Tôn hổ nghi nhìn chầm trầm Thiên Nuốt, sau một lúc lâu mới chầm gì gì nói, thì ra là thế, ngươi lại chọc phiền toái. Thiên Nuốt Đạo Tôn nhìn Thiên Đao Đạo Tôn, cười mà không nói. Thiên Đao Đạo Tôn quan tâm nháy mắt xoẹt xoẹt biến mất không thấy, hắn dứt khoát nói, nguyện sư huynh thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý. Nói xong hắn xài bước rời đi. Thiên Nuốt Đạo Tôn nhíu môi, sư đệ thật là càng lớn càng không đáng yêu, cũng không nghĩ là ai làm hại. Diệp Thủy Hàn giờ phút này đang ở cùng Sơn Lệ kết bạn rời đi Bạch Ngọc Kinh hai người vốn chính là sư huynh đệ ở diệp thủy hàn trong lòng sơn lệ cái này tiện nghi sư huynh có thể so không đáng tin cậy sư môn thân cận nhiều nói lên huyết linh tông trừ bỏ ban đầu liếu loan đại sư tỷ chờ mấy cái sư huynh đệ tỷ muội hậu kỳ nhận thức mấy cái không đáng tin cậy còn tâm nhãn nhiều các sư thúc mỗi một cái dễ nói chuyện liền tính diệp thủy hàn cũng tâm nhãn nhiều nhưng hắn như cũ bản năng không thích cùng này đó các sư thúc giao tiếp rốt cuộc hắn tu luyện thời gian nhưng không những cái đó các sư thúc trưởng này đó tu sĩ một đám đều là tên hoạn. Cùng bọn họ giao lưu khi tâm đều phải đề ở cổ họng, không chừng. Khi nào lại bị tính kế? Nhìn xem đang thương thiên đao đạo tôn đi, đó chính là vết xe đổ. Cho nên Diệp Thủy Hàn tình nguyện cùng Sơn Lệ cùng nhau rời đi, chẳng sợ Sơn Lệ phải về địa tiên giới, mà hắn phải về ma giới. Đi ở rời đi trên đường, Diệp Thủy Hàn đối Sơn Lệ nói, phía trước cùng sư tổ bái biệt khi, sư tổ từng nói, lần sau tái kiến, nếu không phải vân bùn, coi như vì đồng đạo, đây là ý gì? Sơn Lệ nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, khỏe môi hơi hơi thượng trọn, hắn bình tĩnh nói, rất đơn giản, nếu sư tổ qua này một quan, ngày nào đó hắn là có thể đắc đạo thành tiên, tiến vào địa tiên giới, càng tiến thêm một bước, chờ chúng ta phi thăng khi, liền tự mình đạo hữu. Diệp Thủy Hàn sứng suốt, kia cái gọi là vân bùn chẳng lẽ không phải hắn vì tu sĩ sư tổ vì tiên. Sơn Lệ nói, nếu sư tổ thất bại, thần hồn tiến vào luân hồi, tiếp theo gặp nhau, có lẽ hắn là một vị mới nhập môn tiểu bối tu sĩ. Mà khi đó ngươi ta tiến vào tiền giới, tự nhiên gặp nhau không dễ, hai bên địa vị thực lực như mây bùn chi biệt. Diệp Thủy Hàn ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới nói, sư tổ thực lực đã là đạt tới nửa bước độ kiếp, nhưng như cũng không có gì nắm chắc ra. Sơn Lệ cười khẽ lên, sư đệ, ngươi nói như vậy làm trận đầu bại với ngươi tay độ kiếp tu sĩ sao mà chịu nổi. Diệp Thủy Hàn hơi há mồm, hắn tưởng nói trận đầu chân chính thi đấu giả cũng không phải hắn, mà là thượng cổ tổ vu cộng công đại thần, bất quá hắn vẫn là nhịn xuống. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua sơn lệ trước ngực, dựa theo thiên đạo đạo tôn cách nói, nơi đó có một cái thượng cổ yêu tộc cư trú câu ngọc. Nếu là nói ra cộng công chi danh, chỉ sợ sẽ khiến cho kia thượng cổ đại yêu chú ý. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thực mau liền rời đi bạch ngọc kinh đại môn, đi tới đăng tiên đài. Đăng tiên đài bốn phía cũng không có người nào, hoặc là nói đại bộ phận tu sĩ tiến vào bạch ngọc kinh sau, dù cho bại cũng sẽ không lập tức rời đi. Sơn lệ đối diệp thủy hắn nói, ngươi tùy tiện tìm một cái đăng tiên đài. Đi lên sau đem chính mình nhãn đặt ở đài thượng, liền sẽ lập tức hiện ra ngươi tin tức. Đừng ngươi đem chính mình nhãn bẻ gây sau, đăng tiên đài liền sẽ đem ngươi tiến đi. Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, ta hiểu được. Sơn Lệ đôi tay ôm quyền, như vậy Sư Đệ, Sơn Thủy Tổng Tương Phùng, Sư huynh đi trước. Ân, Sư Minh thuận buồm xuôi gió. Sơn Lệ tiêu sái xoay người, sải bước đi trước, dưới chân sinh phòng, trực tiếp dừng ở trong đó một cái không lớn đài thượng, liền ở Sơn Lệ mới vừa đứng ở đài thượng trong mắt. Thiên Đao Đạo Tôn thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thủy Hàn bên người. Nha, ngươi cũng muốn đi? Thiên Đao Đạo Tôn cười hì hì nhìn Diệp Thủy Hàn, thật là sư huynh đệ tình thâm à, đa tạ ngươi, Diệp Đạo Hữu Diệp Thủy Hàn sắc mặt đại biến, hắn theo bản năng cao giọng nói, sơn sư huynh cẩn thận. Sơn Lệ nghe vậy xoay người, chính nhìn đến Thiên Đao Đạo Tôn rửa tay, trường đao nếu lòng, đảo cuốn mây mù, đang tiên đài thượng linh quang thậm chí xuất hiện vết rách, mà Diệp sư đệ trường kiếm nếu thủy cuốn quanh ở kia tu sĩ trên người nhưng này đó đều không thắng nổi chân trời chợt rơi xuống một đạo cầu vồng, kia cầu vồng phản phất linh xà trực tiếp cuốn lên thiên đao đạo tôn cùng chết triển không bỏ diệp thủy hàn. nếu thiên thạch giống nhau thẳng tắp hướng tới sơn lệ đánh tới, sơn lệ đại kinh thất sắc, hắn mới vừa bẻ gãy nhãn, giờ phút này căn bản vô pháp trốn tránh, kia tu sĩ là tính kế tốt sao? bầu trời cầu vồng lại là vật gì? thế nhưng có thể ở đăng tiên đài cuốn đi mặt khác tu sĩ. giây tiếp theo, sơn lệ trước mắt tối sầm, không riêng sơn lệ. Ngay cả Diệp Thủy Hàn cùng với Thiên Đao Đạo Tôn cũng là đau đầu vật phần, đang tiên đài thượng linh quang căn bản vô pháp chống cự Huyền Giá Thượng Tiên theo sau một kích, thế nhưng hóa thành điểm điểm mảnh nhỏ, trên đài truyền tống trận pháp bị này đánh sâu vào đánh trúng, truyền tống vị trí lập tức phát sinh biến hóa, ba người bổn đường truyền tống đến bất đồng vị trí, giờ phút này kia truyền tống chi lực lại giảo ở bên nhau, thế nhưng trực tiếp phá vỡ không gian, ba người hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, Di Tình Các, Huyền Giá Thượng Tiên cười tủm tỉm đối bên người Mộ Vị Đạo Hữu nói: Trước tiên đi tiểu gia hỏa thật là quá ngây thơ rồi, bổn tọa sẽ làm bọn họ biết, Bạch Ngọc Kinh cũng không phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Huyền Giá thượng tiên bên cạnh vị kia tiên quân nhàn nhạt ngó huyền Giá thượng tiên liếc mắt một cái, không nói một lời, mà đứng ở hai người phía sau Thiên nuốt đạo tôn trong lòng bắt đầu bổ trồn. Này vì tiên quân chán thượng, kia đoá tiểu bạch hoa có điểm quen mắt ta, kia không phải cây ăn quả hoa hoa cho hắn xem qua tiểu hoa sao. Chương 236 Địa tiên giới là cái thực kỳ diệu địa phương. Vô số tuế nguyệt phía trước, địa tiên giới cũng không phải địa tiên giới, nơi này còn gọi chung vì hồng hoang thế giới, lúc ấy bất chu sơn vẫn như cũ ở, thiên địa linh khí nồng đậm, cơ hồ có thể tích ra thủy, khi đó kim tiên khắp nơi đi, đại la kim tiên mới có thể tính cái nhân vật, chuẩn thánh mới có thể có được nhất định lời nói quyền, dũ với phía sau màn khống chế thiên địa suy sụp thánh nhân mới là đánh cờ kỳ thủ, mà thiên đạo hồng quân có được cuối cùng giải thích quyền. Nhưng từ Bất Chu Sơn bị Vu tộc tổ Vu Cộng Công một đầu đâm cản phía sau, Thiên Hà Lạc út, Hồng Hoang Đại Lục vỡ vụn, này phiến thiên địa linh khí liền lại không còn nữa đã từng đầy đủ, trở nên loãng lên, thiên đỉnh chi chủ liên hợp rất nhiều đại phái cộng đồng xây dựng 33 trọng thiên, đem linh khí nhiều nhất mấy cái đại lục mảnh nhỏ luyện hóa thành tiểu không gian, lấy cung tiên nhân tu hành. Địa tiên giới linh lực ngày càng loãng, tu sĩ tu luyện không ích, có thể dưới tình huống như vậy tân chức tu sĩ không thể nghi ngờ là thiên tư, nộ tính Tâm tính đều tốt nhất đệ tử, tự nhiên sẽ bị 33 trọng thiên thu làm đệ tử. 33 trọng thiên nội cùng sở hữu lầu năm 12 thành, lầu năm 12 thành lấy vòng tròn hình dạng vờn quanh nhất trung tâm thiên đình, thiên đình nội cư trú tự nhiên là ngọc đế cùng vương mẫu, lầu năm phân thuộc năm đại tiên tôn, 12 thành là rất nhiều nổi danh tán tu tụ tập nơi, cũng là rất nhiều điệu tiên giới tu sĩ bước lên 33 trọng thiên khởi bước bậc thang. Giống như là ma la 18 thiên là sở hữu ma giới tu sĩ thánh địa giống nhau. 33 trọng thiên cũng là toàn bộ địa tiên giới tu sĩ nhất hướng tới nơi. Bất quá 33 trọng thiên cũng không phải như vậy hảo tiến địa phương, giống nhau từ hạ giới tu luyện phi thăng tu sĩ sẽ tiên tiến xuống đất tiên giới trời cao môn, tới trời cao phía sau cửa mới tính chân chính thành tiên. Địa tiên giới địa vực diện tích rộng lớn, tổng cộng chia làm tứ đại phiến lục địa, nhất trung tâm là một mảnh đại dương minh ông, trong đó có một mảnh tiểu lục địa trôi nổi, đó chính là trời cao môn nơi ở, giống nhau phi thăng ở đây tu sĩ từ trời cao môn ra tới sau sẽ bị tùy cơ truyền tống đến tứ đại lục tương lai tiên duyên như thế nào liền toàn xem nhân phẩm tứ đại lục nhất rồi giao địa phương tự nhiên là đông thắng thần châu tây hạng lưu châu nam chiêm bộ châu cùng với bắc đều lô châu không sai biệt lắm chỉ là tây hạng lưu châu là phật môn thế lực sở tại bắc Câu lô châu là yêu tiên sở tại nếu là không rõ nguyên do tu sĩ bị truyền tống đến này hai cái địa phương kia nhật tử chỉ sợ không tốt lắm quá địa tiên giới có bát phương tiên môn trong đó bốn tiên môn sơn môn đều ở đông thắng thần châu nội Bắc đều Lô Châu có nhị, Nam Chiêm Bộ Châu có nhị, đến nỗi Tây Hạng Nưu Châu ra tới đầu chọc nhóm. Thiên Đình Ngọc Đế là sẽ không cho phép Ngũ phương Tiên Tôn toát ra một người đầu trọc. Nay đó Phật đà nhóm tu luyện thành công sau sẽ tiến vào chuẩn đề thánh nhân sáng lập Phật quốc Tiểu Tu Di Sơn, tự thành một trường phái riêng. Đông Thắng Thần Châu sở dĩ có thể cất chứa bốn tòa tiên môn, không chỉ có bởi vì nơi đây từng là hồng hoang trung tâm, càng bởi vì Đông Thắng Thần Châu từng phát sinh qua vài lần đại chiến, nơi đây không chỉ có, có rất nhiều thượng cổ chiến trường càng có thượng cổ hồng hoàng tu sĩ di lưu các loại độc phủ, tiên cung, tiên mộ cùng với rất nhiều truyền thừa, mỗi năm đều sẽ có hóa cơ duyên tu sĩ trổ hết tài năng, tiến vào 33 thiên, thời gian lâu rồi, địa tiên giới thậm chí diễn sinh ra một cái chuyên môn tổ chức truy đuổi thượng cổ tu sĩ này bước, tìm kiếm những cái đó quá vãng 5 tháng trùng vùi lấp bí mật, tổ chức danh đã kêu cầu cổ môn. Cầu cổ trong môn tu sĩ không cầu trường sinh, nhưng cầu khai quật đã từng bí mật cũng công bố khắp thiên hạ. Hiện giờ đã biết đã khai quật bốn cái thượng cổ tiên môn di tích đều là cầu cổ trong môn tu sĩ tìm được. Bất quá nguyên nhân chính là vì này đó tu sĩ nơi nơi chạy loạn loạn đào loạn tìm kiếm, bọn họ còn có cá biệt sương, châu chấu tu sĩ. Nhắc tới này đó châu chấu nhóm, địa tiên giới các đại tông môn là vừa hận vừa yêu. Ái là bởi vì đi theo bọn họ có thể tìm được càng tốt tài nguyên, hận là bởi vì ở tìm được tài nguyên đồng thời nhà mình các loại bí ẩn cũng sẽ bị đào không còn một mảnh. ngày nay... Nào đó tên là Càng Thanh cầu cổ môn tu sĩ đang ở lẩm bẩm bạc tính, hắn chân giấm bát quái thất tinh, tay cầm thiền can địa chi la bản, ngón tay không ngừng run rẩy, mỹ mắt loạn thiên, nhìn giống nhảy đại thần giống nhau. Mười phút sau, hắn phát song động kinh một ngông ngồi dưới đất, hắn như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau tất cả đều ướt đấm, bất quá xem biểu tình liền biết, Càng Thanh đang ở hư phấn. Tìm được rồi, liền phải tìm được rồi. Thượng cổ đại vũ mất tích nơi. Càng Thanh kích động hỏng rồi. Hắn nhắm ngay phía trước chính mình tìm được phương vị, từ trong tay háo lấy ra ba cái bạch màu tím giao tạp tiểu cầu, hắn hung hăng tâm cắn răng một cái, đem tiểu cầu tạm qua đi. Bạch màu tím tiểu cầu bay ra đi khi vẫn là cầu trạng, bất quá chờ đến tiểu cầu bay ra 3 mét sau, đồng nhiên bảnh trướng mở ra, thế nhưng nở rộ ra mánh liệt lôi quang. Càng thanh tránh ở một cái hình tròn tiểu thuẫn sau, âm thầm cắn răng, đây chính là hắn hoa giá cao tiền từ gian thương trong tay đổi lấy tím lôi cầu, nếu còn không thể đánh vỡ điểm này cái khe nói hắn nhất định phải đi tìm gian thương thảo cái cách nói mãnh liệt lôi quang qua đi Càng thanh ở tiểu thuẫn sau dò ra đầu đương hắn nhìn đến một cái quỷ dị hắc động khi trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười bình thường không gian cái khe đều là cao nhồng trạng nhưng nghe đồn bốn mùa giới không giống nhau hắc động hình dạng là vặn vẹo mà quỷ dị mắt nhìn kia hắc động sắp biến mất cang thanh giơ tay từ túi càng khôn lấy ra phi kiếm veo một chút liền vọt vào cái kia hắc động Càng thanh làm một cái cầu cổ, cổ môn tu sĩ trên người hắn có đủ loại tham dò tính linh khí. Tỷ như hắn chán thượng cái này méo mó mũ, đừng xem thường này mũ, này mũ chính là dùng vạn niên thanh quy sát chế thành, không chỉ có có thể ngăn cản không gian gió lốc loạn lưu, thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để bạc tính đâu. Hắn vọt vào không gian cái khe nháy mắt, trước mắt liền nhiều một cái mắt mang, này mắt mang toàn thân đen nhánh, mặt trên thêu huyền diệu hoa văn, không chỉ có có thể phòng hộ đôi mắt, còn có thể xuyên thấu qua mắt mang nhìn thấu rất nhiều ảo trợ, tìm được trận pháp trung tâm, thậm chí còn có nhất định thấu thị công năng. Thậm chí này mắt mang còn có thể tại thời khắc mấu chốt đường dây thường sử dụng. Giờ phút này càng thanh đôi mắt thượng liền mang theo này màu đen mắt mang, xuyên thấu qua mắt mang, hắn rõ ràng thấy được không gian cái khe nội không gian loạn lưu, càng thanh khống chế phi kiếm dễ như trở bàn tay vòng qua này đó loạn lưu, lấy một loại cứ việc không mau nhưng lại từ hoãn không vội tốc độ đi tới. Dựa theo cái này tốc độ phòng trừng, lại có một canh giờ hắn là có thể đột phá không gian bích chướng tiến vào phương xa bốn mùa giới. Bốn mùa giới là một cái truyền lưu ở cầu cổ bên trong cánh cửa bộ tiểu giao diện. Truyền thuyết này giới từng là thượng cổ tu sĩ đại chiến khi sinh ra ảo giác không gian. Thiên trường địa cửu về sau ảo giác không gian thế nhưng dần dần trở thành chân thật vị diện. ngẫu nhiên có tu sĩ rơi vào này không gian, dần dần sinh sôi nảy nở. Thế nhưng làm cái này không gian càng thêm chân thật. Nhưng bởi vì này thế giới đều không phải là chân thật ra đời, cho nên này thế giới có đủ loại ảo giác. Trong đó nghiêm trọng nhất chính là thời gian. Nghe nói bên trong tràn ngập thời gian bấy dập, càng thanh làm cầu cổ môn tu sĩ, đang nghe nói có cái này không gian tồn tại sao, tức khác sinh ra mãnh liệt tham dò dụ, hắn muốn biết thế giới này là như thế nào ra đời, vì cái gì xuất hiện cùng với như thế nào đi vào như thế nào ra tới. Nói thật, loại này hành động lực cường hãn tìm đường chết tinh thần thực đáng giá kính nể, ngay cả cầu cổ bên trong cánh cửa bộ gian thương cũng khó được không kiếm trên lệnh giá, lấy phí tổn giới ra cấp càng thanh rất nhiều linh khí, liền chờ càng thanh chuyển quay lại các loại tin tức cầu cổ môn mặt khác tu sĩ là có thể bán cái các đại tông môn một cái giá tốt. Càng thanh tuy rằng biết môn chung mặt khác tu sĩ đều chờ xem hắn chê cười, nhưng thiên kim khó mua hắn vui, nói thật, tu tiên tu đến này phân thượng, lại tiến thêm một bước dữ dội gian nan, tiên lộ từ từ, nếu là không tìm điểm về vui, cuộc sống này nhưng như thế nào quá. Càng thanh một bên trong lòng chửi thầm các bạn nhỏ, một bên để thấp thân hình kề sát ở phi kiếm tiến lên hành, nhưng vào lúc này, từ xa xôi nơi đột nhiên hiện lên một đạo ngũ thải bàn làn quan mang kia quang mang chợt lóe rồi biến mất, càng thanh trong lòng chợt cả kinh, hô to không xong. đó là truyền tống quang, chỉ có thường xuyên ở hỗn độn trong không gian loạn xuyên nhân tài có thể phân biệt gian này đó quang đoàn có thể chạm vào, này đó quang đoàn không thể đụng vào. nghìn cân treo sợi tóc hết sức, càng thanh không lùi mà tiến tới, loại này truyền tống chỉ là trốn không thoát, bởi vì truyền tống khi kia thật lớn sẽ rách chi lực có thể đem hỗn độn không gian linh lực toàn bộ kích phát. vì sao truyền tống khi không có truyền tống quang bảo hộ sẽ đặc biệt nguy hiểm? bởi vì truyền tống quang mặt sau chính là hỗn độn linh lực hình thành không gian gió lốc liên tính hiện tại càng thanh lui về phía sau né tránh kia truyền tống quang cũng sẽ bị khẩn tiếp mà đến không gian gió lốc rào thành mảnh nhỏ duy nhất một loại sống tỷ lệ so cao phương pháp chính là càng thanh cắn răng một cái hắn tử túi cản khôn lấy ra một cây tinh tế trường khóa, đương kia ngũ thải ban làn quang mang cỏ qua trong ngay mắt hắn chợt vươn trường khóa, thế nhưng trực tiếp chọc tiến kia nói còn sáng giây tiếp theo càng thanh thân ảnh cũng đã biến mất. Này nói truyền tống ánh sáng nhân nhiều càng thành một người, lực lượng không đủ, vô pháp đến địa tiên giới, tự động tìm kiếm đến gần nhất tiểu không gian, ầm vang một tiếng vọt đi vào. Thình thịch. Ai u. A. Vài tiếng kinh hô mắng vang lên, bốn người ở một mảnh tuyết địa thượng lăn lăn lăn, cuối cùng lăn thành một đoàn cũng một đầu chui vào một cái thật sâu tuyết hố, bị đánh rơi xuống xuống dưới đại tuyết hoàn toàn vùi lấp. Không biết qua bao lâu, một bàn tay vèo lao ra bình tĩnh tuyết địa, cái tay kia mọi nơi sờ sờ, tựa hồ phát hiện không tiếc sau lập tức muốn ngăn chặn trung quanh tuyết hướng lên trên bò nhưng đáng tiếc cái tay kia vừa ra ở tuyết trên mặt liền ẩn ẩn nghe được một tiếng thình thịch trầm đủ tuyết địa chấn động một chút trên núi trượt tuyết tức khắc lại ầm vang thẳng hạ tuyết mặt lại cao một mét tuyết địa không động tĩnh một canh giờ về sau lưỡng đạo lộng lây kiếm quang một tả một hữu đồng thời sáng lên dây tiếp theo hai người lao ra tuyết hố kia phi dương tuyết trắng như nước kiếm quang cùng với tung bay tay háo làm một màn này trở nên hoa mắt say mê nhưng mà hai người trên đùi các ôm một cái tòa hán Tức khắc bốn người đều biến thành đậu bỉ. Lưỡng đạo kiếm quang lao ra tuyết địa sau lập tức biến đại thành vi phi hành pháp khí, nề hà bốn người mới vừa thượng phi kiếm, phi kiếm giống như là tạm trụ giống nhau phát ra rắc rắc thanh âm, phảng phất không du ô tô giống nhau thỉnh thịch hai tiếng, phi kiếm từ không trung ngã xuống lạc. Hai cái kiếm tu sắc mặt giờ khắc này dị thường xuất sắc. Đúng vậy, bọn họ một cái là Diệp Thủy Hàn, một cái là Sơn Lệ. Trăm triệu không nghĩ tới, nguyên thần phi kiếm còn có thể từ bầu trời ngã xuống. Cang thanh kinh nghiệm phong phú, lúc này đây rơi xuống đất hắn đem thân thể giãn ra khai, sau lưng áo choàng đại đại dơ lên, cả người đều chỉnh chữ to rừng ở tuyết địa, không có lại lâm vào tuyết trung. Mặt khác ba người học theo, cuối cùng bình an rơi xuống đất. Diệp Thủy Hàn lẩm bầm nói, uy, đây là nơi nào? Sơn lệ. Không biết. Thiên đao đạo tôn, chẳng lẽ không phải địa tiên giới sao? Càng thanh. Không, đây là bốn mùa giới. Sơn lệ Diệp Thủy Hàn thiên đao. Trưng 237 phóng nhãn nhìn lại đều là tuyết trắng, bốn cái tu sĩ chỉnh hình chữa lại, nằm ở tuyết mặt, đỉnh đầu không chung sám xịn, vô nhật nguyệt sao trời, ngẫu nhiên có gió thổi qua, cũng hỗn loạn đông tuyết cùng băng phong, làm người run bần bật. đúng vậy, run bần bật, bốn cái tu sĩ, một cái tiên nhân, một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, hai cái nhập huyền tu sĩ, tất cả đều như chim cút giống nhau run bần bật. bởi vì thật là quá lạnh. hào đi tu sĩ thân thể bề ngoài có một tầng hộ thể cương khí, không sợ bất luận cái gì nhiệt độ không khí cũng có thể bảo hộ chủ nhân không chịu miễn trừ tình lình xảy ra công kích, nhưng thế giới này phi thường quỷ dị, linh lực tiêu hao cư nhiên là ngày thường vài lần, đồng thời trong không khí linh lực đặc biệt thiếu, căn bản thu không đủ chi, cứ thế mãi, bốn người nhất định sẽ linh lực hao hết, hoàn toàn vây ở chỗ này. Diệp Thủy Hàn cái thứ nhất thu liễm linh lực, theo sát là Sơn Lệ, sau đó là Thiên Đao đạo tôn, cuối cùng mới là Không Tin Tả Càng Thanh. Thu liễm linh lực sau bốn người tức khắc đông lạnh thành cẩu, bọn họ trầm mặc một hồi, Càng Thanh trước hết mở miệng, Tự giới thiệu một chút, ta kêu Càng Thanh, là tiên giới tiên nhân, các người ba cái tiểu gia hỏa còn không có thành tiên đi. Như thế nào, muốn chạy nhập cư trái phép con đường tới thượng giới? Đối mặt tiên nhân, Diệp Thủy Hàn, Sơn Lệ cùng với thiên đao đạo tôn tự động tạo thành đồng minh, Diệp Thủy Hàn mở miệng, tiên quân thật là thật lớn khẩu khí, chúng ta sao có thể tới nhập cư trái phép đâu? Rõ ràng là ngày đem chúng ta mang nhập này giới, lại nói chúng ta nhập cư trái phép. Thiên đao đạo tôn đi theo tiếp lời. Đúng vậy đúng vậy chúng ta tông môn trưởng bối chưa từng lượng cung đem chúng ta đưa về hạ giới lại bị ngài mạnh mẽ mang nhập này giới vạn nhất chúng ta ra điểm sự làm sao bây giờ chẳng lẽ ngài nguyện ý bảo hộ chúng ta sao hảo đi liền tính ngươi phải bảo vệ chúng ta cũng không thể vận dụng linh lực cùng tiên lực nói ngài có thể được không? Sơn lệ bổ đao, căn cứ thực lực càng cưỡng chế chế càng tàn nhẫn phổ biến quy luật, hắn không được. Càng thanh, vô lượng cung, các ngươi là chưa từng lượng cung thoát ly tu sĩ. Càng thanh cũng phi phản tụ, hắn lập tức liền phản ứng lại đây nói vậy, chưa từng lượng cung thoát ly tu sĩ sẽ phản hồi tới địa phương, chẳng lẽ các ngươi phía trước liền tại địa tiên giới sao? Diệp Thủy Hàn cất miệng, hắn phía trước là ở ma giới a. Bất quá sơn lệ cùng thiên đao đạo tôn nhưng thật ra trăm miệng một lời, đúng vậy chúng ta phía trước liền ở tiên giới. Lời nói vừa nói xuất khẩu, hai người liền theo bản năng lướt nhau. Ngay Hà Chính Bình nằm xoay trên tuyết địa thượng, ai đều nhìn không thấy ai. Diệp Thủy Hàn trong lòng vừa động, hắn nhắm mắt lại, lại mở, thiên điệu chi âm lọt vào tai lại nói tiếp từ hắn tiến giai nhập huyền sau liền lại không mở ra quá chín biến hỏa giờ phút này chọn sử dụng chín biến hỏa hắn mới phát hiện thần hồn nội kia một đóa tiểu ngọn lửa thế nhưng biến thành vô sắc trong suốt hỏa này ti tiểu ngọn lửa sâu kín rung rầy thế giới chi âm tiến vào tiểu ngọn lửa lại cái gì cũng chưa lộ ra tới diệp thủy hàn linh đài một mảnh không minh hắn do dự một chút dây tiếp theo bao bọc lấy kia ti ngọn lửa ngay sau đó hắn liền nghe được sơn lệ cùng thiên đao đạo tôn ý nghĩ trong lòng sơn lệ suy nghĩ ân Cư nhiên có người cùng ta giống nhau Thiên đao đạo tôn suy nghĩ Nô, no, tiêu tiểu tử không phát hiện manh mối đi Diệp Thủy Hàn kinh ngạc cực kỳ Nguyên lai chín biến hỏa cư nhiên tiến dai Hắn có thể tự nhiên không chế nghe năng lực Nghe được chính mình muốn thanh âm Thật là không dễ dàng Một khi đã như vậy Tiêu cái này tiên nhân suy nghĩ cái gì Càng thanh, ba cái tiểu tử lược khó chơi Nếu không ném ra bọn họ chạy lấy người đi Diệp Thủy Hàn chấp trước mắt Càng thanh tiếng tim đập cư nhiên cùng sơn lệ trùng hợp Từ từ à, hắn đây là có thể đồng thời nghe được ba người thanh âm sao? Liên ở Diệp Thủy Hàn nỗ lực khai quật chín biến hỏa tân năng lực khi Thiên Đao Đạo Tôn cái này mạnh miệng lao đã thành công đem để tải bài tới rồi địa phương khác. Thiên Đao Đạo Tôn mất đi thính lực, hắn chỉ có thể dùng bí thuật nghe âm luật chấn động, dựa vào chấn động tần suất tới phán đoán người khác đang nói cái gì. Nhưng giờ phút này càng thành tiên nhân thực lực có thể so Thiên Đao Đạo Tôn cường quá nhiều, Thiên Đao Đạo Tôn nghe đức quãng, hắn không thể bại lộ chính mình vô pháp nghe sự thật cũng chỉ có thể vài lâu. Từ bảo ngươi cư nhiên là cái tiên nhân đến từ từ a ngươi cái đại tiên nhân cư nhiên làm vượt giới lữ hành cũng không sợ đụng vào hoa hoa thảo thảo lại đến này. Rốt cuộc là nơi nào a vô pháp động linh lực nói đại gia muốn đông chết ở chỗ này sao lại đến sơn lệ tiểu tử ngươi áo ngoài là cái gì tài chất vì cái gì nhìn qua nước lửa không xâm cuối cùng lại quải đến diệp thủy hàn trên người. Huy nói ngươi đâu? Làm sao vậy? Đột nhiên trầm mặc lâu như vậy, chẳng lẽ phát hiện cái gì sao? Diệp thủy hàn khoe miệng chịu chịu, hắn mở miệng. Tuy rằng chúng ta không thể lộn xộn cũng không dùng tốt linh lực, chính là Đại gia chẳng lẽ không có linh thú sao? Lời này vừa nói ra, mặt khác ba người tức khắc ngây ngẩn cả người, càng thanh một phép chán, đúng vậy ta có cái linh thú. Nói còn chưa dứt lời ngữ khí liền thay đổi. Nhưng mà này cũng không có cái gì dùng. Cầu cổ môn tu sĩ tiêu xứng, tìm kim chuột một con. Bàn tay đại tiểu lão thử ở chủ nhân nhà mình trên mặt dẫm tới dâm đi, phát ra chi chi chi thanh âm, như là ở cười nhạo giống nhau. Diệp Thủy Hàn mắt trợn trắng, sơn lệ lại nói, không biết tiền bối có không làm này tìm kim chuột khắp nơi nhìn một cái. Càng thanh gật đầu, ta đang có ý này, nhưng mà tìm kim chuột chỉ biết truy tung dị bảo, nếu không có dị bảo nói, nó là sẽ không chạy loạn. Thật là ngoan ngoãn tìm kim chuột, bất quá ta tổng cảm thấy ngươi nói còn chưa dứt lời a. Diệp Thủy Hàn sâu kín nói, nói cách khác nếu phụ cận không có bảo bối, kia chỉ tìm kim chuột là sẽ không đi khắp nơi xoay quanh, đúng không? Càng thanh khánh nói, ngươi nói không sai. Thiên đao đạo tôn nhịn không được nói, ngươi hạ mệnh lệnh cũng không được. Ngươi là chủ nhân đi. Cang thanh xấu hổ, thật đáng tiếc, liền tính ta là chủ nhân, không có chỗ tốt, tìm kim chuột cũng là không làm. Lời vừa nói ra mặt khác ba người đều hết chỗ nói rồi, nguyên lai làm lao thử đi ra ngoài tìm tỏi một chút cũng yêu cầu giao tiền sao. Diệp Thủy Hàn Quan cô nói, chúng ta ba người đến từ hạ giới, trên người chỉ sợ không có gì thứ tốt đi. Cang thanh lại cười tủm tìm nói, này đảo không sao, ba vị báo vừa báo ra môn. Ta tự nhiên sẽ cầm giấy nợ đến các vị tông môn kia tìm chi trả. Diệp Thủy Hàn nháy mắt cứng họng, thiên đao đạo tôn Vô ngự nói, địa tiên giới còn có loại này nghiệp vụ sao? Đương nhiên là có à, rốt cuộc ai biết nào một ngày nhà mình hậu bối sẽ trời xuôi đất khiến đắc tội mổ vị hạ giới tiên nhân. Lúc này thượng giới tiên nhân là có thể hỏi hạ giới tu sĩ muốn chỗ tốt, dù sao thượng giới cấp chi trả sao? Càng thanh ngửa quen đường cũ tử trong lòng ngực lấy ra tam trương đạm kim sát giấy, thế nào? Các ngươi yêu cầu thuê nghiệp vụ sao? Diệp Thủy Hàn nói, chẳng lẽ tiền bối liền không cần tìm kim cho sao? Càng thanh ho khan một chút, không cần, rốt cuộc. Ta chính là cầu cổ môn tu sĩ A. Thượng giới tiên nhân đều biết, cầu cổ trong môn tu sĩ có được các loại lung tung rối loạn thủ đoạn, tỉ như. Càng thanh lầm bẩm niệm cái chú, thân thể thế nhưng càng ngày càng nhỏ, không một hồi cư nhiên biến thành một cái 5-6 tuổi nam đồng. Tiểu càng thanh biến thành nam đồng sau lại đứng ở tuyết trên mặt, quả nhiên liền sẽ không hãm đi xuống. Diệp Thủy Hàn tấm tắc bảo là, Cang Thanh ở ba cái tiểu bối trên người dạo qua một vòng, chỉ huy tìm kim chuột người người, tìm kim chuột đối với Sơn Lệ Dữu Dít Cang Thanh lập tức không khách khí. "Tiểu bối, đem đồ vật giao ra đây đi, ngươi cho ta đồ vật, ta mang ngươi rời đi, thế nào?" Sơn Lệ mắt trợn trắng, hắn nói, "Ngươi nằm mơ." Cang Thanh tấm tắc thở dài, "Ngươi thật sự không cần ta hỗ trợ sao?" Sơn Lệ lắc đầu, "Tiền bối tự giải quyết cho tốt đi." Cang Thanh lại đi nhìn bầu trời đao đạo tôn. Tìm kim chuột đối với hắn cũng chi chi đều, không đợi Càng Thanh mở miệng, thiên đao đạo tôn liền nói, tiền bối ngươi một đường hảo tẩu không tiễn. Càng Thanh thở dài, ta đây có thể đi a. Ba người chăm miệng một lời nói, đi nhanh đi. Càng Thanh lại lắc đầu, vì này ba cái tiểu bối tìm đường chết tinh thần mà cảm khái, như vậy rõ ràng thuyết minh bọn họ có biện pháp rời đi, hắn có cần hay không ở phụ cận ôm cây đợi thỏ đâu. Càng Thanh tưởng tượng lại từ bỏ. câu cổ môn tu sĩ chỉ thích thám hiểm. Đánh nhau ra kiếp xá bực này Nguyệt hát phong cao việc khinh thường vì này càng thanh người trong nhà biết nhà mình sự là hắn không cẩn thận đem này ba cái tu sĩ đụng vào 4 mùa giới bốn mùa giới pháp tắc không được đầy đủ vào được liền không nhất định có thể đi ra ngoài ba cái xui xẻo tu sĩ liền tính tiếp tục tu luyện đi xuống chỉ sợ cũng ngộ không đến thiên kiếp nếu bọn họ vô pháp rời đi bốn mùa giới vậy Vĩnh viễn vô pháp độ kiếp Phi thăng hắn cùng này ba cái tu sĩ vốn là kết hạ nhân quả nếu ba người không muốn cùng hắn kết bạn kia hắn cũng không bắt buộc đến nỗi này nhân quả như thế nào còn Càng Thanh hơi hơi mỉm cười hắn đã nhớ kỹ ba người hơi thở còn sợ người chạy không thành Càng Thanh đi rồi Diệp Thủy Hàn lập tức ngồi dậy Sơn lệ kinh ngạc nói sư đệ ngươi có thể ngồi dậy Thiên Đao Đạo Tôn tức giận mắng ngu Xuẩn kia Càng Thanh còn chưa đi xa ngươi như thế nào liền ngồi đi lên Diệp Thủy Hàn mắt trợn trắng chúng ta thực lực so với kia người thấp còn cất giấu kia mới có thể sớm chết đâu thân thể hắn thực mau liền biến thành một đoàn trong suốt thủy cầu Trực tiếp đem Sơn Lệ cùng Thiên Đao Đạo Tôn ước. Thiên Đao Đạo Tôn biết Diệp Thủy Hàn có cái sứa thân là hóa thân, chính là hắn nhìn thoáng qua Sơn Lệ, Diệp Thủy Hàn cái này Sư huynh đáng giá tín nhiệm sao. Lại không biết Sơn Lệ cũng ở kinh ngạc, Sư Đệ thân thể như thế nào biến thành thủy đoàn. Hảo đi này không quan trọng, quan trọng là Sư Đệ liền như vậy đỉnh đạt hiện ra ở người này trước mặt, không thành vấn đề sao. Nhớ tới chính mình Sư huynh Đệ là bị trước mắt người này đánh bất ngờ mới lạc nông nỗi này, Sơn Lệ liền tưởng rút kiếm. Hắn lạnh giọng đối Thiên Đao đạo tôn nói, lại nói tiếp đạo Hữu còn chưa nói rõ ràng một sự kiện đi. Ở Bạch Ngọc kinh cửa, đạo Hữu vì sao đột nhiên dừng ở ta cùng sư đệ đại thượng? Thiên Đao đạo tôn thở dài một tiếng, ta ở Bạch Ngọc kinh trọc thai họa, nhìn đến đạo Hữu phải đi, liền tưởng nhân cơ hội đi theo rời đi, lấy tránh né kẻ thù truy tung, nhưng ta không nghĩ tới đối phương vẫn là phát hiện động tĩnh, thế nhưng thỉnh động đại năng trực tiếp ảnh hưởng vô lượng ánh sáng truyền tống, liên lụy đạo Hữu, trong lòng ta thật sự băn khoăn. Thiên đao đạo tôn dù cho ở huyết Linh Tông luôn là bị sư huynh hố, miệng độn thần công lại cũng thực sự bất phàm. Giang ba câu liền phủi sạch chính mình, hắn đầu tiên là thản nhiên tạ lỗi, sau đó vô bộ ngực tỏ vẻ muốn cùng Sơn Lệ Diệp Thủy Hàn cộng đồng đối kháng càng thanh, cuối cùng lại lấy từ túi càn khôn lấy ra một bộ kiếm quyết quyền đương nhận lỗi, liên tiếp động tác xuống dưới, Sơn Lệ thần sắc quả nhiên hòa hoan xuống dưới. Hắn yêu cầu Thiên đao đạo tôn thể, ta cùng sư đệ Diệp Thủy Hàn chuyến này mặc kệ dùng cái gì bí pháp, ngươi đều không thể nói ra đi. Thiên Đao Đạo Tôn rứt khoát nói: Hảo, ta lấy tâm ma thể. Sơn Lệ cuối cùng buông xuống cảnh giác. Từ đầu đến cuối Diệp Thủy Hàn đều trầm mặc mà chống đỡ. Hắn trong lòng cảm khái, Thiên Đao Đạo Tôn sống bảy tám đời thật là không sống oảng vì a. Diệp Thủy Hàn, Thủy Đoàn ở trên mặt tuyết lên đường tốc độ tương đương khả quan. Bất quá nửa ngày, trước sau trắng xóa một mảnh đại tuyết trung rốt cuộc xuất hiện nhàn nhạt màu đen ảnh ngược. Ba người tinh thần dung lên, Diệp Thủy Hàn nhanh hơn tốc độ. Ba người đi đến phụ cận mới phát hiện này cư nhiên là một cái dùng tuyết làm thành chấn nhỏ. Diệp Thủy Hàn biến trở về hình người, nhân tới gần chấn nhỏ, nơi đây tuyết địa cũng không còn nữa phía trước mềm suốt, ba người miễn cưỡng được không. Nhưng nào biết mới vừa đi hai bước, sau lưng đột nhiên một trận kình phong truyền đến, Diệp Thủy Hàn bước chân một vai một đầu ngã quỵ, Sơn Lệ xoay người rút kiếm, thân hình đấu chuyển, kiếm nếu kinh hồng, thế nhưng tinh tế vòng quanh kêu màu trắng cự thú xoay ba vòng. Thiên Đao đạo tôn đảo ngược trường đao đối với kia màu trắng cự thú chán hung hăng một chút. Kia màu trắng cự thú tức khắc xoa bông tuyết quay cuồng đi ra ngoài, thẳng tắp va chạm ở chấn nhỏ tường ngoài trên vách. Tường ngoài trên vách tức khắc hiển lộ ra nhàn nhạt màu lam phụ văn. Có người từ bên trong lao tới, đó là một cái dáng người cường tráng đại hán. Hán đầu bạc bạch mắt ở nhìn đến màu trắng cự thú nháy mắt, rút ra sau lưng lang nha bổng trực tiếp nện xuống. Phanh một tiếng, kia màu trắng cự thú biến thành một đoàn thịt nát, máu tươi thịt nát trùng. Một chút màu trắng tinh quang hơi hơi lập lòe. Kia đại hán duỗi tay nhặt lên màu trắng tinh thạch, lại nhìn nhìn Diệp Thủy Hàn chờ ba người, hắn một miết miệng, lộ ra một cái lược hiện giữ tợn tươi cười. "Tiểu tử nhóm, các ngươi vận khí không tồi, cửa thành phí vừa lúc đủ." Hắn thu hồi kia màu trắng tinh thạch, lớn tiếng nói, "Ba con ngoại giới tới nhục kê, nhanh lên tiến vào." Vĩnh năm trấn muốn đóng cửa. Chương 238. Vĩnh Nam trấn. Đây là cái quỷ dị thành thị. Diệp Thủy Hàn ba người tiến vào thị trấn sau, phát hiện thị trấn người đều quay lại vội vàng, phảng phất ở tránh né cái gì. kia đầu bạc đại hán đem ba người mang nhập thị trấn sau xoay người liền đi. diệp thủy hàn vội vàng ngăn trở đại hán. vị đạo hữu này, tiểu tử diệp xuyên, ta chờ sư huynh đệ ba người từ ngoại giới mà đến, đối nơi đây hoàn toàn không hiểu biết, không biết đạo hữu nhưng nguyện vì ta chờ giải thích nghi hoặc. kia đầu bạc đại hán nghe rằng, không muốn. nói xong, hắn xài bước rời đi. diệp thủy hàn cứng họng, hắn quay đầu lại hỏi sơn lệ cùng thiên đau. Làm sao bây giờ? Thiên đao đạo tôn nói, nơi đây quỷ dị, ta ba người không ngại phân công nhau thăm dò. Sơn lệ nhìn thiên đao liếc mắt một cái, cũng hảo, kia một canh giờ sau tại đây hội hợp. Diệp Thủy Hàn gật đầu, ba người phân ba phương hướng rời đi. Diệp Thủy Hàn đi rồi hai bước rồi lại xoay người trở lại chấn nhỏ cổng lớn. Hắn tả hữu nhìn nhìn Sơn lệ cùng thiên đao đạo tôn rời đi địa phương, do dự lên. Là đi tìm Sơn lệ đâu vẫn là đi tìm thiên đao đạo tôn đâu. Sơn lệ phẩm hạnh Thiên Đao kinh nghiệm phong phú, này thật là cái Gian Nan lựa chọn a. Liên ở Diệp Thủy Hàn đau đầu hết sức, đột nhiên hắn khỏe mắt dư quang nhìn đến bên trái trên đường Thiên Đao đạo tôn thế nhưng đi mà quay lại, hắn lén lút theo đường cũ phản hồi. Vừa lúc đối thượng Diệp Thủy Hàn kinh ngạc tầm mắt, Thiên Đao đạo tôn vỗ tay cười to, a nha, không hổ là, đô đệ a, cùng ta tưởng giống nhau, tại đây loại quỷ dị địa phương, tách ra hành động mới là nhất ngu xuẩn lựa chọn. Diệp Thủy Hàn hơi há mồm, Thiên Đao đạo tôn còn ở lại nhảy. Như là cái kia tiểu ra hỏa, cư nhiên thật sự chạy ra đi tra xét. Ta chưa bao giờ gặp qua như thế vụng về tu sĩ. Hắn giọng nói rơi xuống, phía trước Sơn Lệ rời đi trên đường xuất hiện một bóng hình. Thiên đao đạo tôn còn ở nói, Sơn Lệ cái kia ngốc xoa, ta xem hắn chết. Sau lưng đàm luận người khác, phi quân tử việc làm. Sơn Lệ cũng chạy về tới, hắn lạnh lùng nhìn chầm chằm thiên đao đạo tôn, ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau. Sắc thực tới nói hắn là trở về tìm Diệp Thủy Hàn nhìn dáng vẻ hắn cùng Thiên Đao Đạo Tôn đánh đồng dạng bản tính đều chuẩn bị cùng Diệp Thủy Hàn tổ đội lén lút lộng chết một cái khác Diệp Thủy Hàn nhìn đồng bộ xuất trăm phần trăm sơn lệ cùng Thiên Đao Đạo Tôn Vô Ngưu nói Sơn Sư Minh Thiên Đao Đạo Hưu nếu là hai vị không chê ta liền làm người điều giải đi Mặc kệ Thiên Đao Đạo Hưu rốt cuộc ôm cái gì tâm tư đụng phải ta cùng sư huynh vô lượng ánh sáng Mặc kệ sư huynh đối Thiên Đao Đạo Hưu như thế nào tưởng tại đây quỷ dị tiểu thế giới nội chúng ta đều là hạ giới tu sĩ Đương Đồng Tâm hiệp lực rời đi nơi đây mới là, có cái gì ân oán rời đi lại nói, như thế nào? Thiên Đao đạo tôn cùng Sơn Lệ liếc nhau, Thiên Đao đạo tôn trước cười. Diệp đạo hữu lời nói thật là, Sơn đạo hữu chớ có quên mất, còn có một cái thượng giới tiên nhân chính em thầm nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Sơn Lệ hư lạnh một tiếng, lại buông lòng ra tay cầm kiếm, đồng ý tạm thời kết minh tổ đội một chuyện. Diệp Thủy Hàn trong lòng buông lỏng, tại đây loại xa lạ địa phương nếu còn đấu tranh nội bộ, kia hắn còn không bằng đơn độc hành động đâu. Việc cấp bách, là muốn trước biết rõ ràng đây là địa phương nào, như thế nào rời đi nơi đây. Diệp Thủy Hà nói, còn có, phía trước ta chờ gặp được yêu thú là cái gì? Nó sau khi chết nổ ra cái kia màu trắng tinh thể lại là cái gì? Vì cái gì người chung quanh quay lại vội vàng? Thiên đao đạo tôn bổ sung nói, còn có vì cái gì nơi này linh lực như thế loãng, cứ thế mãi, chúng ta không có linh lực bổ sung, cảnh giới ngã xuống, khủng lô sắc vì phàm nhân A. Sơn Lệ cũng nói, phía trước xem kia đại hán cùng thị trấn bên ngoài trên vách tường phù văn có thể thấy được nơi đây là có bổ sung linh lực thủ đoạn ba người thương nghị một trận quyết định trước giàn xếp xuống dưới vĩnh năm trấn công lớn bên trong một vòng bên ngoài một vòng trung gian dựng đứng một cái thật lớn hình vuông cục đá chính là thị trấn toàn bộ kiến trúc ba người cuối cùng dừng lại ở thị trấn trung gian hình vông chỗ diệp thủy hàn ở cùng thiên đao đạo tôn thảo luận kế tiếp hành động sơn lệ ôm linh kiếm ở bên cạnh nghe hắn nhìn như không chút để ý thì thật tiểu tâm cẩn thận nhìn quét bốn phía. Là ngoại lai tu sĩ, ba người trang phục cùng thần thái đều cùng bản điệu tu sĩ bất đồng. Hơn nữa Sơn Lệ phát hiện một cái thú vị hiện tượng, nơi này tu sĩ cư nhiên đại bộ phận đều là đồ bạc. Bốn phía có nhìn trộm tầm mắt, Sơn Lệ bất động thanh sắc ngăn trở đàm luận thiên đao cùng Diệp Thủy Hàn, để ngừa ngăn có người đánh bất ngờ. Nhìn trộm ánh mắt càng ngày càng ít, cuối cùng toàn bộ biến mất. Sơn Lệ cho mày, chung quanh trên đường phố không biết khi nào thế nhưng không có một bóng người. Toàn bộ thị trấn trung tâm trên quảng trường thế nhưng chỉ có một hình vương cục đá. Ân. Sơn lệ khỏe mắt dư quang đột nhiên xem bên cạnh hình vuông trên tảng đá tựa hồ xuất hiện một cái ảnh ngược. Hắn lập tức lui về phía sau một bước, len ken một tiếng linh kiếm ra khỏi vỏ. Đang ở thảo luận diệp Thủy Hàn cùng thiên đao đạo tôn một cái nghiêng người rút kiếm một cái sau lưng suốt đao. Vừa lúc đem chính mình cùng đối phương không môn đều ngăn trở, có thể nói phối hợp ăn ý. Bọn họ duy trì tư thế này đại khái 2-3 giây. Xác nhận không có bất luận cái gì uy hiếp sau mới thả lỏng lại, Diệp Thủy Hàn nói, Sơn Sư Minh. Sơn lệ lại lui về phía sau một bước, thối lui đến Diệp Thủy Hàn bên người, xem cái này cục đá. Cục đá làm sao vậy? Diệp Thủy Hàn quay đầu, ánh mắt dừng ở trên tảng đá trong nháy mắt, cả người đều sờn tóc gáy. Cục đá thế nhưng cũng có một cái vĩnh năm chấn. Thị trấn người tới tới lui lui, có ở giao hàng, có tại hành tẩu. Thậm chí phía trước bọn họ nhìn đến cái kia gõ chết màu trắng yêu thú đầu bạc đại hán cũng ở trong đó. Thiên Đao Đạo Tôn biểu tình nghiêm túc lên, hắn luân hồi bảy tái, có thể nói kinh nghiệm phong phú, cái kia màu trắng tinh thạch. Trong chốc đoáng, Diệp Thủy Hàn Minh Bạch Thiên Đao Đạo Tôn ý tứ. Ngươi là nói cái kia màu trắng tinh thạch là tiến vào vĩnh năm trấn chân chính chìa khóa. Sơn Lệ bay nhanh nói, nếu nói cục đá vĩnh năm chấn là chân chính cư trú chú sở, chúng ta đây nơi này là cái gì? Ba người nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Diệp Thủy Hàn nhấp môi, chúng ta đi thị trấn bên cạnh, trấn nhỏ trên vách tường có trận pháp, có lẽ chúng ta có thể nhìn ra là cái gì. Ba người lập tức đường cũng phản hồi, bất quá mới vừa tới gần trấn nhỏ cửa, bọn họ liền sợ ngây người. Không biết khi nào, trấn nhỏ vách tường thế nhưng biến thành như mây mù sợi bông, này đó sợi bông chạm nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt quấn quanh toàn bộ trấn nhỏ, phảng phất vật còn sống phun ra nuốt vào. Thiên đao đạo tôn sắc mặt đại biến. Chúng ta thời gian. Hắn lập tức thu đao. Giờ phút này cũng không rảnh lo linh lực hao phí, hắn đôi tay giao điệp, không ngừng đánh phức tạp pháp quyết, thực mau hắn mặt mày thượng hiện lên một tầng quỷ dị phù văn. Nay phù văn như có vật còn sống, linh xả quấn quanh ở thiên đao đạo tôn trên mặt, giống như nhà giam giống nhau đảo khấu ở thiên đao đạo tôn trên mặt. Diệp Thủy Hàn không nói hai lời từ trong lòng ngực lấy ra một quả lửa đỏ hoa sen cánh hoa, nay cánh hoa xuất hiện trong nháy mắt liền bao phủ trụ Diệp Thủy Hàn, hỏa hồng sắc ngọn lửa đột nhiên bốc cháy lên, tựa hồ ở cắn nuốt cái gì. Sơn lệ trực tiếp xả ra trước ngực hỏa hồng sắc câu ngọc, tia câu ngọc xuất hiện trong ngay mắt. Diệp Thủy Hàn phảng phất nghe được một tiếng bén nhọn tiếng kêu to, thanh âm này vang rội trung lộ ra uy nghiêm cùng trang túc, phảng phất vương giả buông xuống, chư tả tránh lui. Thiên Đao Đạo tôn ánh mắt khó lường liếc mắt một cái, sơn lệ xả ra hỏa hồng sắc câu ngọc, khỏe môi hơi hơi thượng trọn, nhiều một tia châm chọc chi ý. Thiên Đao Đạo tôn mở miệng, ta hiểu được, chấn nhỏ bên ngoài vách tường sẽ hấp thu thị trấn hết thể sinh linh thời gian cho nên những cái đó chấn nhỏ cư dân vừa đến buổi tối chỉ bằng mượn màu trắng tinh thạch tiến vào thị trấn trung ương màu đen đá vương trung sơn lệ nói chúng ta hiện tại chỉ có hai lựa chọn hoặc là chống hoặc là rời đi chấn nhỏ thiên đạo đạo tôn thình lình mở miệng tốt nhất đừng như vậy làm diệp thủy hàn quan sát kỹ lưỡng kia tầng thật dày màu trắng sợi đông tí lũ hắn tổng cảm thấy trong cơ thể ma khí ở ngao ngoe rục dịch đây là thứ gì thiên đao đạo tôn trầm mặc thật lâu sau mới nói các ngươi hẳn là biết thượng cổ đại vu đi Diệp Thủy Hàn gật đầu, phía trước Thiên Đao Đạo Tôn đối hắn phủ cẩm khoa học qua. Sơn Lệ ánh mắt hơi hơi lập lòe, biết, chẳng lẽ thứ này cùng Vu Tộc có quan hệ sao? Thượng cổ có đại Vu Danh trúc Cửu Âm, người mặt Long Thân, trưởng quản Nhật Nguyệt vận chuyển. Hắn thanh âm dị thường ngưng trọng, được xưng thời gian chi Vu Tổ. Diệp Thủy Hàn thở dài, ngữ khí có chút gian nan, không phải nói thượng cổ Vu Tộc đều đã chết sao? Như thế nào một đám đều toát ra tới? Sơn Lệ sâu ký nói, một đám. Chứ bỏ cái này còn có cái nào? Tổ Vu Cộng Công. Diệp Thủy Hàn hưu khí vô lực nói, "Ta ở dự tuyển tái khi liền gặp Cộng Công Tổ Vu hiến tế thần miếu, may mắn kia chỉ là một cái ảo ảnh." Sơn Lệ theo bản năng nắm chặt ngực cái kia hỏa hồng sắc câu ngọc, mặt trên có đỏ đậm ánh sáng chợt lóe mà qua. Hắn nói, "Thiên Đao đạo hưu ý tứ là, trước mắt này Bạch như cùng thời gian Tổ Vu có quan hệ sao?" Thiên Đao đạo Tôn nhàn nhạt nói, "Không xác định, cùng thời gian có quan hệ lại năng. Ta chỉ biết này một vị mà thôi." Diệp Thủy Hàn nhếch môi, hắn hơi hơi hí mắt, còn đi ra ngoài sao? Thiên Đao Đạo Tôn cùng Sơn Lệ kinh ngạc nhìn Diệp Thủy Hàn, ngươi có biện pháp? Diệp Thủy Hàn hít sâu một hơi, thử một lần đi, tổng không thể vẫn luôn lưu lại nơi này, bị này ngoạn ý hấp thu thời gian, liền tính đã nhập huyền, ta chờ thời gian cũng không thể tùy tiện lãng phí. Dứt lời hắn sải bước đi tới, trên người thiêu đốt lửa đỏ lửa khói, đương này đó lửa khói va chạm ở kia màu trắng sợi bông ti lũ trong nấy mắt, toàn bộ chấn nhỏ đều lắc lư một chút. Thiên đao đạo tôn cùng Sơn lệ trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, chỉ thấy diệp thủy hàn sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa hồng sắc hoa sen ảo ảnh, vô luận nhiều ít màu trắng suy nghĩ quân quanh, kia lửa đỏ hoa sen trước sau bảo trì bất biến. Sơn lệ bên thai vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Nghiệp hỏa hồng liên. Sơn lệ nháy mắt phản ứng lại đây, hắn theo bản năng nhìn thiên đao đạo tôn liếc mắt một cái, ở trong đầu hỏi, nghiệp hỏa hồng liên. Người như thế nào chạy đến nơi đây kia bạch như hẳn là tổ vũ trúc cửu âm sau khi chết tàn hồn, nơi đây thời gian dị thường hỗn loạn, bốn mùa giao tạp, mau mau rời đi. Sơn lệ âm thầm bữu môi, hắn cũng tưởng lập tức rời đi a Tiền bối có cái gì hảo phương pháp sao? Lựa đỏ câu ngọc tức khắc héo. Nếu ta còn là đã từng tu vi, bực này đổ vật lại sao có thể vây khấu ta? Sơn lệ trong lòng ha hả. Câu ngọc lại nói, nghiệp hỏa hồng liên ra đời với hồng hoang hốn đột, sinh tồn thời gian có thể so trúc nhiều Mặc kệ thời gian này pháp tắc như thế nào đảo ngược, đều không thể áp chế nghiệp hỏa hồng liên. Người đi theo hắn đi. mau Sơn lệ ánh mắt sáng lên, hắn mới vừa bước ra một bước, sau lưng một cổ thật lớn lực lượng chuyển đến. Sơn lệ không kịp rút kiếm, trường kiếm mang theo vỏ kiếm trở tay ngăn trở công kích, nhưng dây tiếp theo thân thể hắn liền phản phất không chịu không chế giống nhau bị kia cổ lực lượng một dẫn vùng, thế nhưng một đầu chui vào kia màu trắng ti như chung. Sơn lệ dùng hết toàn thân sức lực quay đầu vừa thấy Thiên đao đạo tôn hai mắt lỗi chống vô thần, chính duy trì đẩy ra tư thế. Giây tiếp theo thiên đao đạo tôn trong mắt liền hiện lên hoảng sợ cảm xúc, vốn đã kinh thu hồi tay lần nữa vương, y đổ giữ chặt Sơn Lệ. Sơn Lệ cũng nỗ lực dối tay, chỉ tiếc đã chậm, bất quá một giây đồng hồ Sơn Lệ thân ảnh liền biến mất ở bạch như chung. Thiên đao đạo tôn duy trì chảo tư thế, cứng đờ bất động. Hắn nghĩ thầm, nô, no, hắn diễn không tồi. chương 239, Diệp Thủy Hàn trước mắt như cũng là một mảnh bạch nhưng hắn chính là có thể biết được trước mặt bạch là tuyết địa mà phi kia hạ thấp thời gian bạch nhữ diệp thủy hàn nhẹ ra một hơi nếu hắn có thể ra vào kia không bằng trở về đem thiên đao đạo tôn cùng sơn sư huynh cùng nhau mang xuất hiện đi nghĩ đến đây hắn xoay người đang chuẩn bị lại lần nữa vọt vào đi lại thấy trước mặt bạch nhữ đột nhiên như lốc xoáy chuyển động lên ngay sau đó một người bùm một tiếng té ngã trên đất kia đúng là thiên đao đạo tôn diệp thủy hàn đại nhã đạo hữu cũng ra tới kia sơn sư huynh đâu Thiên đao đạo tôn vẻ mặt giận dữ, thật sự xin lỗi, vừa rồi thân thể của ta không biết vì sao thế nhưng cứng đờ, thế nhưng sai tay đem sơn đạo hữu đẩy mạnh lốc xoáy. Diệp Thủy Hàn, tin ngươi mới có quỷ A. Thiên đao đạo tôn còn ở cảm xúc kích động nói, ta hoài nghi là kia trước tiên rời đi tiên nhân càng thanh dở cho quỷ. Kia tiên nhân quả nhiên lòng mang ý xấu, Diệp đạo hữu, ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận. Diệp Thủy Hàn hơi hơi hiếp mắt, vì cái gì thiên đao đạo tôn còn diễn trò. Chẳng lẽ chung quanh có cái gì tồn tại ở nhìn trộm bọn họ sao? Nghĩ đến đây, hắn lập tức điều chỉnh mặt bộ biểu tình, phối hợp Thiên Đao Đạo Tôn kể rõ, khi thì phẫn nộ khi thì cảnh giác, giống như là hoàn toàn tin Thiên Đao Đạo Tôn lý do thoái thác giống nhau. Đồng thời Diệp Thủy Hàn yên lặng mở ra chín biến hỏa. Tại đây thế giới sử dụng linh lực sẽ ra tốc linh lực tiêu hao, Diệp Thủy Hàn mới vừa mở ra chín biến hỏa, liền cảm giác được linh lực phi giống nhau trôi đi, hắn nín thở ngưng thần, cẩn thận cảm ứng quả nhiên nghe được một cái khi đoạn khi tục tiếng tim đập. Chẳng lẽ, vô lượng cung, khi chi xa, Diệp Thủy Hàn hơi hơi như mày, ngày xưa nghe vạn vật chi âm khi nhưng chưa bao giờ xuất hiện quá cắt đứt quan hệ tình huống, chẳng lẽ là bởi vì hắn cùng cảng thanh chi gian trên lệnh quá lớn, thế cho nên chín biến hỏa nghe năng lực mất đi hiệu lực sao. Giờ phút này Diệp Thủy Hàn cũng không minh bạch chín biến hỏa chân chính hàng nghĩa, nay sống mãi với nhau không phải chỉ vì nghe tiếng tim đập mà sinh chống đỡ chín biến hỏa sử dụng nghe năng lực cũng đều không phải là linh lực, càng không phải cái gì hỗn độn ma lực, mà là khó lường nhân tâm. tâm càng hắc ám, diệp thủy hàn có thể được đến lực lượng liền càng nhiều, chín biến hỏa trưởng thành cũng sẽ càng trôi chảy. nếu diệp thủy hàn từ lúc bắt đầu liền trước sau mở ra chín biến hỏa, giờ phút này chỉ sợ sớm đã thành ma phi thăng. ngày hà hắn ngày thường đại bộ phận thời gian đều che chắn chín biến hỏa năng lực, thế cho nên đến bây giờ hắn còn đối này đoá cắm dễ với thần hồn trung ngọn lửa cái biết cái không. Hắn nhìn Thiên Đao Đạo Tôn liếc mắt một cái, Thiên Đao Đạo Tôn lập tức tiếp thu tới rồi Diệp Thủy Hàn phát ra tín hiệu. Thiên Đao Đạo Tôn nói, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Phải đi về tìm kiếm Sơn Đạo Hữu sao? Ta chờ vẫn là trước biết rõ ràng nơi đây rốt cuộc là nơi nào đi. Diệp Thủy Hàn đầy mặt ưu sắc, tin tưởng Sơn Đạo Hữu cắt nhân tự có thiên tướng, hắn sẽ không có việc gì. Thiên Đao Đạo Tôn gật đầu, cũng là Sơn Đạo Hữu thực lực cao cường, bực này khốn cảnh đương không đáng để lo. Diệp thủy hàn. Sư huynh ngươi trước tự lực cánh sinh đi. Một lần nữa trở lại tuyết địa, hai người một chân thâm một chân thiển đi phía trước đi, không biết đi rồi bao lâu. Thiên Đao Đạo tôn thân thể đột nhiên một nhẹ, dưới chân nhiều ra một thanh nửa trong suốt trường đao. Hắn ngồi ở đao thượng, thở dài một hơi. Cái loại này bị nhìn trộm cảm giác biến mất. Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, đích xác, chín biến hỏa nội tiếng tim đập biến mất. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, từ từ cũng không xem như yên tĩnh, dù cho trong thiên địa một mảnh trang xóa. Hắn vẫn là nghe tới rồi một ít nhỏ vụn thanh âm Giống như là ở cái kia phương hướng Diệp Thủy Hàn lắc lắc đầu Một mông ngồi ở tuyết địa thượng Thình thịch tạp cái hô sâu Ngài có thể mang theo ta cùng nhau đi sao Ta linh lực hao phí cực kịch Thiên đao đạo tôn như mày Tiểu tử ngươi lưu chữa điểm Nơi này như vậy quỷ dị Nếu ngươi không linh lực Tiểu tâm ta đem ngươi ném xuống A Diệp Thủy Hàn đầy đầu hát tuyến Lời này quá thật sự Hắn tin tưởng nếu thật gặp được loại tình huống này. Thiên Đao Đạo Tôn nhất định sẽ rất vui lòng hố hán. Yên tâm, ta từng tu tập thế gian võ thuật, cũng không tính không có giết địch thủ đoạn. Thật sự không được tiếp tục ném cánh hoa sao? Cảm tạ từng Thái sư thúc tổ nghiệp hỏa hồng liên cánh hoa, so với còn cần linh lực thúc dục không âm bình, cánh hoa thật là quá dung tốt. Thiên Đao Đạo Tôn giũi tay đem diệp thủy hàn sách ra tới đặt ở chính mình trường đao thượng, kế tiếp chúng ta hướng bên kia đi thôi. Phía trước ta nghe được bên này có điểm thanh âm. Thiên Đao Đạo Tôn sửng sốt. Hắn thần sắc không rõ nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, hành, chúng ta hướng bên kia đi. Hai người đi rồi gần một canh giờ, Diệp Thủy Hàn đột nhiên kêu đỉnh. Chính là nơi này, ta có thể cảm giác được, liền ở chúng ta dưới chân. Thiên đao đạo tôn lập tức ngừng lại, hắn cẩn thận quan sát một hồi, cái gì cũng chưa phát hiện. Người xác định. Xác định. Diệp Thủy Hàn khẳng định nói, có người đang nói chuyện. Hắn lần nữa mở ra chín biến hỏa, lúc này đây hắn rõ ràng nghe được những cái đó tinh tế đảm luận thanh âm nhân loại kia liền ở chúng ta mặt trên. Ăn hắn đi, ăn hắn đi. Không được, người nam nhân này trên người có kỳ quái hơi thở, chúng ta không thể ăn hắn. Vậy nói cho đại tư tế, làm đại tư tế tới phán đoán. Đại tư tế đại tư tế, mau đến xem, tuyết thượng có người. Theo giọng nói rơi xuống, khắp tuyết động đột nhiên bắt đầu hạ hãm, vèo một tiếng ánh đao chật lóe, thiên đao đạo tôn liền mang theo diệp thủy hàn vọt tới hạ hãm bên cạnh. Đông tuyết hạ hãm trong quá trình không có chút nào thanh âm Đái hạ hàm đến một mét độ cao khi, đột nhiên tuyết trên mặt xuất hiện một cái xà. Đây là một cái thần kỳ sinh vật, nó có một trường người mặt, dung nhan thanh lệ tú mỹ, đỉnh đầu trừng rác, chiều cao nửa thước, toàn thân ngân bạch, chỉ có tới gần người mặt vị trí vậy nhan sắc sẽ phiếm nhàn nhạt hồng. Nó thân thể như là xà giống nhau, nhưng cùng xà bất đồng chính là, ở trước mắt thần kỳ sinh vật thân thể dài trường một phần ba vị trí cư nhiên trường một chân, ngón chân phân ngũ trảo, đầu ngón tay sắc bén, lập lệ nhàn nhạt thường quang. Thiên Đao Đạo Tôn sắc mặt nghiêm túc, hắn buông Diệp Thủy Hàn, nắm lấy trường đao. Người từ ngoài đến, báo thượng nữ chờ tên. Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Đao Đạo Tôn đồng thời trầm mặc, sau một lúc lâu, Thiên Đao Đạo Tôn đánh cái ha ha, tại hạ ruộng lúa, đây là Diệp Xuyến, không biết các hạ như thế nào xưng hô. Kia thần kỳ sinh vật ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thủy Hàn, lại rời đi ở Thiên Đao Đạo Tôn trên người, nó nói, nữ chờ trên người có tộc của ta hơi thở, các ngươi từ đầu tới đây. Diệp Thủy Hàn cùng thiên đao đạo tôn liếc nhau, thiên đao đạo tôn nói, chúng ta đến từ vô lượng cùng, vào nhầm này giới, đạo hưu theo như lời hơi thở. Xin lỗi, ta cùng diệp đạo hưu đều không rõ lắm, không biết đạo hưu có không kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Kia thần kỳ sinh vật hơi hơi nghiêng người, người trên mặt hiện lên một kia kiêng kỵ cùng lạnh băng, nó nói, cũng thế, như chờ tùy ta tiến vào địa cung nói chuyện. Nó vung cái đuôi, trước mặt đại tuyết bay là tả phiêu đắng lên, ngay sau đó biến mất ở không trung. Thiên đao đạo tôn lui ra phía sau một bước, hắn không xác định nói, đạo hưu, hừ, lại có ma trùng chó săn lại đây, chúng ta đi trước. Giọng nói rơi xuống, kia thần kỳ sinh vật đột nhiên chụp đánh mặt đất, dây tiếp theo Diệp Thủy Hàn cùng thiên đao đạo tôn nơi vị trí tuyết động chợt biến mất, ngay sau đó trước mắt tối sầm, không biết rơi xuống bao lâu, Diệp Thủy Hàn phát hiện thân thể đột nhiên nguyển chuyển nhẹ nhàng lên, thực mau hắn liền giẫm lên rắn chắc thổ địa, chung quanh không khí ướt át mà ấm áp, cùng trên mặt đất hoàn toàn bất động. Bốn phía là băng tinh làm thành địa cung, ngay cả đỉnh đầu đều trắng tinh trong suốt. Diệp Thủy Hàn kẽ như mày, hắn nhanh chóng vòng hai phiến tường băng, vừa lúc nhìn đến Thiên Đao Đạo Tôn ở cầm đao chụp đánh mặt tường. Hai người hội hợp sau tâm tình đều là buông lỏng, thực mau kia thần kỳ sinh vật cũng xuống dưới. Cùng ta tới, nó ở phía trước dẫn đường. Diệp Thủy Hàn phát hiện bên người băng tinh vách tường như vật còn sống giống nhau tự động tách ra, lộ ra một cái lỗ. Thiên Đao Đạo Tôn cho Diệp Thủy Hàn một ánh mắt, hắn khi trước theo đi lên. Diệp Thủy Hàn bước chân một sai, một cái sứa con phân, thân liền đánh rơi tại nơi đây, rơi xuống đất nháy mắt lập tức biến thành băng nước, đóng băng lên. Xuyên qua thật dài băng tinh hành lang, tia thần kỳ sinh vật mang theo hai người đi vào một cái thật lớn trống trải băng tinh cung điện nội, bên trong một người đều không có, bất quá Diệp Thủy Hàn lại có thể lợi dụng chín biến hỏa nghe được phụ cận nhỏ vụn thanh âm. Đại tư tế đem người mang về tới. Chúng ta có thể ăn sao? Kia phải đợi hiến tế ăn trước. Chính là bọn họ trên người hơi thở hảo kỳ quái. Ta cũng như vậy cảm thấy, thậm chí đều không muốn ăn. Đúng vậy đúng vậy, thật giống như. Không thể ăn giống nhau. Hư, đừng tế bọn họ muốn bắt đầu nói chuyện. Diệp Thủy Hàn tâm tư quay nhanh, cái gì gọi là hơi thở hảo kỳ quái, chúng nó đều không muốn ăn. Hắn cùng thiên đao đạo tôn chi gian có cái gì chỗ tương tự sao? Đều là huyết linh tông đệ tử. Chẳng lẽ huyết linh tông tiền bối từng đã tới này giới, cũng làm chút cái gì? Thân kỳ sinh vật nói, ta danh Sala. La Đốt xà nhất tộc đại tư thế. Đốt xà nhất tộc. Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Đao Đạo Tôn đồng thời nghĩ đến Vĩnh Năm Chấn ngoại Bạch nhứ Thiên Đao Đạo Tôn cũng không làm nhảm, hắn nói thẳng, không biết các hạ cùng trúc Cửu Âm Đại Vu có gì quan hệ. Sa La Đốt Sả kia trương thanh lệ người trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Ta chờ đúng là hấp thu Đại Vu ngoại giật lực lượng mà ra đời tộc đàn, bảo hộ tại đây giới đã là trăm ngàn năm. Diệp Thủy Hàn nhẹ giọng nói, tiền bối, kia Vĩnh Năm Chấn là chuyện như thế nào? Sa La Duốc xà hừ lạnh một tiếng, kia vĩnh năm chấn đúng là ma chủng chó săn thành lập cứ điểm, là ta chờ địch nhân. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, ma chủng chó săn, không biết như thế nào mà chủng chó săn. Sa La Duốc xà trầm mặc một hồi, thần sắc gâm tình bất định. Cũng thế, khó được gặp được hai cái có được tộc của ta hơi thở nhân loại, nếu là các ngươi nói, hẳn là có thể phá hư ma hoạch. Sa La Duốc xà nói, các ngươi hẳn là giao diện ngoại tu si đi, ta có thể trợ giúp các ngươi rời đi. Bất quá các người muốn giúp ta đánh vỡ ma hạch. Thiên Đao Đạo Tôn mở miệng, cái gì là ma hạch? ở nơi nào? Có cái gì năng lực? Nó thủ hạ đều có này đó. Diệp Thủy Hàn đi theo nói, chúng ta có thể đáp ứng ngài, bất quá cũng thỉnh ngài không cần giấu giếm về ma hạch hết thảy tình báo. Nhân loại, ngươi là ở cùng ta trả giá sao? Diệp Thủy Hàn đối mặt Sa La Duốc xa hung ác biểu tình, mặt không đổi sắc nói, không, ta chỉ là đang tìm cầu cộng thắng mà thôi. Cộng thắng, chúng ta chạy lấy người các ngươi xử lý ma hạch, sa la đốt xà trầm mặc thật lâu sau, nó thần sắc hỏa hoan rất nhiều. chúng ta đây liền ký tên khế đước đi, chỉ có khế đước ước thúc, ta mới có thể nói cho như trở chân thật. thiên đạo đạo tôn nói, hảo, không thành vấn đề. không riêng diệp thủy hàn có ma thần kinh giải trừ khế đước bí pháp làm hậu thuẫn, chết chết sống sống không biết nhiều ít năm thiên đạo đạo tôn cũng có chính mình bí pháp, huyết linh tông đệ tử nhất không sợ chính là các loại khế đước. nghe được sa la đốt xà cư nhiên vọng tưởng lấy khế đước, đước thúc bọn họ. Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Đao Đạo Tôn đều muốn cười. Sala la đốt xà cung cấp khế đức là một loại bảo mật khế đức, xác định này khế đức không có gì vấn đề sau. Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Đao Đạo Tôn đều thêm thượng chính mình đại danh, đương nhiên, tên cũng là giả. Cái gì? Không phải tên thật vô pháp ký tên khế đức. Thiên Đao Đạo Tôn dùng cái gì thủ đoạn Diệp Thủy Hàn không thể hiểu hết, chính hắn nói. Lại phân ra một cái sữa con, dùng sứa con làm ký hợp đồng vật hợp dẫn, liền tính vi phạm quy định. Khí dược dược thuộc lực cũng chỉ sẽ tác dụng ở sứa con trên người. Khế ước ký tên sau khi kết thúc, Sala Đốt xả mới ngự khí trầm trọng nói, cái gọi là ma hạch, kỳ thật là vô số tuế nguyệt trước, lần nọ đại chiến khi, trúc cửu âm đại vu ngã xuống khi thần hồn thượng tàn lưu ma khí. Thuộc về thượng cổ hôn nguyên thánh nhân, ma tổ tinh thuần ma khí. Diệp Thủy Hàn, đến chỗ nào đều có thể nhìn đến nhạc phụ thân ảnh. Chương 240. Diệp Thủy Hàn trăm triệu không nghĩ tới Hắn có thể ở chỗ này biết được nhà mình nhạc phụ kêu bưu hắn quá khứ. Hắn làm bộ nghi hoặc bộ dáng hỏi, ma khí. Thiên đao đạo tôn biểu tình cũng là nghi hoặc, không biết là trang vẫn là thật không biết. Tóm lại giờ phút này, này đối sư thúc chất biểu tình tương đương đồng bộ. Tự hồ dùng tới cổ thần thoại kỳ sự kinh sợ ở hai cái ngoại lai tu sĩ, kia xa la đốt xả tương đương đắc ý, nó thở dài nói, hiện tại tu sĩ căn bản vô pháp tưởng tượng thượng của tu sĩ huy hoàng cùng cường đại A. Diệp Thủy Hàn trong lòng chửi thầm Ai nói vô pháp tưởng tượng? Đậu ma trước đó vài ngày hắn còn bị ma tổ đại đại binh khí thí thần thương hung hăng khinh thường một phen đâu. Thiên Đao đạo tôn trong lòng chửi thầm. Ai nói vô pháp tưởng tượng? Đậu ma trước đó vài ngày mới vừa ở nào đó thượng cổ chiến trường bị trúc cửu âm đại đại long giác ảo thuật hung hăng ngược một phen đâu. Sa la đốt xà còn ở nói thượng cổ có đại chiến tên là Vu yêu đại chiến. ở kia chàng đại chiến trung Vu tộc đông đảo tổ Vu nga xuống. Thời gian chi tổ Vu trúc cửu âm ở kia chàng trong chiến tranh nga xuống nhưng mà rất nhiều người không biết chính là vị kia đại năng đều không phải là chết vào yêu tộc tay mà là chết vào hôn nguyên thánh nhân tay lúc ấy vu yêu đại chiến tình hình chiến đấu kịch liệt hết sức đột nhiên một hắc y lẻ nhân xâm nhập chiến trường vu yêu nhị tộc đại năng đều không quen biết người này không biết vì sao trúc cửu âm đại vu đối người này có mãnh liệt chấp niệm liền xông lên đi cùng người này là địch cũng mặc kệ đại vu như thế nào thi triển thời gian thủ đoạn kia hắc y lẻ nhân đều làm lơ đại vu vì thế trúc cửu âm đại vu dùng ra tuyệt chiêu Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Đao Đạo Tôn đồng thời tinh thần chấn động, bạo điểm tới. Nghe nói tổ Vu Trúc cửu âm lấy tự thân thần hồn vi tế, nghịch chuyển thượng trăm vạn năm thời gian, ý đồ giết chết đột nhiên tiến vào chiến trường H. Y. H. Nhân. Nhưng ai từng tưởng kia tiến vào chiến trường H. Y. H. Nhân cũng không phải gì đó yêu tộc, mà là cùng Khai Thiên Tích Địa Đại năng bản cổ đại thần đồng kỳ ra đời, cùng giáo hóa tam giới chúng sinh thánh nhân hồng quân đạo tổ tranh đấu hàng tỷ năm ma tổ la hầu. Diệp Thủy Hàn ánh mắt hơi lóe. Trúc cửu âm đại vu chung cực thủ đoạn là thời gian nghịch chuyển sao? Kia trước mắt Sa la đốt xà đâu? Này đó đốt xà cũng có thể nghịch chuyển thời gian sao? Liền tính vô pháp nghịch chuyển thời gian, cơ bản thời gian ra tốc hoặc là chậm lại. Chỉ sợ là có thể làm được. Xa la đốt xà chỉ sợ căn bản không nghĩ tới, trước mắt này nhân loại tu sĩ thế nhưng bằng vào nói mấy câu, liền suy đoán ra đốt xà nhất tộc năng lực. Nó còn ở nói, trúc cửu âm đại vu ngã xuống khi... Không biết sao thế nhưng lây dính ma tổ la hầu một tia tinh thuần ma khí, tia tinh thuần ma khí cùng đại vu thời gian căn nguyên thế nhưng giao truyền ở bên nhau, vô số tuế nguyệt sau khi đi qua, tia ma khí cư nhiên sinh ra tự mình ý thức, thậm chí ý đồ cắn nuốt thời gian căn nguyên, như toan lịch kiếp mà sinh. Mà ta chờ là thời gian căn nguyên người thủ hộ, là quyết không cho phép đại vu pháp tắc rơi vào giết hại hắn ma tổ chi ma khí trong tay. Diệp Thủy Hàng nghe xong âm thầm nhíu môi, loại đồ vật này đương nhiên là có năng giả cư trì. Ma khí tiến hóa vì ma chủng, xử lý này đó đốt xà là có thể trở thành thời gian pháp tắc không chế giả, loại sự tình này ngốc tử mới không làm. Nói thật, nghe được đốt xà nói như vậy, chính hắn đều có điểm nóng lòng muốn thử. Rốt cuộc hắn bản thân nắm giữ mê muội tổ la hầu truyền thừa, nếu là có thể thu phục kia ma chủng, sau đó xử lý này đó đốt xà, kia chính mình là có thể đạt được thời gian pháp tắc. Nghĩ đến đây, Diệp Thủy Hàn trong đầu nháy mắt hiện lên vô số mưu kế, hắn điều chỉnh mặt bộ biểu tình. Cuối cùng dừng hình ảnh ở đoán giận thượng. Hắn lớn tiếng nói, đạo hữu lời nói thật là, kia ma tổ thật quá đáng, giết hại tổ vu không nói, thậm chí bất quá là hắn tàn lưu ma khí mà thôi. Thế nhưng mưu toan cắn nuốt thời gian pháp tác, quả thực cuồng vọng. Mà đạo hữu nhất tộc thế nhưng cùng kia ma chủng chết đấu vạn dư tái, này chờ nghĩa cử thật sự lệnh người cảm động vạn phần. Diệp Thủy hắn nói, đạo hữu yên tâm, ta cùng ruộng lúa đạo hữu sẽ không ngồi yên không nhìn đến, nhất định sẽ giúp ngươi phá hư ma chủng lời này nói năng có khí phách, nhìn đến Diệp Thủy Hàn trong đôi mắt tràn đầy lửa giận cùng tuyệt nhiên, xa la đốt Xà trong lòng buông lỏng, nhìn dáng vẻ lúc này đây gặp được tu sĩ tương đối đơn thuần đâu, nó cũng kích động lên, thật tốt quá, ta đại biểu đốt Xà nhất tộc cảm tạ các ngươi. Thiên Đao Đạo Tôn, uy uy uy ta còn không có đáp ứng đâu. Diệp Thủy Hàn còn ở lời thề son sắt nói, còn Thỉnh Đạo Hưu nói cho ta trở về Ma chủng vị trí cùng nhưỡng điểm, ta lập tức liền xử lý nó. Thiên Đao Đạo Tôn lập tức mở miệng đậu má ở không mở miệng tiểu tử này liền phải lôi kéo hắn đi chém người hắn sắc mặt nghiêm túc nói còn chưa thỉnh giáo vĩnh năm chấn sự tình cùng với thời gian biến hóa còn có linh lực sói mòn cùng với màu trắng yêu thú màu trắng tinh thạch từ từ đổ vật cốt chuyện tình huống còn thỉnh sa la đạo hưu trước cho chúng ta nói rõ ràng chúng ta lại xuất phát cũng không muộn sa la đuốc xà sắc mặt bất thiện nhìn thiên đao đạo tôn so với một ngụm đáp ứng diệp thủy hàn thiên đao đạo tôn cẩn thận tự nhiên không vì sa la đuốc xà sợ hỉ nó hừ lạnh một tiếng Căn bản không phản ứng thiên đao đạo tôn, mà là tiếp tục đối diệp Thủy Hàn nói, này thế giới tên là 4 mùa giới, phân xuân hạ thu đông 4 mùa tiết, hiện giờ đúng là mùa đông. Mùa đông là thời gian trôi đi nhanh nhất một cái mùa, muốn ở mùa đông chậm lại thời gian trôi đi, hoặc là tới chúng ta đốt xài nhất tộc tộc địa, hoặc là đi cùng loại với vĩnh năm chấn như vậy địa phương. Vĩnh năm chấn là ma chủng thành lập thành chấn, ở 4 mùa trong giới, loại này cùng loại thành chấn có 20 cái nhiều, mà này 20 cái thành chấn cấu thành một cái thật lớn trận pháp. Mỗi năm, cái thành trấn là một cái tổ, mỗi một tổ có một cái trung tâm thành trấn chỉ có phá hư bốn cái trung tâm thành trấn nội đặt hắc đá vông, mới có thể phá hư cái này trận pháp, lộ ra ma chủng nơi ở. Diệp Thủy Hàn hơi hơi trầm âm, hắn hỏi, như thế nào xác định nào bốn cái thành trấn là trung tâm thành trấn đâu? Nay không cần ngươi lo lắng, trải qua vô số vạn năm thăm dò, ta chờ đã sớm xác định trung tâm thành trấn bọn họ phân biệt là vô minh Trấn ngải minh trợn, hồng minh Trấn đều minh Trấn Chỉ cần đánh vỡ này bốn cái thành chấn hắc đá vông, ma chủng nơi ở liền sẽ bại lộ, đến lúc đó ta có thể khuynh toàn tộc chi lực đánh vào ma chủng nơi ở, chuyện sau đó liền không cần ngươi chờ lo lắng. Diệp Thủy Hàn lại hỏi, hắc đá vông, có phải hay không mỗi cái chấn nhỏ nhất trung tâm kia khối màu đen đá vông? Không tuổi đó chính là hắc đá vông. Chính là ta chờ ở hắc đá vông thấy được cư trú ở trong chấn tu sĩ, này lại là sao lại thế này? Sa la đốt xà hư lạnh một tiếng, đây là kêu ma chủng năng lực. Nó có thể thi triển càn khôn chi thuật, ở bốn mùa giới chung thời gian biến hóa nhanh nhất khi, đem tu sĩ mang nhập thạch trùng càn khôn, như vậy những cái đó tu sĩ thời gian lưu động tốc độ liền sẽ bị cực đại chậm lại, kia ma trùng đúng là bằng vào này nhất chiêu thu phục đông đảo tu sĩ. Diệp thủy hàn mặt không đổi sắc, thật là quá đê tiện. Sa la đốt xà cũng nói, đúng vậy, quá đê tiện, chỉ cần kia ma chủng từ bỏ cắn nuốt thời gian căn nguyên, này thế giới thời gian liền sẽ biến bình thường căn bản sẽ không tái xuất hiện thời gian ra tốc loại sự tình này. Thiên Đao Đạo Tôn giờ phút này một câu đều nói không nên lời, hắn nhìn Diệp Thủy Hàn phẳng phất mất đi lý trí giống nhau phù hợp xa La Đốt xả khỏe miệng hơi hơi run rẩy lên. Hắn rất quen thuộc loại trạng thái này, năm đó nhà mình Thiên Nuốt Sư huynh lừa dối người khi cũng là như thế này. Chẳng lẽ Diệp sư điệt muốn làm điểm cái gì? Căn cứ kết quả phỏng đoán quá trình, Diệp sư điệt muốn đổ vật không ngoài ma chủng cũng hoặc là thời gian pháp tắc, Thiên Đạo Tôn do dự lên, Hắn muốn như thế nào làm đâu? Nói thật, Thiên Đao đạo tôn nhưng thật ra tưởng bắt được thời gian pháp tắc, nếu là hắn đem pháp tắc đưa cho Vu tộc, kia Vu tộc tổ Vu Hậu thổ nương nương, cũng chính là hiện giờ địa phủ bình tâm nương nương, có thể hay không giúp hắn xóa linh hồn thượng luân hồi khế văn. Nếu là có thể đi rớt khế văn, hắn liền có thể lại tiến thêm một bước, nếu không cuộc đời này đem dừng bước với độ kiếp, lại vô tiến thêm. Diệp Thủy Hàn không biết Thiên Đao đạo tôn ý tưởng, hắn đem xa la đốt xà mê tìm không ra đáp thực mau liền đem tình báo toàn bộ làm tới tay, chờ đến Thiên Đao Đạo Tôn đi theo Diệp Thủy Hàn trở lại Mẫu Gian Tính thất sau, hắn mới hoàn hồn. Diệp Thủy Hàn vứt cho Thiên Đao Đạo Tôn một túi màu trắng tinh thạch, dụng lúa đạo hữu, cần phải đem vật ấy thu hảo. Thiên Đao Đạo Tôn sửng sốt, hắn tiếp được vật ấy, này, không phải kia màu trắng tinh thạch sao? Đúng vậy, nghe nói các tu sĩ bắt giết nuốt xà nhất tộc, nuốt xà nhóm sau khi chết trong cơ thể sẽ xuất hiện màu trắng tinh thạch, đem này tinh thạch để vào màu đen đá vương sau có thể chống đỡ thạch trùng càn khôn chi thuật, làm các tu sĩ ở hắc đá vương trùng không chịu 4 mùa giới thời gian ảnh hưởng. Diệp Thủy Hàn cười cười, trên tay hắn còn có một túi, đương nhiên, xét thấy hắn hung hăng soát xa La Đốt xà hảo cảm độ, trong tay hắn trong túi tinh thạch số lượng có thể so thiên đao đạo tôn kia một túi nhiều hơn. Thiên Đao Đạo Tôn kinh ngạc nói, kia này tinh thạch. Đốt xà nhất tộc tự nhiên tử vong sau cũng sẽ lưu lại tinh thạch, đây là vừa rồi xa La Tư tế tặng cho chúng ta. Diệp Thủy Hàn tự đáy lòng cảm khái nói, Vị kia tư tế đại nhân thật là người tốt A. Nga không đúng, là một cái hào đốt xà. Thiên đao đạo tôn mắt trợn trắng, đó là bởi vì cái kia ngu xuẩn đốt xà đem nên nói không nên nói đều nói cho ngươi. Chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi giết ma loại A. Diệp Thủy Hàn một bộ đương nhiên bộ dáng, đốt xà nhất tộc đối chúng ta tốt như vậy, thậm chí còn đem ở thời gian áp chế hạ sử dụng linh lực biện pháp nói cho chúng ta, chúng ta đương nhiên muốn giúp bọn hắn A. Thiên đao đạo tôn, từ. từ. Cái gì sử dụng linh lực biện pháp? Nga, ngươi khẳng định không có cẩn thận nghe Sa La Tư Tế phía trước lời nói. Diệp Thủy Hàn một bộ ngươi không nghiêm túc bộ dáng chỉ trích thiên đao đạo tôn, ruộng lúa đạo hữu, ngươi thật quá đáng, ngươi loại thái độ này là đối Sa La Tư Tế đại đại bất kính A. Thiên đao đạo tôn hít sâu một hơi, lập tức điều chỉnh biểu tình, ngươi nói không sai, là ta sơ suất quá, bởi vì Sa La Tư Tế cho ta cảm giác là như vậy thân thiết cùng thân thiện, thế cho nên ta cư nhiên thả lỏng tinh thần. Cho nên thất thần không có nghe được tư tế đại nhân nói cái gì, thật sự quá không nên. Hắn vẻ mặt hổ thẹn, ta muốn đi tìm tư tế đại nhân xin lỗi. Thiên đao đạo tôn cố nén trong lòng táo bạo cùng mãnh liệt phun tàu dục vọng, trang hổ thẹn mặt tìm được xa là tư tế xin lỗi. Kia xa là tư tế liền ở hai người tiềm tu tinh thất cách đó không xa, còn làm bộ đi ngang qua. Sau đó một bộ cao lánh biểu tình tiếp nhận rồi thiên đao đạo tôn xin lỗi, cũng ra vẻ lánh diễm nói thiên đao đạo tôn vài câu sau mới rời đi Chờ Thiên Đao Đạo Tôn trở lại tinh thất, hắn kia cường giả dạng làm hổ thẹn biểu tình đã có chút tan vỡ, thậm chí ẩn ẩn lộ ra vài tia sắc khí. Diệp Thủy Hàn trong lòng tỏ vẻ lý giải, ngoài miệng không hề kích thích Thiên Đao Đạo Tôn, hắn đem bí pháp dạy cho muốn bùng nổ sư thúc. Sau đó hai người bắt đầu tìm hiểu này bí pháp. Này bí pháp tên là Bốn Mùa Linh Pháp, là một loại mạnh mẽ điều chỉnh tự thân thời gian lấy thuận theo bốn mùa giới thời gian trục phương pháp. Diệp Thủy Hàn đạt được sau cẩn thận tìm hiểu, sau đó thực khó chịu. Đuốc xà nhất tộc cấp gia pháp môn có khi hiệu, một canh giờ cần thiết sử dụng một lần, căn bản vô pháp kéo dài. Hắn trong lòng cười lạnh, chờ hắn nuốt ma chủng trở về làm phiên này đàn đuốc xà, xem này đó loài bò sắt còn dám che giấu cái gì. Chương 241 Người muốn sống sao? Tưởng Sơn lệ từ thâm trầm nhất trong bóng đêm tỉnh lại, trong đầu trước sau quanh quẩn kia một câu. Hắn chậm rãi đứng dậy, trong cơ thể trống rỗng, tiềm tu ngàn năm linh lực biến mất không còn một mảnh, thời khắc nắm trong tay trường kiếm cũng không thấy Nơi đây là một chỗ tinh thất, tinh thất nội chỉ có hắn một người. Hắn có chút phát nốc, phía trước bị bạch như nuốt hết trong nháy mắt, phảng phất có cái gì màu đỏ chim bay phóng lên cao, lại có thứ gì ở bên thai lẩm bẩm. Hắn tựa hồ trả lời một câu, sau đó đâu? Không nhớ rõ. Sơn lệ nhếch môi, hắn chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được thân thể trầm trọng cùng không phối hợp, hắn trong lòng thầm kêu không xong. Người tu tiên hàng năm ăn xương uống gió, đi ra ngoài lên đường đều có linh lực với trong cơ thể lưu động, hiện giờ chợt mất đi linh lực chỉ bằng thân thể cơ năng chống đỡ đi đường, không chỉ có lện bước trầm trọng chậm chạm, thậm chí còn có chút lảo đảo. này thật là quá không xong. tinh thất môn vẫn chưa đóng cửa, sơn lệ đẩy cửa ra, ngoài cửa là một cái tiểu viện, trong viện có một thân cây, dưới tảng cây bay một cục bột đen, cục bột đen vèo một chút vọt lại đây. người tỉnh, này, thứ gì? sơn lệ trong lòng dùng mình, hắn hơi hơi không người, không biết các hạ như thế nào xưng hô, ta lại là như thế nào đến nơi đây. Ngươi rơi vào đuốc chảy trở về trung, ta đem ngươi kéo ra tới. Sơn lệ sửng sốt, đích xác mất đi ý thức trước hắn tựa hồ rơi vào kia phiến bạch nhữ. Từ từ hắn nghĩ tới, sơn lệ sắc mặt biến thành màu đen. Hắn không phải trượt chân rơi vào, mà là bị thiên đao đạo tôn đẩy mạnh tới. Đa tạ các hạ tương trợ, không khách khí. Ngươi trên cổ kia xuyến bao hàm thái dương chân hỏa câu ngọc vòng cổ bị ta ăn. Cục bột đen đương nhiên nói, quyền đương thủ lao hảo. Sơn lệ đầu tiên là ngẩn ngơ. Dây tiếp theo hắn lập tức duỗi tay xả ra cái kia dây xích, quả nhiên, vốn dĩ lửa đỏ câu ngọc dây xích hiện giờ ảm đạm không ánh sáng, thật giống như bên trong sống ở tồn tại biến mất giống nhau. Ngài là nói nơi này đồ vật biến mất. Đối, ta ăn. Sơn lệ biểu tình cười như không cười, tựa khóc phi khóc, hắn gắt gao tích cốc dây xích, sau một lúc lâu mới lặp lại nói, đà tạ các hạ. Tương trợ, cục bột đen phiêu phiêu, ngươi là ngoại giới tu si đi. Là, tại hạ mới từ ngoại giới tiến vào này giới. Nơi này là bốn mùa giới, ta cùng nào đó loài bò sát có thủ hoán, ngươi nguyện ý giúp ta một cái vội sao. Sơn lệ trầm mặc thật lâu sau mới nói, tại hạ trong cơ thể linh lực biến mất không còn một mảnh, khủng hữu tâm vô lực. Cục bột đen lúc này đây cũng trầm mặc, nó cổ họng hự xích sau một lúc lâu, phảng phất ngượng ngùng giống nhau nói, ta nói ngươi đừng nóng giận ha. Ta bị nhốt ở nơi này thật lâu thật lâu, cái này giao diện sinh trưởng ở địa phương sinh linh phi thường xuẩn, xuẩn hết thuốc chữa. Ta tiêu phí thật nhiều năm mới dần dần làm sinh linh nhóm minh bạch như thế nào tu luyện đại đạo, cuối cùng trở thành tu sĩ. Này với ta mà nói là một kiện rất quan trọng sự. Cục bột đen ngựa ngùng nói, bởi vì ta sẽ ở bọn họ tu luyện khi hấp thu bọn họ linh lực tới bổ sung tự thân. Bất quá bọn họ quá chuẩn, tu luyện cảnh giới không cao, lại còn có có màu trắng loài bò sắt cản trở ta, thế cho nên ta trước nay không ăn no quá. Sơn lệ sau lưng phát lệnh, ngài, ăn tu sĩ. Không, ta chỉ ăn tu sĩ tu luyện ra linh lực. Rốt cuộc ta coi đây là sinh sao Cục bột đen vòng quanh Sơn Lệ Phiêu A Phiêu, ngươi là ngoại giới tu sĩ So bản địa tu sĩ thực lực cao nhiều Hơn nữa hương vị cũng thực hảo A Ta ăn thái dương chân hỏa Thời điểm thuận tiện đem ngươi trong cơ thể linh lực cũng ăn Sơn Lệ Sơn Lệ hít sâu một hơi Hắn gần từng chữ một, ngài ý tứ là ta ý tứ chính là Ở bị ta ăn xong sau ngươi khả năng sẽ có được ta đặc tính đi Cục bột đen vui sướng nói Trước kia cũng là đâu Bị ta hấp thụ nhất định linh lực tu sĩ luôn là sẽ tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng biến thành ma vật thành ta đồ ăn. Sơn lệ sắc mặt xanh mét. Ta có thể biết được các hạ đến tột cùng là cái gì sao? a ta là ma khí, nơi phát ra với ma tổ một kia tinh thuần ma khí. Sơn lệ trợn tròn mắt. Cực cực khổ khổ tu hành trăm ngàn năm, một sớm trở lại nguyên điểm. Hắn không chỉ có muốn từ đầu bắt đầu tu luyện, vẫn là từ đầu bắt đầu đường ma tu, nếu không liền sẽ biến thành ma vật bị cục bột đen ăn. Sơn lệ. Ta nội tâm là hỏng mất. Ngài không phải có việc làm ơn ta sao. Chỉ cần làm ta khôi phục thực lực, ta có thể giúp ngài. Rất đơn giản, làm ta bám vào người là được. Cục bột đen trực tiếp hồ ở Sơn Lệ trên mặt, nhanh lên buông ra tâm thần làm ta đi vào sao. Đi vào cái quỷ A. Đi vào chính là đoạt xá, ta liền hoàn toàn treo. Sơn Lệ ha hả, đổi cái biện pháp đi. Cục bột đen thanh âm thực quỷ khuất. Ta sẽ thực ôn nhu. Sau đó không đợi Sơn Lệ phản ứng lại đây. Cục bột đen liền lại một lần hồ đến Sơn Lệ trên mặt, lúc này đây mặc kệ Sơn Lệ như thế nào cố thủ thần hồn, lại vẫn là bị tễ ra tới. Sơn Lệ cả người đều đốc, thần hồn chi gian so đấu chẳng lẽ không phải bản thể thắng mặt đại sao. Dù cho cái này đoàn đen tuyển ra hỏa thực lực so với chính mình cao, nhưng chỉ cần thủ vững bản tâm bảo trì mãnh liệt cầu sinh ý chí, liền sẽ không. Hắc hắc, cuối cùng lại có thân thể lạc. Sơn Lệ cười khanh khách lên, hắn duỗi tay, lòng bàn tay lộ ra một chút quang kia lại là sơn lệ linh hồn. Ta biết ngươi ở kỳ quái, vì cái gì ta có thể đơn giản như vậy cướp lấy thân thể của ngươi quyền khống chế sơn lệ xua xua tay, yên tâm đi, ta chỉ có thể khống chế thời gian rất ngắn, đến nỗi nguyên nhân. Rất đơn giản a, Bởi vì ngươi trong lòng có ma, có ma địa phương, ta chờ là có thể bằng cuộc đời này tồn. chiếm cứ ngươi thân thể đều không phải là ta, mà là ngươi trong lòng ma. Sơn lệ cười khẽ lên, hắn giang hai tay phía trước biến mất không thấy nguyên kiếm từ lòng bàn tay chui ra tới. Ngươi là kiếm tu, nói chung kiếm tu thân thể so mặt khác tu sĩ dùng bền, hy vọng chờ ta đạt thành mục tiêu khi, ngươi còn không có hoàn toàn bị tâm ma không chế, trở thành ma vật Nga. Nói vậy, ta liền không khách khí đem ngươi ăn luôn lạc. Sơn Lệ rời đi nơi đây. Thẳng đến rời đi cái này địa phương, Sơn Lệ mới phát hiện từ bên ngoài nhìn lại kia lại là một viên viên cầu, mà phía trước hắn nhìn đến tiểu viện thế nhưng ở vào viên cầu bên trong. Các hạ như thế nào sưng hô? Sơn lệ phủng Sơn lệ linh hồn cảm thấy không có phương tiện, liền đem Sơn lệ linh hồn bỏ vào câu ngọc. Ta không biết đâu. Sơn lệ lộ ra sán lạn mỉm cười. Ta vốn chỉ là ma tổ bệ hạ một sợi tinh thuần ma khí, trăm ngàn năm hậu sinh ra linh trí mới có ta. Hắn bước cằm, kỳ thật Sơn lệ tên này cũng không tồi đâu. Sơn lệ. Bất quá vẫn là một lần nữa khởi một cái tên đi. Sơn lệ hứng thú bừng bừng nói, tuy nói bị nhốt ở bốn mùa giới vô số tuyết nguyệt. Nhưng ta cũng coi như là sáng lập một cái nửa vị diện đi, ta không dám nhận tổ, một cái nguyên tử lại vẫn là cũng đủ. Nếu không phải ngươi tới nơi đây, ta cũng vô pháp rời đi khi khúc, ta liền lấy ngươi vì họ, đã kêu Sơn Nguyên, như thế nào? Sơn lệ trong lòng vừa động, trước mắt ra hỏa này nếu tự cho là tên là Sơn Nguyên, đó chính là nói hắn sẽ không cướp đoạt thân thể của mình. Ta nghe nói trời cao có đức yêu sinh, vạn vật vạn sự đều có thể vì linh, ngươi sao không nghĩ cách hóa hình là người tội gì chiếm cư thân thể của ta. Ta không phải nói sao. Ta muốn đi tìm màu trắng loài bò sắt nhóm, báo thù đồng thời thuận tiện lấy một thứ. Sơn Nguyên cười hì hì nói, ta bắt được đồ vật sau liền có thể có được thân thể của mình lại. Cho nên, ngươi cần phải hảo hảo giúp ta nga. Sơn Lệ nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta bắt được ngươi muốn đồ vật sau lập tức đem thân thể trả lại cho ta, ta có thể giúp ngươi. Ấn Ấn, ta nói chuyện từ trước đến nay tính toán đâu. Sơn Nguyên Cao hứng nói, yên tâm hảo. Tuy rằng ma thiện biến, chính là đáp ứng sự tình nhất định sẽ làm được đâu. Chính là không cam đoan nguyên dạng còn đi trở về Nga. Phải không? Nguyên lai này một giới còn có giới chủ a. Càng thanh cười tủm tỉm cùng một cái thân hình thấp bé khuôn mặt đáng khinh tu sĩ nói chuyện thiếm. Bốn mùa giới giới chủ ở tại khi khúc nội, chúng ta cũng không biết khi khúc ở đâu. Kia tu sĩ nhéo nhéo trong tay linh thạch, một đôi tam giác trong mắt tràn đầy tham lam, vị kia giới chủ thực lực rất mạnh, dù sao chúng ta nhìn không ra hắn cảnh giới. Bốn chấn phòng ngự trận pháp đều là hắn chuyển xuống, muốn rời đi này một giới, cần thiết phải được đến giới chủ đồng ý mới được. Là một vị thực lực cao cường tiên nhân, Càng Thanh có thể so Diệp Thủy Hàn cùng với sơn lệ đám người cường quá nhiều. Ở Diệp Thủy Hàn xem ra vô pháp xuống tay hắc đá vương, tới rồi Càng Thanh trong tay căn bản không phải sự, hắn dễ như chở bàn tay tiến vào hắc đá vương bên trong. Nơi đây tuy rằng vô linh lực, nhưng đối với muôn đời môn tu sĩ tới nói, 3.000 thế giới vô số vị diện không có linh lực địa phương nhiều. Có chút địa phương thậm chí liền người đều không có Không có linh lực không có người không có hết thể sinh linh hoàn toàn chính là cái từ địa Loại địa phương này như thế nào rời đi Đương nhiên là có biện pháp Càng Thanh ở thoát ly ba cái hạ giới tiểu tu sĩ sau Liền lấy ra một cái cái chai, đảo ra một cái đan dược kia đan dược vừa vào khẩu, Càng Thanh lập tức quanh chân điều hưu Bất quá 15 phút hắn liền thành công dẫn vào một tia nguyên lực Đúng vậy, nguyên lực, ở muôn đời bên trong cánh cửa bộ tài nguyên cùng chung từng có vị tiền bối để lại một loại thú vị lý luận nàng nói muôn vàng thế giới lại nhiều từ địa chỉ cần tồn tại chỉ cần nhưng đụng chạm nhưng bị khai quật liền tất nhiên có chống đỡ này tồn tại lực lượng vì cái gì không thể khai phá ra một loại thủ đoạn dẫn vào một kia cấu thành từ địa lực lượng tới tìm hiểu đâu chỉ cần tu sĩ có thể dung nhập kia phiến địa ngục có được nhưng cung sử dụng lực lượng đối với tu sĩ tới nói muốn biện pháp rời đi Tự nhiên là một việc dễ dàng mà kia bình đan dược chính là cuối cùng khai phá ra kết quả Tên là dẫn giới đan, đương nhiên, giá cả xa xỉ. An một viên là có thể lớn nhất hạn độ hiểu được này phiến thiên địa, đạt được một tiêu bổn thế giới lực lượng hiểu được, càng thanh nếu có thể bằng vào này đàn câu thông thiên địa, tự nhiên cũng có thể sử dụng tiên thuật. Hán lợi dụng tiên thuật tiến vào hắc đá vông, âm thầm dùng thuật khống chế nơi đây tu sĩ, dễ như trở bàn tay liền bộ ra tình báo. Khi khúc. Sao? Lại một lần rửa sạch rất kia đáng khinh tu sĩ trong đầu ký ức, càng thanh như suy tư gì. Nơi đây thế nhưng là thượng cổ ma tổ cùng tổ vu trúc cửu âm đại chiến sau sinh ra giao diện nói cách khác nơi này tất nhiên có hai người đại năng can nguyên Nếu là ta có thể đạt được trong đó một tia càng thành tâm hỏa nhiệt lên nu đốt xả khi khúc này hai cái thế lực một cái kế thừa trúc cửu âm đại vu lực lượng một cái kế thừa ma tổ lực lượng ta tu tiên không tu ma nếu không đi gặp trúc cửu âm đại vu chuyển thừa đi hắn lộ ra trí tại tất đắc tươi cười tay áo tung bay hướng tới Tứ đại trấn chạy đến cùng lúc đó Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Đao Đạo Tôn lược một ngụy trang, bằng vào đốt xà nhất tộc ban cho bốn mùa linh pháp, cuối cùng có thể sử dụng linh lực. Hai người ngự kiếm mà đi, đi vào phía trước gặp qua vĩnh năm chấn cửa. Bốn mùa giới có chấn mấy trăm, lớn nhất bốn cái thị chấn trực tiếp chịu ma hạch khống chế, mà trong truyền thuyết ma hạch sở tại tên là khi khúc, nghe nói liền ở bốn cái thị chấn trên không. Chỉ cần kích thích tứ đại chấn, làm cho bọn họ toàn lực kích phát hội chấn trận pháp, là có thể nhìn đến trong thị chấn không trôi nổi khi khúc. Cho nên chúng ta trước hết cần đuổi tới tứ đại trấn. Không, ở chúng ta tiên tiến nhập tứ đại trấn phía trước, chúng ta yêu cầu nghĩ cách tiến vào Hắc đá Vung, đạt được đi tứ đại trấn phương pháp. Đừng nói cho ta Đuốc xả không biết như thế nào tiến vào Hắc đá Vung. Diệp Thủy Hàn buông tay, bọn họ chỉ nói đây là ma hạch cản khôn chi thuật, cũng không có nói như thế nào đi vào. Thiên Đao đạo tôn tức giận nói, bản địa tu sĩ tổng hội biết đến. Không tuổi, ta cũng như vậy cho rằng. Hai người đồng tâm hiệp lực, một cái bắt người một cái hỏi chuyện. Phối hợp có thể nói ăn ý, thực mong bọn họ liền lộng tới phương pháp. Nguyên lai khẩu quyết đơn giản như vậy. Thiên đao đạo tôn khoa tay múa chân xuống tay thế, nhưng vì cái gì đốt xà nhóm lại vào không được đâu. Diệp Thủy Hàn lại không như vậy cho rằng, hắn bay nhanh bóp pháp quyết, quỷ dị phát hiện mỗi vận hành một lần pháp quyết, trong cơ thể ma khí liền sẽ gia tăng một chút. Hắn không khỏi cảm khái lên, nơi đây thật là ma tu thiên đường. Tiên đề là đối phương có bổn ma thân kinh. Diệp Thủy Hàn một bên tìm hiểu này pháp một bên thuận miệng nói. Đuốc xà nhóm đương nhiên vào không được, bởi vì thuật pháp này chỉ có thể người tới dùng. Thiên đao đạo tôn sừng sốt, chỉ có thể từ người tới dùng. Ân, lòng người khó giỏ, đều có ma sinh. Này Pháp chỉ tận gốc với mỗi người trái tim, chỉ cần trong lòng có ma liền có thể làm cho ra này Pháp, những cái đó đuốc xà lại sao có thể dùng này Pháp tiến vào. Một khi thật sự tiến vào cũng liền tỏ vẻ cái kia đuốc xà trong lòng có ma, nếu Diệp Thủy Hàn là kia ma hoạch nhất định sẽ sấn hư mà xâm lấn nhập kia đuốc xà trong cơ thể. Chiếm cứ đối phương thân thể sau đó làm phiên những cái đó loài bỏ sát. Có đôi chứ không chỉ một, Diệp Thủy Hàn cũng không biết kêu ma hạch. Cũng chính là Sơn Nguyên đã làm như vậy, cũng người sử dụng Sơn lệ thân thể chính hướng đuốc xài nhất tộc nơi rừng chân chạy đến. Giờ phút này Diệp Thủy Hàn còn ở cùng thiên đao đạo tôn nỗ lực nghĩ biện pháp đi tứ đại trấn. Vĩnh năm trấn ngoại có con sông, mặt sông thực hoan, nước sông thực hoãn. Nghe nói muốn đi khác thị trấn cần thiết ngồi thuyền, thuyền tư xa xỉ. Mà cái gọi là thuyền tư Tự nhiên chính là đốt xà nhất tộc màu trắng tinh thạch. Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Đao đạo tôn một người một túi tinh thạch, có thể nói người giàu có chung người giàu có, bọn họ đơn giản trực tiếp nói cho người chèo thuyền, bọn họ muốn đi tứ đại trấn, tùy tiện cái nào liền hảo. Người chèo thuyền trăm năm khó được gặp được coi tiền như rác, còn dùng một lần hai, tự nhiên cao hứng vạn phần, tức khắc chở Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Đao đạo tôn đi trước tứ đại trong trấn khoảng cách xa nhất Hồng Minh trấn. Con thuyền tổng cộng đi 40 thiên, đệ tứ 11 thiên thời mới tiến vào Hồng Minh trấn phạm vi. Hai vị khách quan A, lại đi phía trước chính là Hồng Minh Trấn ngoại Hồng Hà, tiến vào sau các ngươi còn cần trước phí, sau đó mới có thể đi vào Hồng Minh Trấn. Trải qua 40 thiên cộng đồng đi, Diệp Thủy Hàn sớm đã dùng tam thúc dục không lạn miệng lưỡi đem người chèo thuyền hảo cảm độ soát tới rồi tối cao. Nghe được lời này sau Diệp Thủy Hàn trực tiếp ngồi ở người chèo thuyền bên cạnh, đi theo vị này nhìn qua có 70 đại gia kể vai sắt cánh. Thủy đại ca A, cùng nhau đi lâu như vậy, người ta chi dàn cái gì quan hệ A, tiến trấn còn muốn trước phí. Hảo đi trước phí liền trước phí, chính là thủy đại ca. Các ngươi này đó hàng năm vào nam ra bắc lao ca nhóm khẳng định có chính mình vào cửa con đường đi. Hắn vươn tay trà sát, nếu không, ngài cho chúng ta hành cái phương tiện, chúng ta đơn giản cấp lao đại ca nhóm một ít khoản thu nhập thêm, chúng ta cũng tỉnh điểm tiền, các ngươi cũng khoan khoái khoan khoái, như thế nào? Kia họ thủy lão người chèo thuyền đôi mắt đều mị thành phùng, cười thành một đóa cúc hoa. Hắn liền thích như vậy thông thấu người, hắn thấp giọng nói, người đều nói trăm năm tu đến cùng thuyền độ nếu khách quan biết điều như vậy, kia lão phu liền cho các ngươi chỉ điều nói. Diệp Thủy Hàn vội không ngừng lại là một túi màu trắng tinh thạch tắc qua đi, phiền toái. người chèo thuyền đôi mắt đều nhìn không thấy, nay thật là người giàu có a. lão người chèo thuyền chở bọn họ vòng tiến một cái nhánh sông, Thiên Đao Đạo Tôn lôi kéo Diệp Thủy Hàn, ngươi đâu ra nhiều như vậy tinh thạch? Diệp Thủy Hàn khinh thường nhìn Thiên Đao Đạo Tôn, trừ bỏ cái kia kêu, kêu xa la đốt xả, chúng ta tính thất chung quanh một đám tiểu đốt xả, ngươi đều sẽ không soát bọn họ hảo cảm độ sao? Thiên Đao Đạo Tôn thuyền nhỏ phiêu a phiêu vòng qua một cái ngã rẽ lão người chèo thuyền mang theo bọn họ đi vào một cái bến đò bến đò trung quanh là thấp thấp lùn lùn tiểu phong ở thực mau bên trong liền có một người ra tới nhìn tuổi tác không lớn thủy lão ca kia người trẻ tuổi thấu đi lên giữ chặt thuyền thẳng làm họ thủy lão người chèo thuyền lên bờ cái gì đưa này hai người từ nhỏ môn tiến vào Hồng Minh Trấn kia người trẻ tuổi liên tục lắc đầu lão ca là không biết gần nhất trong thị trấn trang nghiêm không biết như thế nào bên ngoài những cái đó bạch xà thú như là nổi điên giống nhau tứ đại chấn đều gặp đến đại quy mô tập kích vì bài tra nguyên nhân tứ đại chấn tu sĩ mỗi ngày tuần tra chúng ta hồng minh chấn cũng không ngoại lệ lúc này dẫn người đi vào thực dễ dàng bị phát hiện kia lão người chèo thuyền lại thấp giọng nói hồi lâu kia người trẻ tuổi hồ nghi nhìn trên thuyền diệp thủy hàn cùng thiên đạo đạo tôn thật sự bọn họ có nhiều như vậy tinh thạch người trẻ tuổi do dự thật lâu mới đáp ứng xuống dưới ta đây thử xem Bất quá vạn nhất có cái gì vấn đề, ta nhưng chính mình chạy, sẽ không quản bọn họ. Thủy họ lão người chèo thuyền liên tục gật đầu, hắn cùng người trẻ tuổi nói tốt sau liền đối với Diệp Thủy Hàn cùng thiên đao đạo tôn xoa tay, hai người sau khi lên bờ, kia người trẻ tuổi cũng không nói lời nào, trực tiếp liền đi. Đi theo hắn, một đường đừng hẹ răng, đến địa phương giao tiền là được làm. Lão người chèo thuyền thấp giọng nói, gần nhất trang nghiêm, khả năng giá cả cũng cao, bất quá yên tâm, lão đại ca không hố các ngươi. Diệp Thủy Hàn vẻ mặt thành khẩn, thật phiền toái lao đại ca, quá cảm tạ. Không khách khí không khách khí. Kia lão người trèo thuyền cười tủm tỉm rời đi. Diệp Thủy Hàn lôi kéo Thiên Đao Đạo Tôn đi theo kia người trẻ tuổi tiến vào một phòng, liền thấy người trẻ tuổi liên tục véo pháp quyết, một mặt tường đất thế nhưng biến thành một cánh cửa, hắn đẩy cửa ra đi vào. Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Đao Đạo Tôn đi theo, này lại là một chỗ địa đạo, địa đạo rất dài, bọn họ đi rồi gần một canh giờ mới đến đầu, đi ra ngoài sau lại là một cái cửa hàng hậu viện. Thực Mau một cái đại béo đi vào nhập hậu viện, người trẻ tuổi cùng đại mập mạp nói nói mấy câu, kia đại mập mạp đầu tiên là sắc mặt không du, Thực Mau lại buông ra lông mày, người trẻ tuổi chỉ vào đại mập mạp đối diệp Thủy Hàn cùng Thiên Đao đạo tôn nói, vị này chính là cao lão bản, các ngươi giờ phút này đã tiến vào Hồng Minh trấn, các ngươi giao tiền, cao lão bản sẽ cho các ngươi thị trấn thân phận chứng minh. Kia cao lão bản cũng không nói lời nào chỉ giơ tay, Diệp Thủy Hàn lại lấy ra một cái túi, Thiên Đao đạo tôn đã hoàn toàn chết lặng. Lấy tiền tập lộ Thật là thông suốt ta. Có lẽ là Diệp Thủy Hàn giao tiền sảng khoái dứt khoát, cao lão bản nhướng nhướng chân mày, xoay người rời đi, thực mau liền lại trở về, giao cho Diệp Thủy Hàn cùng thiên đao đạo tôn hai căn thật dài bản tử. Cầm, hai người các ngươi thân phận chứng minh, ra tiểu lão nhân cửa hàng, tiểu lão nhân chính là không quen biết hai vị. Diệp Thủy Hàn nói, yên tâm, ta minh bạch các ngươi quý cũ, Cầm thân phận chứng minh, Diệp Thủy Hàn cùng thiên đao đạo tôn rời đi này đóng sân. Ra cửa mới phát hiện toàn bộ trên đường phố Đại Môn đều lớn lên giống nhau, căn bản phân không rõ là từ đâu ra tới. Diệp Thủy Hàn dối người, hảo, hao phí hơn một tháng thời gian, chúng ta cuối cùng tới mục đích địa. Thiên đao đạo tôn một mặt, ngươi ngày thường ra cửa đều như vậy sao? Diệp Thủy Hàn sử sốt, đều thế nào? Đều như vậy? Hảo phóng sao? Diệp Thủy Hàn nghe vậy tức khắc cười ha ha, sao có thể? Ngày thường ta cũng không cơ hội ra bên ngoài giải tiền. Thiên đao đạo tôn khó hiểu nói. Vậy ngươi vì cái gì? Diệp Thủy Hàn không biết nên như thế nào cấp Thiên Đao Đạo Tôn giải thích, hắn có thể nói chính mình trước sau mở ra chín biến hỏa, vẫn luôn nghe người chèo thuyền, người trẻ tuổi cùng với vị kia cao lão bản tiếng lòng sao? Hắn ý vị thâm trường nói, người có nhân đạo, quỷ có quỷ kiều, sư thúc, ở cái này địa phương, vẫn là đi theo ta đi thôi. Thiên Đao Đạo Tôn thật sâu nhìn Diệp Thủy Hàn, cũng thế, bất quá sư điệt, trước đó ngươi đến nói cho ta, ngươi muốn làm cái gì? Trúc Âm Đại Vu căn nguyên pháp tắc. Ma hạch lực lượng, thiên đao đạo tôn không đợi Diệp Thủy Hàn mở miệng liền nói, người ăn uống không nhỏ, nhưng người xác định có thể thành công sao? Hắn cũng từng cuồng vọng quá, cũng từng đùa bỡn quá luân hồi, có thể được đến bất luận cái gì lực lượng đều có đại giới, đồng giá trao đổi, không lừa dả dối trẻ. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, hắn lặng im một hồi, mới nghiêm túc nói, sư thúc nhắc nhở chính là, ta sẽ chú ý. Nếu là thiên đạo đạo tôn không nói, Diệp Thủy Hàn chỉ sợ còn chưa phát hiện hắn nóng nảy. Lúc này đây hắn trước sau mở ra chín biến hỏa. Dựa vào nghe người khác tiếng lòng tới soát hảo cảm độ lấy đạt tới mục tiêu, bực này mưu lợi làm chung có một ngày sẽ hại hắn. Sư thúc đâu? Không biết sư thúc tưởng được đến cái gì? Thiên đao đạo tôn hơi hơi sơn mặt, hắn trầm mặt thật lâu sau mới nói, ta muốn chúc cửu âm đại vu căn nguyên pháp tắc. Hắn lặp lại nói, ta thực yêu cầu cái kia đồ vật. Diệp Thủy Hàn cười to. Hảo, ta đây sẽ toàn lực trợ giúp sư thúc. Thiên đao đạo tôn sửng sốt ngươi không phải cũng muốn sao? Diệp Thủy Hàn nói. Nhưng sư thúc so với ta càng cần nữa. Lời này như một đạo dòng nước gấm dũng manh vào trong lòng, thiên đao đạo tôn hít sâu một hơi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, mặc kệ thành cùng không thành, có sư điệt ngươi những lời này như vậy đủ rồi. Chương 242 Ờm vang Cùng bạo băng phong bạo trực tiếp đánh sâu vào ở thị trấn bên ngoài phòng ngự kết giới thượng, toàn bộ kết giới đều lắc lư vài cái, mặt trên ẩn ẩn có kim sắc phù văn hiện lên, phủ văn thực mau biến mất, kết giới khôi phục bình thường. Cang Thanh ngẩng đầu nhìn bị đuốc xài nhất tổ quanh ra phủ Văn kết giới, trận mắt há hốc mồm. Thiên tôn ở thượng à, này này này, nếu hắn không mắt ngủ, này trong đó nào đó phủ Văn hẳn là địa tiên giới vạn kiếm tông phòng ngự trận trung tâm phủ Văn đi. Nghe nói này phủ Văn truyền tự thượng cổ mộ vị thánh nhân, tên là bốn kiếm trận đồ, là vạn kiếm tông bất truyền bí mật, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cang Thanh vốn dĩ lửa nóng tâm đột nhiên lạnh xuống dưới, cái này nho nhỏ bốn mùa giao diện cư nhiên xuất hiện tổ vu Can nguyên. Ma tổ chân khí cùng với thánh nhân kiếm đồ, hắn vẫn là tiểu tâm chút, đừng lật thuyền trong mương, thật sự chết ở chỗ này liền ném chết người. Cùng lúc đó Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Đao Đạo Tôn cũng lén lút tránh ở Hồng Minh chân nội, bọn họ nhìn bên ngoài kích động màu trắng đuốc bầy rắn, dầm dạp bầy rắn quay cuồng, vặn mèo, đánh sâu vào, thường thường há mồm phun điểm vụn băng băng phong bạo cũng hoặc là nhưng lệnh thời gian tạm thời đình chỉ bạch nhữ, nhưng này đó đều không phải là Linh Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Đao Đạo Tôn há hốc mồm nguyên nhân, chân chính làm hai người đào hốt khí lệnh đúng là thị trấn bên ngoài tạo nên các màu phù văn kim sắc lớn bằng bàn tay phù văn chữ truyện như vật còn sống lưu chuyển, kia từng nét bút đều phản phất lấy kiếm tạo thành hơi hơi đông đưa một chút liền sát ý tận trời kiếm khí tung hành, những cái đó đốt xà nhóng chỉ là tới gần này đó phù văn trợ, lập tức liền sẽ bị mai một thành cha, hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng diệp thủy hàn si mê nhìn này đó kiếm phù thật không thể xông lên đi ôm vào trong ngực cắn một ngụm thiên đạo đạo tôn theo bản năng nuốt chính mình đau Một bên sờ đao một bên lẩm bẩm nói cái gì? Tu luyện đến bọn họ bực này, cảnh giới sớm đã sẽ không câu nệ với vũ khí hình thái, Diệp Thủy Hàn vốn là kiềm tu kiếm, Thiên Đao đạo tôn dù cho luyện đao, giờ phút này lại cũng bị kia kiếm ý hấp dẫn, hai người cơ hồ tất cả đều quên mất chuyến này mục đích. Thẳng đến một tiếng chói hai tiếng rít tiếng vang lên, lập tức đem hai người bừng tỉnh. Liền thấy vô số tuyết trắng đua xả sắp hàng ở thị trấn ngoại, chúng nó đồng thời đối với thị trấn phóng thích bạch nhữ, thực mau kia rung động phù văn liền an tĩnh lại. Thời gian không ngừng bị chậm lại, thậm chí vô hạn xu hướng yên lặng. Kiếm ý phát động tốc độ tự nhiên biến chậm, mà những cái đó đốt xà nhóm nháy mắt hướng qua phòng ngự trận phát. hướng tới đứng ở công sự phòng ngự thượng các tu sĩ xuất phát. Công sự phòng ngự thượng đứng không ít tu sĩ, bọn họ đều sẽ không phi, trên tay cầm các loại vũ khí như là thế gian binh sĩ giống nhau cùng đốt xà nhóm chiến đấu ở bên nhau, trừ phi mỗi đoạn công sự phòng ngự đặc biệt nguy hiểm. Mặt khác thời điểm đại bộ phận tu sĩ đều sử dụng binh khí cùng đốt thịt gián bác sẽ không sử dụng linh lực. Diệp Thủy Hàn thấp giọng cùng Thiên Đao Đạo Tôn kề thai nói nhỏ: "Nhìn dáng vẻ nơi này tu sĩ cũng không thể thời gian dài sử dụng linh lực." Thiên Đao Đạo Tôn nói: "Chúng ta vốn dĩ có thể thời gian dài sử dụng, nề hà những cái đó màu trắng tinh thạch bị ngươi thổ hào cấp người chèo thuyền." Diệp Thủy Hàn tức giận nói: "Nếu không phải ta hào sảng trực tiếp đưa tiền, chúng ta hiện tại cũng ở thị trấn ngoại cùng đốt xà cùng nhau uống gió lạnh." Hắn ngẩng đầu nhìn không trung. Dựa theo kia xa la cách nói, Ma hạch sở tại khi khúc liền ở tứ đại trấn trên không, ngươi có cái gì phát hiện sao? Hoàn toàn không có. Thiên Đao Đạo Tôn lắc đầu, ta cá nhân càng có khuynh hướng bốn cái thị trấn đồng thời tới nguy cấp thời khắc, kích hoạt trận pháp trung tâm. Thứ năm cái thị trấn cũng chính là ma hạch tồn tại mà sau khi khúc mới có thể xuất hiện. Diệp Thủy Hàn thở dài, kia chúng ta chậm rãi chờ. Hán Ánh mắt đảo qua thị trấn vội vàng chạy vội các tu sĩ, trong mắt xoay chuyển, nếu không ngươi ta sấn trong khoảng thời gian này ở thị trấn chuyển vừa chuyển tìm xem manh mối, thiên đạo đạo tôn không nghi ngờ có hắn, hắn gật gật đầu, hành, sau nửa canh giờ chúng ta ở chỗ này hội hợp, không thành vấn đề, cùng thiên đạo đạo tôn tách ra sau, diệp thủy hàn thần sắc đã xảy ra biến hóa, thân thể hắn cư nhiên biến thành nửa trong suốt, bất quá sau này một dựa, liền biến mất, diệp thủy hàn lặng yên không một tiếng động hướng tới thị trấn bên ngoài kia đạo phủ văn trận pháp chạy đến, hắn phảng phất giống như một đạo hữu ảnh, thực mau liền đến gần rồi giao chiến kịch liệt nhất khu vực. Hắn ánh mắt dừng ở những cái đó yên lặng bất động phù văn thượng, khói bụi sắc ánh mắt bắt đầu hơi hơi lập lòe lên, thực mau thế nhưng biến thành màu đen, bên trong ẩn ẩn có một đạo kim sắc điểm đang rung động. Ma thần kinh bên trong ghi lại ma tổ La hầu hết thể thuật pháp, trong đó tự nhiên cũng có kiếm trận. Diệp Thủy Hàn cũng không minh bạch ma tổ La hầu là một cái bản mạng linh bảo vì thí thần thương tu sĩ tại sao đối kiếm trận đồ như thế quen thuộc, thậm chí ma thần kinh chuyên môn liền có một chương giảng chính là kiếm, kiếm trận cùng với kiếm trận đồ. Lúc trước Diệp Thủy Hàn lựa chọn kiếm tu làm chính mình ngụy trang thân phận, chỉ là bởi vì kiếm tu tương đối dễ dàng tìm tiện tay linh khí, sau lại ma thần kinh phun ra càng nhiều thuật pháp sau, hắn còn từng may mắn chính mình lựa chọn là một. Cái kiếm tu, sau đó đã bị kia một chương nội dung bạch bạch bạch vào mặt. Bởi vì ma thần kinh có quan hệ với kiếm tu trường, Diệp Thủy Hàn căn bản xem không thành, hắn thực lực quá thấp, vĩ Đại La Hầu Bệ Hạ cư nhiên chỉ biết Đại La Kim tiên tu vi trở lên kiếm thuật. Cái gì? Đại la kim tiên dưới như thế nào tu luyện? Ngượng Ngung a, vĩ đại la hầu bệ hạ ra đời kia một khắc khởi chính là đại la kim tiên bê. Đến nỗi kiếm trận đồ, Kia càng không cần suy nghĩ, la hầu bệ hạ đặc biệt ở ma thần kinh làm đánh dấu, nói trận pháp này đến từ chu tiên Bốn kiếm, là chu tiên Bốn kiếm kiếm trận đồ, không có chuẩn thánh thực lực cũng đừng tìm hiểu. Giờ phút này nhìn đến tứ đại trấn bên ngoài kia tầng kim sắc kiếm phù văn, diệp thủy hàn miễn bản cao hứng cỡ nào? Này liền giống như có người đem Chu Tiên Bốn Kiếm trận đồ hủy đi đến phá thành mảnh nhỏ sau, tùy tiện lựa chọn sử dụng trong đó một chút làm thành phòng ngự trận pháp, tuy rằng uy lực căn bản không đạt được nguyên lai like mấy ngàn vạn phần có một, nhưng Diệp Thủy Hàn có thể xem đã hiểu a. Hắn phía trước ở Thiên Tinh Hải giới lộng tới một cái âm dương cá bản, là chuyên môn dùng để dò xét trận pháp, phân tích trận pháp trung tâm thiên nhiên linh khí, tuy rằng phẩm giai thấp điểm, nhưng đối Diệp Thủy Hàn loại này ga mở ra hỏa tới nói, nhưng thật ra vừa lúc dụng. Hắn giờ phút này liền biến thành một đoàn trong suốt sứa con, đem hai mắt của mình cố định ở sứa sắt thượng, toàn thân ghé vào bàn tay đại âm dương cá bàn thượng, dưới thân một đen một trắng hai con cá ở điên cuồng chuyển động, cá bàn thượng ẩn ẩn phát ra màu tím nhạt quang mang bị sứa thân thể áp cái, không ai có thể thấy. Không biết qua bao lâu, Diệp Thủy Hàn rốt cuộc cảm giác đến cái kia kim sắc phù văn tựa hồ lắc lư một chút. Nô, ảo giác, phù văn lại rung động một chút. Nước bầy rắn đã xảy ra một ít xôn xao. Chúng nó tựa hồ phát hiện phù văn dị động, tăng lớn phun ra bạch như lực độ, mà công sự phòng ngự phía trên tu sĩ cũng thấy được trận pháp phù văn ở văn mèo, trong đó một cái đầu đội cao quan lão nhân lập tức véo pháp quyết, một trường cúc hoa mặt trướng đến đỏ bừng, ngón tay bay nhanh rút dậy, cơ hồ nhìn không tới ngón tay bóng dáng. Diệp Thủy Hàn vội vàng nhìn về phía lão nhân kia, một đôi màu đen con ngươi cơ hồ biến thành kim sắc, thời gian phản phất vô hạn hạ thấp, hắn thế nhưng đem những cái đó pháp quyết đại bộ phận đều nhớ xuống dưới nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, không có nguyên bộ vận hành công pháp, Diệp Thủy Hàn là không có khả năng học được khống chế kiếm phủ. bất quá này một tia ra lông đối với Diệp Thủy Hàn tới nói lại vậy là đủ rồi. giờ phút này hắn tư duy chuyển động vô cùng cực nhanh, lập loe kim quang phủ văn, mau đến không thể tưởng tượng phát quyết, bay nhanh xoay tròn hắc bạch nhị sắc cá bản cùng với ma thần kinh nội tối nghĩa thơm ảo kinh văn. phanh, phản phất có thứ gì ở Diệp Thủy Hàn trong đầu nổ mạnh mở ra, ầm ầm rung động, Diệp Thủy Hàn trước mắt tối sầm trực tiếp từ nóc nhà té xuống, nếu không phải hắn giờ phút này là sửa hình thái, phòng trường liền phải bị người phát hiện. Không biết qua đi bao lâu, Hồng Minh Trấn trên không chợt vang lên một đạo bén nhọn chói hai tiếng gầm rú. Diệp Thủy Hàn miễn cưỡng mở mắt ra, liền nhìn đến trong thị trấn không thế nhưng tràn đầy lộng lẫy kim sắc sợi tơ. Này đó dày đặc sợi tơ như là một trường vong gắt gao bao phủ ở trong thị trấn không. Diệp Thủy Hàn cúi đầu, liền phát hiện bốn phía tu sĩ chính bằng vào đường tắt ở cùng đốt xa chiến đấu. Nguyên lai like không biết khi nào kia thị trấn bên ngoài phủ văn thế nhưng biến mất. Diệp Thủy Hàn nhắm mắt, một quả tản ra lộng lấy kim quang kiếm phủ giống đại vương tuần tra lãnh thổ giống nhau. ở hắn thần hồn trung ương nhất chuyển động, nào nghĩ đến mới vừa chuyển động vài bước Diệp Thủy Hàn bản mạng linh khí thiên tinh ngân thương liền rung động lên. Kia kiếm phủ cũng không sợ, xét một chút chui vào Diệp Thủy Hàn cơ hồ vô dụng quá nguyên kiếm nội. Bất qua trong nháy mắt, vốn di rất nhỏ rất nhỏ một tia nguyên kiếm thế nhưng nháy mắt biến đại lạc. nửa trong suốt nguyên kiếm biến thành ám kim sắc. Mặt trên còn lập loè mỹ lệ phức tạp hoa văn, thế nhưng trực tiếp ở Diệp Thủy Hàn thần hồn nội cùng thiên tinh ngân thương rằng co lên. Diệp Thủy Hàn một đống máu phun tới, lúc này hoàn toàn bảo trì không được sửa hình thái, hắn lập tức biến thành hình người, quay đầu liền chạy. Hắn chạy trốn khiến cho không ít người chú mục, các tu sĩ tức giận mắng Diệp Thủy Hàn là túng hóa, mà đốt xà nhóm cũng cắn Diệp Thủy Hàn tung tích đuổi theo. Diệp Thủy Hàn chóng mặt nhức đầu, chỉ có thể bằng vào một kia bản năng lựa chọn ít người địa phương chạy, nhưng vào lúc này Thiên Đao Đạo Tôn thanh âm chợt vang lên. Bên này, Diệp Thủy Hàn không chút nghĩ ngợi liền một đầu đã đâm tới, Thiên Đao Đạo Tôn không biết lấy ra cái cái gì linh khí, thế nhưng trực tiếp trên mặt đất mở ra cái khẩu tử, Diệp Thủy Hàn tài tiến vào sau phảng phất tiến vào một cái quan tài, đỉnh đầu quan tài bản một cái, từ bên trong ra bên ngoài xem, cư nhiên là trong suốt, nước bẩy rắn từ bên ngoài lướt qua, thế nhưng chút nào không phát hiện trên mặt đất miêu nhị. Diệp Thủy Hàn đôi tay ôm đầu, chỉ cảm thấy đau đầu và phần. Thiên Đao Đạo Tôn nhìn hắn bộ dáng này, Tự nhiên biết tiểu sư điệt gặp gỡ phiền toái, hắn nghiến răng nghiến lợi, thời khắc mấu chốt người cho ta rất dày xích à. Đỉnh đầu, vô số kim sắt sợi tơ hội tụ thành từng đạo kim sắt phù văn, kia phủ văn phía trên càng có huyền diệu cấm chế lấy một loại mạc danh quỹ đạo xoay tròn. Thiên Đao Đạo Tôn lẩm bẩm nói, vậy khi không đi, hắn túi đầu nhìn Diệp Thủy Hàn, mấu chốt lựa chọn tới, là vứt bỏ Diệp Thủy Hàn chính mình đi lên đâu? Vẫn là chờ Tiện nghi sư điệt khôi phục bình thường, liền ở Thiên Đao Đạo Tôn do dự không chừng hết sức một đạo màu đỏ đậm quang mang chợt lóe rồi biến mất, lại có người trực tiếp ngự kiếm nhằm phía trên bầu trời kim sắc cấm chế. Thiên Đao Đạo Tôn đại kinh thất sắc, hắn tập trung nhìn vào, màu đỏ đậm trường kiếm thượng trở đúng là cùng bọn họ cùng nhau đi vào này giới càn thanh. Thời buổi này chú ý nhanh tay có nhanh tay vô, Thiên Đao Đạo Tôn không nói hai lời trực tiếp xúc lên quan tài cái nắp, tùy tay đem diệp thủy hàn ném đến trong một góc, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, kia cái chai cổ non bụng đại, mặt trên hồng phía dưới hác. Giống như là thấm huyết giống nhau nhìn dọa người Hắn đem bình khẩu nhắm ngay trên bầu trời Càng Thanh Mắt nhìn Càng Thanh lấy ra nhất kiếm bảo bồi đối với cấm chế làm cái gì Mắt nhìn kia cấm chế khai một đạo cái khe Mắt nhìn Càng Thanh tiến vào cấm chế Mắt nhìn kia cấm chế muốn khép lại Muôn đời môn, Càng Thanh Đinh Một đạo người bên thai buồn vô pháp bắt giữ đến thanh âm vang lên Trong nháy mắt thiên đao đạo tôn thế nhưng cùng Càng Thanh vị trí tiến hành rồi trao đổi Thiên Đao đạo tôn thế nhưng tiến vào kim sắc sợi tơ tạo thành cấm chế chung, mà càng thanh thế nhưng dừng ở hồng minh chấn ngõ nhỏ. Càng thanh đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó phẫn nộ ngọn lửa phá tan đại não. hắn tay vừa lật chính là một thanh màu đỏ đậm roi dài, dưới chân màu đỏ đậm chợt lóe liền phải sông lên đi. Nhưng vào lúc này, một bàn tay đột nhiên bắt lấy hắn ống quần. Càng thanh bị chảo vừa vặn, hắn một đầu ngã quỵ, quăng ngã cái cổ gặm phân. Ta, hắn quả thực muốn chọc giận điên rồi. Một cổ màu đỏ đậm tiên linh khí hóa thành thiên cương, thật mạnh đánh hướng cái kia ý đồ bắt lấy hắn ống quần người, nhưng ai tưởng, tưởng chính mình cư nhiên chưa tránh thoát. Càng Thanh cúi đầu, đối diện Thượng Diệp Thủy Hàn cặp kia hát trung phiếm hồng con người. Diệp Thủy Hàn liệt khai miệng, lộ ra loé ánh sáng bạch nha. Cương Thanh. Chương 243. Diệp Thủy Hàn ở vào một loại phi thường kỳ diệu trạng thái trung. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến càng Thanh trên mặt hoảng sợ biểu tình, cũng có thể cảm giác đến thân thể của mình trạng thái nhưng mà hắn lại không cách nào khống chế thân thể của mình, cảm giác chính mình tựa hồ mở ra miệng, sau đó một ngụm cắn ở càng thanh trên đùi. Hảo, hảo hảo ăn. Diệp Thủy Hàn liền cảm giác được trong cơ thể kích động một cổ lực lượng, hắn bất quá dùng sức một hút, càng thanh cảng chân liền hóa thành một đạo tinh thuần năng lượng bị nuốt vào trong bụng. Diệp Thủy Hàn hoảng sợ, càng thanh cũng sợ hãi hảo sao? Hắn cảng chân cư nhiên bị cái này giới tu sĩ làm một ngụm liền toàn biến mất. Này cái gì bí thuật? Bất quá không đợi cảng thanh phản ứng lại đây. Diệp Thủy hàn theo bản năng tiếp tục hút, thật thật là 3 năm giây thời gian, càng thanh thân thể cư nhiên hòa tan vì thủy, toàn bộ bị hắn nuốt. Càng thanh thần hồn vèo một chút vào ra, hắn giờ phút này không rảnh lo lúc nào khúc, trước chạy à? Diệp Thủy hàn ngẩng đầu, nhìn nửa trong suốt liều mạng trốn chạy thần hồn, cảm giác đặc biệt kỳ diệu. Ngày xưa nếu là cắn nuốt thực lực so với hắn cao tu sĩ, không chỉ có hấp thu tới lực lượng thiếu, thậm chí còn vô pháp cùng chính hắn tiềm tu ra tới lực lượng tương dung hợp, nhưng lúc này đây lại hoàn toàn bất động. Hắn đem một vị tiên nhân toàn bộ lực lượng hấp thu, nhưng là này đó lực lượng vẫn chưa sói mòn, cũng vẫn chưa tạo thành bản thân lực lượng hỗn loạn, ngược lại động lại thành một cái hình tròn quan cầu, trực tiếp trâm ở thần hồn trung, như là dự chữ lương giống nhau ngừng ở bất động. Diệp Thủy Hàn gắt gao nhìn chằm chằm sắp chạy thoát thần hồn, trong miệng nhẹ giọng nỉ non chú văn. Đó là một loại ngữ điệu kỳ quái phát sinh quỷ dị chú văn, liền phảng phất có cái gì trực tiếp khắc ở linh hồn của hắn trung, Diệp Thủy Hàn theo bản năng liền niệm ra tới. Chú văn niệm ra trong ngay mắt, cơ hồ đã bay ra Diệp Thủy Hàn tầm mắt càng thanh thần hồn thế, nhưng đột ngột xuất hiện ở Diệp Thủy Hàn trước mặt. Càng thanh hét lên, người rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thủy Hàn mỉm cười lên, ta cũng muốn biết ta. Ma thần kinh tu luyện đến hậu kỳ, chính mình sẽ biến thành cái dạng gì đâu? Hắn vươn tay, ngọc bạch ngón tay gian lập loè nhàn nhạt màu đen qua mang, Diệp Thủy Hàn mê muội nhìn này ti lực lượng, vô ý thức khắp một cái quỷ dị pháp quyết, ngay sau đó kia đoàn thần hồn thế nhưng biến thành một viên tròn vo hạt châu. Diệp Thủy Hàn mèo mó đầu, đang nghĩ ngợi tới này ngọn ý là cái gì đâu, liền nhận thấy được chính mình tay động lên, sau đó, răng rắc, hắn nuốt này chỉ hạt châu, Bị không chế cảm giác như nước chảy biến mất, Diệp Thủy Hàn lập tức bóp chính mình cổ liều mạng phun a phun, nề hà hắn cái gì cũng chưa nhổ ra. Cùng lúc đó, Diệp Thủy Hàn đột nhiên cảm giác được một cổ tim đập nhanh. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến đỉnh đầu tơ vàng tụ lại địa phương đột nhiên nứt ra rồi một đạo phùng. Liền mỗi ngày đao đạo tôn sắc mặt trắng bệnh từ bên trong lao tới, hắn tự hồ thấy được Diệp Thủy Hàn, lập tức hướng tới Diệp Thủy Hàn phát lại đây. Ở thiên đao đạo tôn sau lưng, ẩn ẩn có thể thấy được một cái sân, sân có phòng có thụ, thậm chí còn có một cái nho nhỏ bàn đá ghế đá. Mà mấy thứ này ở tơ vàng vùng ra trong ngáy mắt, toàn bộ biến thành một đạo màu đen bùn, đối với thiên đao đạo tôn liền vọt qua đi. Diệp Thủy Hàn rõ ràng nhìn thiên đao đạo tôn phát lại đây, hắn vẫn không nhúc đ Thiên đao đạo tôn đánh cái gì chủ ý hắn trong lòng rõ ràng. Đem chính mình trở thành ngồi, thiên đao đạo tôn liền có thể chạy đúng không? Diệp Thủy Hàn kỳ thật thực thích chính mình tông môn, hắn cũng thực thích trong tông môn rất nhiều sư trưởng. Bởi vì bọn họ tuy rằng thích hố người, nhưng chưa bao giờ đối hắn tạo thành cái gì đại ảnh hưởng, lại còn có sẽ rèn luyện hắn ứng biến năng lực, ngẫu nhiên cũng sẽ nói cho hắn một ít hố người tiểu bí quyết, lời nói gian cũng không có mặt khác tông môn nghiêm túc cùng ngăn cách. Chỉ là người đều là sẽ biến. Có lẽ thiên đao đạo tôn bị hố số lần nhiều, cũng sẽ cảm thấy hố người là một kiện thực bình thường sự đi. Diệp Thủy Hàn cũng không sợ hãi thiên đao đạo tôn sau lưng những cái đó bùn đen. Hắn đã nhận ra tới, tiếng ngoạn ý đúng là ma tổ la hầu lưu lại một kia tinh thuần ma khí. Bất quá này đó ma khí chỉ còn lại có bản năng, chân chính ra đời ý thức cũng không ở chỗ này. Diệp Thủy Hàn tự nghĩ có cũng đủ năng lực nuốt này đó đại bổ chi vật Nhưng là thiên đao đạo tôn. Liên mỗi ngày đao đạo tôn vèo một tiếng lao xuống tới. Vớt lên Diệp Thủy Hàn liền chạy. Hắn một bên chạy một bên mắng, ngươi mẹ nói như thế nào như vậy trọ. Heo đều so ngươi nhẹ a. Diệp Thủy Hàn hơi há mồm, hắn nhìn sau lưng truy đổi mà đến mù đen, lầm bầm nói, sư thúc. Thiên đao đạo tôn quả thực muốn liều mạng, vừa rồi ngươi như thế nào không chạy á hỗn đàn. Diệp Thủy Hàn khô cằn nói, vừa rồi càng thanh tập kích ta, ta không động đậy nổi. Hắn muốn nhìn một chút, thiên đao đạo tôn sẽ thế nào. Hắn sẽ đem chính mình quăng ra ngoài sao Thiên Đao Đạo Tôn khí thẳng chửi ma nó, ngươi cái ngu xuẩn, hắn tốc độ độ biến, ngược lại vọt vào gia hồng Minh Trấn, dọc theo đường đi gặp được các tu sĩ đều đại kinh thất sắc, bởi vì kia ti truy đuổi mà đến hắc khí chay mặn không kỵ, gặp được cái gì nuốt cái gì, hơn nữa liền nhắm ngay Thiên Đao Đạo Tôn, ôm Diệp Thủy Hàn về. Thiên Đao Đạo Tôn cơ hồ muốn điên rồi, vì cái gì sau lưng vài thứ kia liều mạng đuổi theo hắn. Diệp Thủy Hàn không có hảo ý nói, sư thúc có phải hay không bắt được cái gì thứ tốt, đánh giáng. Nếu là thật bắt được ta bị truy thành cầu đều nhận, nhưng ta cái gì cũng chưa bắt được a Thiên đao đạo tôn cảm thấy chính mình nghẹn khuất đã chết, còn không phải là vứt bỏ tiện nghi sư điệt chính mình chạy đi vào cướp đoạt thứ tốt sao, kết quả thứ gì cũng chưa lục soát không nói, còn bị sau lưng kia đoàn đồ vật đuổi giết, hắn vận khí như thế nào liền như vậy bối. Diệp Thủy Hàn thấp thấp nở nụ cười. Nếu là sư phụ nói loại này lời nói, ta tuyệt đối không tin. Vô nghĩa hảo sao. Thiên đao đạo tôn tốc độ cực nhanh. Trong cơ thể linh lực bay nhanh trôi đi, tuy rằng có bạch tinh hỗ trợ chống cự bốn mùa giới thời gian áp chế, có thể làm linh lực tiêu hao biến thiếu, nhưng giờ phút này chạy trốn thời điểm hắn căn bản không dám có chút thả lỏng, sư phụ ngươi mới là giết người không đền mạng đâu. Diệp Thủy Hàn đột nhiên mở miệng, sư thúc, ngươi đem ta buông đi. Kỳ thật ta có thể chính mình phi đâu. Không cần. Có lẽ mặt sau vài thứ kia mục tiêu là ta. Hảo đi vốn dĩ chính là ta. Không cần. Sư thúc một người chạy như vậy khó khăn, có lẽ chúng ta đều sẽ bị đuổi theo. Làm cho sư thúc mặt tan bùn đen, tổng cảm thấy không tốt lắm đâu. Không cần. Thiên đao đạo tôn kiên định nói, nếu lúc này buông ra tay, ta cùng thiên nuốt tên hỗn đảng kia lại có cái gì khác nhau. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, ngay sau đó trầm mặt. Sư thúc, có lẽ đây là người luân hồi bảy lần cũng không có thành tiên nguyên nhân đi. Hán cười, nhưng cũng đúng là điểm này, luân hồi bảy lần còn sống người. Thiên hạ to lớn. Chỉ sợ cũng cũng chỉ có ngươi một cái đâu. Cái này đến phiên Thiên Đao đạo tôn xưng sốt Diệp Thủy Hàn đột nhiên giơ tay, hắn ngăn chặn Thiên Đao đạo tôn bà vai, thân thể vèo một chút đối diện bùn đen xông ra ngoài. Thiên Đao đạo tôn đại kinh thất sắc, sư điệt. Liền thấy Diệp Thủy Hàn thân thể biến mất ở bùn đen trung, Mà vốn dĩ đuổi theo bọn họ bùn đen đột ngột dừng lại, ngay sau đó như là có thứ gì ở bên trong cổ động giống nhau, bất quá mấy cái hô hấp gian, Nhưng cái đó bùn đen liền biến thành một cái hạt châu. Diệp Thủy Hàn nhếch môi, hắn nhìn trong tay hạt trâu, đối với thiên đao đạo tôn cười cười, sau đó rác, đem hạt trâu nhét vào trong miệng. Thiên đao đạo tôn, hắn run rảy rỗi tay chỉ vào Diệp Thủy Hàn, người là ma tu. Diệp Thủy Hàn cười gắt đầu, sư thúc không biết sao. Thiên đao đạo tôn khí nổi trận lôi đỉnh, ta vì cái gì sẽ biết ta. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này khi, tiểu tử này trong tay cầm một cây ngân hương, sử dụng lực lượng cũng là linh lực sau lại cởi ra áo choàng tiểu tử này cũng tự xưng là kiếm tu, quỷ biết hắn kỳ thật là ma tu a, thật hố người, thiên đao đạo tôn bà con thay đổi mấy lần, nếu ta vừa rồi đem ngươi ném xuống, ngươi, diệp thủy hàn vui sướng nói, a, ta đây liền có thể ăn nhiều một người, thiên đao đạo tôn, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng a, diệp thủy hàn nhìn thiên đao đạo tôn kia phẫn nộ biểu tình, nhẹ nhàng nói, sư thúc đừng nóng giận, kỳ thật ta thật cao hứng sư thúc không đem ta quăng ra ngoài. Thiên đao đạo tôn là huyết linh tông chữ thiên bối chỉ có lương tâm đi. Nói vậy thiên nuốt đạo tôn cũng là xem ở điểm này, cứ việc luôn là hố thiên đao, lại cũng không thật sự hố chết tiện nghi sư đệ. Người như vậy, thật sự quá ít, khi hữu động vật yêu cầu hảo hảo bảo hộ. Thiên đao đạo tôn nghe được Diệp Thủy Hàn giải thích, tâm tình tốt hơn một chút. Khi khúc chỉ có này đoàn hắc khí, ngươi nuốt này đoàn hắc khí, xem như hoàn thành nhiệm vụ đi. Thiên đao đạo tôn nhìn Diệp Thủy Hàn, chúng ta đi tìm đốt xà muốn thù lao. Nuốt những cái đó bùn đen sau, Diệp Thủy Hàn tự nhiên được biết bùn đen một ít ký ức, hắn nói, không, này đó bùn đen không phải ma hoạch, mà là ma hoạch giật tràn ra tới một ít ma khí, chân chính ma hoạch bắt lấy sơn sư huynh hướng tới đuốc xà nhất tộc hang ổ tiến đến. Thiên đao đạo tôn tức khắc trột dạng, a nha, sơn lệ còn sống. Diệp Thủy Hàn không biết thiên đao đạo tôn trong lòng suy nghĩ, hắn nói, kia ma hoạch mục đích là chúc cửu âm lưu lại thời gian phát tắc, sư thúc, ngươi không phải cũng yêu cầu này ngoạn ý sao Hắn lộ ra một cái âm lánh tươi cười, ta ăn ma hoạch ngươi lấy pháp tắc, đạt được này hai dạng đồ vật sau, chúng ta hẳn là là có thể rời đi bốn mùa giới. Thiên đao đạo tôn cao hứng hỏng rồi, tiểu đồng bọn không hố chính mình mang theo hắn đi hố người khác, loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Không thành vấn đề, chúng ta đi như thế nào. Cùng ta tới, ma hoạch ma khí trong trí nhớ có toàn bộ bốn mùa giới bản đồ. Chúng ta hiện tại xuất phát có thể hay không quá muộn. Diệp Thủy Hàn lắc đầu, hắn cười lạnh, tiên tâm hảo. Ta có một cái không tuổi tiểu ngọn ý. Hán tử trong lòng ngực lấy ra một viên hình lục giác hình lăng trụ thể. Đây đúng là càng thanh cất chứa. Diệp Thủy Hàn thưởng thức toàn bộ hình lăng trụ thể. Muôn đời môn tu sĩ có không ít thú vị ngọn ý. Có lẽ tông môn nội không ít sư trưởng cũng khoát muôn đời môn áo choàng đi. Diệp Thủy Hàn véo ra pháp quyết. Dù sao càng thanh lưu lại tiên linh lực dữ dội khổng lồ. Hắn một chốc một lát căn bản vô pháp tiêu hóa. Vừa lúc nhân cơ hội này lợi dụng những cái đó lực lượng thi triển này đó tiến khí. Hình lăng trụ thể vèo một chút biến thành một cái giá chữ thập, Diệp Thủy Hàn trực tiếp nhảy đến giá chữ thập đằng trước, đối thiên đao đạo tôn nói, sư thúc mau lên đây. Thiên đao đạo tôn xoay người nhảy lên, rất có hứng thú nói, này ngoạn ý là cái gì? Diệp Thủy Hàn thật mạnh trụp ở giá chữ thập đằng trước, cười ha ha. A, không biết a. Cái gì? Diệp Thủy Hàn. Dù sao là một loại xuyên giới tiên khí, nghe nói có thể một ngày vạn dặm. Tiên này ngoạn ý vì cái gì không động tính? Diệp Thủy Hàn vào đầu Nghe nói khởi động rất chậm, một khi khởi động. A a a a a. Ngắn ngủn 10 giây nội, Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Đao Đạo Tôn thân ảnh nháy mắt từ Hồng Minh chân biến mất, Diệp Thủy Hàn trong cơ thể tích góp thuộc về cảng thanh lực lượng bay nhanh biến mất, ở bốn mùa giới loại địa phương này sử dụng tiên linh lực hoàn toàn là lãng phí. Đương những cái đó tiên linh lực hào quang trong nháy mắt, Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Đao Đạo Tôn lập tức từ trên bầu trời té xuống. Giá chữ thập biến trở về hình lăng trụ thể. Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Đao Đạo Tôn lại một lần bị Đại Tuyết chôn lên. A, chúng ta đã trở lại. Chương 244. Vĩnh Nam Trấn ngoại nhìn không có gì biến hóa. Bất quá chờ Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Đao Đạo Tôn tới gần sau, liền phát hiện toàn bộ Vĩnh Nam Trấn đã bị hoàn toàn đầy bình. Hoặc là nói hắc đá vương ngoại sở hữu Vĩnh Nam Trấn kiến trúc đều biến thành phế tích, trừ bỏ thị trấn trung ương nhất hắc đá vương, cái gì cũng chưa lưu lại. Thiên Đao Đạo Tôn liễu lưỡi, này giúp loài bò sát nhóm thực lực thật cường a chúng nó cư nhiên đẩy rất bên ngoài phòng hộ trợ pháp Diệp Thủy Hàn không hề răng kỳ thật là bởi vì hắn căn nuốt chất chứa với mỗi một cái thị trấn ngoại kiếm đồ phù văn mất đi phù văn bảo hộ thị trấn bên ngoài kết giới căn bản không phải đốt xa đối thủ trấn nhỏ phòng ngự tự nhiên sẽ bị xé rách nuốt ma hạch lưu lại tinh thuần ma khí sau Diệp Thủy Hàn nhiều ít đã biết một ít về bốn mùa giới sự ma sinh tồn toàn lại sinh linh nội tâm trung ám ma hạch muốn tiếp tục tu luyện tăng cường thực lực chỉ có thể nghĩ cách bảo hộ này giới sinh linh Nhưng là đuốc xà nhất tộc trung quy là yêu, yêu ăn người thiền kinh địa nghĩa, hơn nữa hai người kế thừa lực lượng bản thân đối địch, cho nên đuốc xà nhất tộc cùng ma hạch ngay cả năm chém giết. Vì đề cao này giới sinh linh tồn tại xuất, ma hạch nghĩ cách làm ra kiếm phù, ma tổ la hầu tinh thông kiếm trận đồ, hắn lưu lại này một sợi sinh ra tự mình ý thức ma khí cũng có vài phần về kiếm trận đồ ấn tượng, liền làm ra cái này so nguyên lai chu tiên bốn kiếm trận đồ hạ thấp vô số cấp bậc bình thường kiếm phù văn. Dùng để khắc ở mỗi một cái bốn mùa giới nội chấn nhỏ ngoại trên vách tường, cũng trợ giúp này đó sinh linh chế tác hắc đá vông, cứ như vậy này giới sinh linh tiên có thể sinh. Tôn cung chấn nhỏ, lui có thể tránh né ở hắc đá vông. Nhưng đương diệp thủy hàn lấy đi tứ phương chấn kiếm phù văn sau, toàn bộ bốn mùa trong giới sở hữu phù văn trận toàn bộ mất đi nhất trung tâm kiếm phù văn, thế cho nên chấn nhỏ ngoại phòng hộ năng lực nhanh chóng hạ thấp, chấn nhỏ cư dân nhóm không muốn chết nhất định phải trốn vào hắc đá Ma đốt xà nhất tộc lại cứ lấy hắc đá vương không thể nơi hà, chỉ có thể phát tiết đem toàn bộ thị trấn hủy diện, lưu lại theo dõi tộc nhân lui về phía sau đi. Bất quá hiện tại nơi đây liền theo dõi tộc nhân cũng không có, nguyên nhân. Diệp Thủy Hàn ánh mắt xuyên qua phế tích, nhìn về phía xa xôi địa phương. Cảm giác được sao? Thiên đao đạo tôn lắc đầu, bên kia làm sao vậy? Diệp Thủy Hàn nhấp môi, hắn chỉ là có loại kỳ quái cảm giác, phản phất có thứ gì ở kêu gọi hắn giống nhau, cần thiết qua đi. Đi thôi. Hẳn là không xa. Kêu Ma Hạch nếu muốn lộng tới thời gian căn nguyên pháp tắc, tất nhiên muốn đi nuốt xài nhất tộc hao ổ. Diệp Thủy Hàn nhìn Thiên Đao Đạo Tôn, ngươi không phải cũng muốn kêu đổ vật sao? Thiên Đao Đạo Tôn hít sâu một hơi, a, đi thôi. Càng tới gần kêu gọi nơi, Diệp Thủy Hàn trong lòng liền sẽ dâng lên một cổ sờn tóc gãy cảm giác. Cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, giờ khắc này hắn phảng phất phân liệt giống nhau, thị giác đã xảy ra kỳ quái biến hóa, giống như giờ phút này không ở trên mặt tuyết ngược lại ở một chỗ ngầm động băng chung, động băng nội đốt xa đại tư tế xa la thân hình đặc biệt trường, đầu rắn dị thường đại, đối diện hắn phun ra quỷ dị bạch nhữ, mà khống chế được thị giác người lại thành thạo tranh né. chính mình tay cầm trường kiếm, di, nhìn kỹ, giống như là sơn lệ sư minh bản mạng linh kiếm đâu. trường kiếm một chọn, mũi kiếm xẹt qua ra một cái huyền diệu độ cung, khinh phiêu phiêu liền chặt đứt trước mặt bạch nhữ, những cái đó bạch nhữ cũng không có tiêu tán, mà là biến thành quỷ dị xương khói phiêu tán ở không trung. Nhìn qua đặc biệt quỷ dị, chính mình nhẹ nhàng nở nụ cười. Các ngươi cầm trúc cửu âm thời gian căn nguyên, liền ngộ ra điểm này rất nát. Xa la phẫn nộ gào giống, ma vật chi nguyên, ngươi cư nhiên dám xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Chính mình cười lớn, vì cái gì không thể xuất hiện kỳ thật. Các ngươi mới là xâm nhập giả đi. Bất quá bởi vì không gian gió lốc trong lúc vô ý truyền tống đến đây giới, phát hiện thượng cổ tổ vu căn nguyên sau, tham lam chiếm cứ các ngươi thần trí, lưu toàn cắn nuốt thời gian nguyên chỉ tiếp nhiều năm như vậy qua đi các ngươi như cũ vô pháp hoàn toàn khống chế kia nói căn nguyên, ngược lại đem tự thân tộc đàn chuyển hóa vì nửa vu nửa yêu tồn tại, nếu giờ phút này yêu tộc những cái đó yêu ma nhìn đến các ngươi này phúc đáng thương dạng, chỉ sợ chuyện thứ nhất cần phải làm là xử lý. Các ngươi đi." Đốt xả Sa La phẫn nộ nói, "Càn quái, ngươi vốn là một sợi tinh thuần ma khí, bất qua cắn nuốt tộc của ta trí bảo mới ra đời linh trí, thiếu hạ tộc của ta đại nhân quả, không tư hồi báo, ngược lại muốn đem ta trở đuổi đi ra này giới?" Ngươi vong ân phụ nghĩa, đề tiện vô sỉ. Chính mình không chút để ý nói, ta buồn vì ma, dừng ở ta bên miệng, chẳng lẽ còn không cho phép ta há mồm sao. Chỉ có thể nói các người nhất tộc mệnh chung có này một kiếp. Chính mình cười như không cười, nói ngắn gọn, xứng đáng. Một bên nói, chính mình lại một vang kiếm hoa, lại một lần chặt đứt đánh út lại bạch nhứ, ngay sau đó chính mình liền như vậy không kiêng nể gì vọt vào. Sương khói. Lúc trước thượng cổ tổ vũ trúc cửu âm lấy tự thân vì hiến tế. Ý đồ nịch chuyển trăm vạn năm thời gian đều thất bại, kẻ hèn loài bò sát muốn nghịch chuyển ta thời gian, lại có thể đảo ngược bao lâu. Chính mình khinh thường nói, đều nói, loại công kích này thủ đoạn đối ta vô dụng. Đốt xà xa la cười lạnh, ngươi sẽ không thật cho rằng chính mình là ma tổ đi. Ngươi bất quá là ma tổ bệ hạ vô ý thức phát ra một sợi ma khí, nếu không phải tộc của ta trí bảo, ngươi thậm chí đều không thể ra đời ý thức, thời gian hồi tưởng đối với ngươi vô dụng. Vậy đến xem ngươi có thể kiên trì bao lâu đi. Giọng nói rơi xuống, nơi này hạ không gian lại tản mát ra càng nhiều màu trắng yên khí, cùng lúc đó chính mình thân ảnh cũng càng lúc càng nhanh, Diệp Thủy Hàn phát hiện những cái đó màu trắng yên khí vẫn là sẽ đối cái này sinh linh có điều tổn hại, rốt cuộc. Đáng chết, ta quên mất hiện giờ ta bám vào người ở cái này nhân loại trên người, này nhân loại thời gian chảy ngược quá nhanh, ta cần thiết thoát ly. Chính mình thấp giọng mắng lên, này giúp loài bỏ sát thật là quá phiền nhân, bất quá. Chính mình tốc độ chợt nhanh hơn trực tiếp bỏ xuống những cái đó đốt xà, ngược lại nhắm phía điểm nào đó. Tìm được rồi. Xa la đốt xà phẫn nộ tiếng rít lên. Trong ngáy mắt sở hữu lưu thủ ở hang ổ đốt xà nhóm đều nhắm phía bóng người. Chúng nó hội tụ thành một đám thật lớn xa cầu. Đồng thời phiến đại địa này bắt đầu chấn động, phảng phất động đất giống nhau rung động. Ẩn ẩn có thể nhìn đến một viên thật lớn long đầu như ẩn như hiện. Chính mình kinh ngạc cực kỳ. Trúc Kiều âm thân hình còn ở. Chuyện này không có khả năng. Lúc trước hắn lấy tự thân vì hiếu Sao có thể còn lưu có thân thể? Ngay sau đó, kia long đầu đột nhiên mở mắt, thâm thúy con ngươi bất quá vừa thấy, chính mình thế nhưng trực tiếp từ giữa không trung hạ xuống. Cùng lúc đó, Diệp Thủy Hàn ý thức cũng bị bắn ra tới. Hắn một cái ngã lộn nào, trực tiếp ngã vào trong đống tuyết. Thiên Đao đạo Tôn khiếp sợ, hắn vội vàng nâng dậy Diệp Thủy Hàn, sư điệt, làm sao vậy? Diệp Thủy Hàn ôm đầu, thở dốc một chút, mở to mắt. Thiên Đao đạo Tôn bị này liếc mắt một cái kinh sợ, thế nhưng theo bản năng lui ra phía sau một bước. Giờ phút này Diệp Thủy Hàn cặp kia khói bụi sắc con người thế nhưng biến trở về vốn di thuần hắc, hắc u u đôi mắt tản ra u màu tím quang. Hắn lẩm bầm nói, cái kia chính là ma khí sinh ra linh đi. Nghe giữa hai bên đối thoại, tựa hồ đều không phải cái gì hào điều Trúc cửu âm còn lưu có thân thể. Thiên đao đạo tôn do dự một chút nói, là, vị kia đại vù rủ cho nga xuống, lại như cũ để lại thân hình. Diệp Thủy Hàn đống nhiên nhìn về phía thiên đao đạo tôn, ngài là nói cái kia long giác Hiện tại dấu diếm nữa cũng không có gì ý nghĩa. Thiên đao đạo tôn thở dài, đi vô lượng cung phía trước, ta trong lúc vô ý cuốn vào một cái truyền tống trận, chờ ta ra truyền tống trận sau thế nhưng phát hiện, kia cư nhiên là tiên giới. Diệp Thủy Hàn sửng sốt. Ta luân hồi bảy thế cũng chưa có thể phi thăng thành tiên, ngược lại trong lúc vô ý bị ném đến tiên giới, ngươi cũng biết lúc ấy tâm tình của ta. Thiên đao đạo tôn cười khổ, ta cũng không sợ sư điệt chê cười, luân hồi bảy thế ta cơ hồ đạp biến toàn bộ 3.000 giới. Liền tính linh khí nhất nồng đậm thiên cung giới đều không có tiên giới linh khí nồng đậm, cho nên khi ta bước lên tiên giới thổ địa trong ngay mắt, ta liền ý thức được chính mình tiến vào tiên giới. Diệp Thủy Hàn nói, kia không phải một chuyện tốt sao. Sư thúc có thể ở tiên giới tìm kiếm giải quyết luân hồi khế văn biện pháp. Ngay từ đầu ta cũng như vậy cho rằng, nhưng thực mau sự tình liền lại đã xảy ra biến hóa. Thiên đao đạo tôn nung mai, ta lúc ấy rơi xuống vị trí cũng không phải là cái gì Thái Bình mà, đó là một chỗ thượng cổ chiến trường. Hắn một bộ ta liền biết lao tử sẽ thực xui xẻo quả nhiên rơi vào chiến trường bộ dáng làm diệp thủy hàn rất là vô ngữ. Ta tại thượng cổ chiến trường vòng đi vòng lại đã xảy ra không ít chuyện, sau lại bắt được một thứ, chính là ngươi nhìn đến cái kia long giác. Thiên đao đạo tôn nói, cái kia bị ngươi lộng không có long giác chính là ta từ chiến trường trung lộng tới tay, bất quá lúc ấy không ngừng ta một người ở, còn có hai người cũng ở kia phiên chiến trường. Trong đó một cái chính là sơn lệ, lúc ấy đi theo sơn lệ bên người còn có một nữ nhân bất quá nữ nhân kia tựa hồ là yêu tộc, ta đâu tốt xấu cũng sống lâu như vậy, luôn có một ít thú vị bí pháp bảo hộ chính mình, cho nên mỗi lần ta đều xảo diệu mà tránh đi bọn họ. Sau lại cái kia nữ yêu tộc đã chết, mà sơn lệ giống như bắt được mẫu dạng đồ vật. Ngươi không biết ta bắt được long giác, phát hiện này ngoạn ý có thể là đại vu đồ vật, thậm chí có thể bằng vào cái kia long giác ở diêm vương trong điện nhìn thấy bình tâm nương nước khi, ta là cỡ nào hưng phấn. Thiên Đao đạo tôn thở dài, bất quá long giác thượng tàn lưu một tia ý thức. Hẳn là không thể xưng là ý thức, chỉ là chúc kiểu âm đại vu tàn lưu xuống dưới lực lượng. Nói cho ta, cần thiết đem sơn lệ trong tay mổ dạng đồ vật bắt được tay, mới nói cho ta bước tiếp theo như thế nào làm, cho nên. Diệp Thủy Hàn cuối cùng minh bạch. Cho nên ngươi đổi tới vô lượng cung, cho nên ngươi muốn âm thầm truy tung sơn lệ, cho nên ngươi mới trang vô tình kỳ thật cố ý đụng vào ta cùng sơn sư huynh truyền tống linh đại thượng. Thiên đao đạo tôn gật gật đầu, ai làm ngươi đem ta long giác hoàn toàn hủy hoại? Ta duy nhất manh mối chính là sơn lệ trong tay câu ngọc, không cùng lại đây làm sao bây giờ? Diệp Thủy Hàn có chút chột dạ, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, ta vừa rồi trong lúc vô ý cùng cái kia ma hạch linh đồng bộ, hắn tựa hồ bám vào người ở sơn sư huynh trên người, ta xuyên thấu qua hắn tầm mắt thấy được trúc cửu âm đầu. Không có khả năng. Thiên Đao đạo tôn chém đinh chặt sát, liền tính trúc cửu âm đại vu thi thể có tàn lưu, cũng không có khả năng lưu nhiều như vậy, một cái rách tung toé thân thể còn kém không nhiều lắm. Diệp Thủy Hàn như mày, nhưng ta thật sự thấy được một cái long đầu. Thiên Đao Đạo Tôn suy đoan nói, chẳng lẽ là trúc cửu âm đại vu tinh thần tàn lưu? Diệp Thủy Hàn nhún vai, chúng ta qua đi nhìn một cái sẽ biết. Thiên Đao Đạo Tôn nghĩ nghĩ, nếu thật là như vậy, chúng ta đây liền phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nắm lấy Diệp Thủy Hàn tay, một cái tay khác bắt đầu véo pháp quyết. Pháp quyết rất dài, Diệp Thủy Hàn liền rắc một cổ nhàn nhạt lực lượng như nước chảy dường như bao phủ trụ hắn, thực mau hắn cùng Thiên Đao Đạo Tôn thân thể liền biến thành một con Đốt xà. Diệp Thủy Hàn kinh ngạc nhìn chính mình tay, hắn như cũng là người dạng, nhưng bên ngoài băng tinh thượng biểu hiện lại là một cái đốt xà. Quan trọng nhất chính là hắn cùng thiên đao đạo tôn hai người hợp ở bên nhau A. Diệp Thủy Hàn không thể tưởng tượng nói, đây là cái gì thuật. Thiên đao đạo tôn hơi hơi mỉm cười, hắn vươn ngón trỏ đặt ở bên ngôi, đây chính là bí mật Nga. Sống lâu như vậy, ta bất quá là kiến thức nhiều một ít, về sau sư điện sẽ lợi hại hơn. Chương 245. Biến thành đốt xà hậu. Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Đao đạo tôn tốc độ tăng nhanh gấp đôi không ngừng. Diệp Thủy Hàn cũng không tăng tư, trong trí nhớ càng thanh tựa hồ có nào đó, nhưng lấy ra bổn thế giới nguyên lực phương pháp, nề hà Diệp Thủy Hàn tìm được rồi kia bình đan dược, lại không giải được đan dược thượng phong ấn. Hắn đem tiên linh lực hao phí xong sau, càng thanh hết thể cất chứa đều thành cất chứa, hoàn toàn vô pháp dùng. Diệp Thủy Hàn cẩn thận lục xem một phen, cuối cùng tìm được một loại trực tiếp quang ra ngoài là có thể dùng đồ vật. Lôi quang nhất tuyến thiên. Này ngoạn ý là ở thời khắc mấu chốt bổ gian nào đó kết giới dùng dùng một lần tiên khí. Càng thanh cất chưa bốn cái, Diệp Thủy Hàn cho Thiên Đao Đạo Tôn một cái, chính mình trong tay cầm một cái, dư lại hai cái thu hồi tới, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thiên Đao Đạo Tôn không chế được cái kia tiểu đốt xà, hai người dễ như chở bàn tay tiến vào ngầm đậu băng, lúc này đây phụ cận thế nhưng không có đốt xà ngăn trở bọn họ. Thiên Đao Đạo Tôn nhìn bốn phía bị ma khí hơn chết đốt xà, không khỏi tấm tắc nói. Người kia ma công tu luyện đến hậu kỳ cũng có loại này hiệu quả sao? Diệp Thủy Hàn nghĩ nghĩ nói, hẳn là có, bất quá ta dù sao cũng là ma đạo song tu, ma công dụ hoặc thuộc tính không cường, trừ phi tu luyện đến ma thần kia nông nỗi, nếu không ngày thường tư tán ra tới cương khí hẳn là sẽ không đối mặt khác sinh linh có tác dụng gì. Đi! Thiên đao đạo tôn trong lòng đem Diệp Thủy Hàn tính nguy hiểm lại đề cao một ít, xét qua vô số lúc xả, bọn họ dựa theo phía trước tới ký ức. Lại kết hợp giờ phút này Diệp Thủy Hàn cùng Kiem Ma Hạch Chi Gian hấp dẫn không ngừng điều chỉnh phương hướng, thực mau bọn họ liền tiến vào nơi nào đó chiến trường. Lại một lần xuyên qua một cái thật lớn động băng, trước mắt tràn ngập mênh mang màu trắng sương ngủ. Thiên Đao Đạo Tôn nói, này đó sương ngủ. Thấy thế nào lên giống như phía trước vĩnh năm chấn bên ngoài bạch nhức. Diệp Thủy Hàn cẩn thận phân biệt một chút, từ từ phía trước ta xuyên thấu qua ma hạch mắt thấy đến địa phương chính là nơi này. Thiên Đao Đạo Tôn hít ngược một hơi khí lạnh. Ngươi lại ở chỗ này nhìn đến kia long đầu hình ảnh. Diệp Thủy Hàn nhíu mày, bốn phía im mắng, băng tinh phản xạ ra thuần triệt sáng ngời quang, nhưng này đó quang rơi vào bạch như giữa, cái gì đều không có, bọn họ thật giống như ở vào một mảnh sương ngủ chung, cái gì đều nhìn không tới. Diệp Thủy Hàn mới vừa bước ra một bước, đột nhiên chấn động toàn thân. Bên kia, hắn chỉ vào bạch như trung chỗ nào đó, bên kia tựa hồ có cái gì. Chúng ta như thế nào qua đi? Diệp Thủy Hàn tiếp tục lục xem càng thanh cất chứa. Liên tính là tiên khí nói, tồn tại thời gian cũng sẽ so với chúng ta trường. Đi. Diệp Thủy Hàn không xác định lấy ra một phen nhìn qua có chút năm đầu phất trần, thiên đao đạo tôn nhìn đau mình, tương lai ngươi phi thăng đến tiên giới, có lẽ này đó tiên khí đều hữu dụng đâu. Diệp Thủy Hàn mắt trợn trắng, lớn hơn nữa có thể là tiên khí thượng tàn lưu tiên nhân tinh thần dấu vết phản hồi trở về, càng thành sư huynh đệ đi tìm tới đem ta xử lý. Thiên đao đạo tôn cứng họng. Diệp Thủy Hàn không chút nào bùn xỉn đem trôi này phất trần thả ra đi, Thiên Đao Đạo Tôn một véo phát quyết, liền thấy kia bụi bằng biến thành một đạo nhàn nhạt tiên khí, bao phủ ở tiểu đốt xà ngoại. Ngay sau đó tiểu đốt xà một đầu chui vào bạch như trung. Diệp Thủy Hàn công nhận phương hướng, Thiên Đao Đạo Tôn không chế luốc rắn chuyển động, ở bọn họ bay nhanh đánh sâu vào khi, bao phủ ở bọn họ bên ngoài kia tầng yên khí bắt đầu phát sinh biến hóa, từ nhàn nhạt màu tím quang mang, dần dần biến thành nhạt mèo sắc, cuối cùng biến thành màu hồng nhạt cuối cùng thế nhưng sưng nửa trong suốt thiên thủy sắc không cần diệp thủy hàn thuyết minh thiên đạo đạo tôn liền ý thức được kia tiên khí phất trần sắc bị thời gian lao đi diệp thủy hàn nói tới rồi phá tan bạch nhữ lọt vào trong tầm mắt cư như là một cái ba bốn tuổi hải tử thiên đạo đạo tôn cùng diệp thủy hàn đồng thời sừng sốt dây tiếp theo diệp thủy hàn ánh mắt đọc lại ở hải tử trong tay trưởng kiếm thượng hắn không thể tin từng nói sơn sư huynh hải tử cũng chính là sơn lệ lập tức trận tròn đôi mắt Hắn nhìn chầm chằm trước mặt này chỉ tiểu đốt xà, diệp sư đệ. Diệp Thủy Hàn há to miệng, thiên đao đạo tôn phúc cười. Sư huynh như thế nào thành như vậy? Diệp Thủy Hàn dối dám vặn phần, hiện giờ hắn bị thiên đao đạo tôn không biết dùng cái gì bí thuật bao phủ ở đốt xà bề ngoài hạ, nhưng vô pháp đụng chạm đến sơn lệ. Sơn lệ ánh mắt đã chết. Ta bị bạch như mang nhập đến một cái không hiểu ra sao địa phương, bị một cái không thể hiểu được sinh vật yếu, cái kia sinh vật bám vào ta trên người vọt tới nơi này Cùng bên này nào đó sinh vật đánh vào cùng nhau, đương kia sinh vật sử dụng da bạch như làm thời gian lột sắc khi, kia sinh vật bỏ xuống ta chạy. Dừng một chút, Sơn Lệ nói, ở ta tuổi bị thoái hóa đến 5 tuổi phía trước, kia sinh vật mới rời đi. Diệp Thủy Hàn lập tức che miệng, tuy rằng biết như vậy không tốt, nhưng hắn vẫn là muốn cười a. Nên nói kia ma hạch còn có điểm lương tâm sao? Tốt xấu cấp Sơn Lệ để lại 5 năm, làm hắn không đến mức biến thành trẻ con bốn chân nằm sắp xuống đất. Diệp Thủy Hàn liên thanh nói, kia sinh vật đi đâu? Sơn lệ chỉ chỉ mặt sau, đuổi theo màu trắng loài bỏ sát đi xuống. Diệp Thủy Hàn cùng thiên đao đạo tôn nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời nói, đi xuống. Diệp Thủy Hàn nói, kia sư huynh. Thiên đao đạo tôn cười như không cười, hắn thấp giọng nói, phải tin tưởng ngươi vị sư huynh này. Diệp Thủy Hàn thở dài, hắn đơn giản lấy ra một quả lôi quang nhất tuyến thiên giao cho Càng Thanh. Sư huynh, này ngoạn ý có thể phá vỡ hết thể kết giới, tuy rằng chỉ có thể dùng một lần. Một hồi nếu gặp cái gì nguy hiểm liền lập tức ném cái này ở phá vỡ động băng trong nháy mắt, sư minh có thể lao ra đi. Sơn lệ tiếp nhận tiên khí lôi quang nhất tuyến thiên, ngươi muốn đuổi kịp đi sao? Diệp thủy hà nói, đây là tự nhiên. Ngươi cẩn thận, ta cảm thấy màu trắng loài bò sắt bất an hảo tâm, tia sinh vật bám vào ta trên người khi vẫn luôn ở cùng màu trắng loài bò sắt kết đấu, khả năng không chú ý tới một chút. Sơn lệ chỉ vào mặt đất, trên mặt đất không có bạch nhữ, nhưng nhìn kỹ nói có một loại nhạt méo hoa văn. Diệp Thủy Hàn sững suốt, hắn túi đầu, nhìn kỹ mặt đất, mới phát hiện thành như núi lệ lời nói, trên mặt đất cư nhiên có cùng sắc hoa văn, đây là. Diệp Thủy Hàn cảm thấy không đúng chỗ nào. Này hoa văn có điểm quen mắt ta. Hắn thật mạnh gật đầu, ta hiểu được, sư minh cẩn thận. Sơn lệ nói, ngươi cũng là. Diệp Thủy Hàn cùng thiên đao đạo tôn hai người cùng nhau tiếp tục về phía trước, xuyên qua bạch như lộ băng, là một cái tương đối nhỏ hẹp thông đạo, thông đạo trước có môn, trên cửa có phong ấn Giờ phút này này đó phong ấn đã bị toàn bộ kích phát, đây cũng là Sơn Lệ vô pháp tiếp tục xuống phía dưới nguyên nhân. Nếu hắn không thay đổi tiểu, nhưng thật ra có thể dùng kiếm phách một phách, bất quá hiện tại sao? Hắn có thể nghĩ biện pháp thoát ly nơi đây đều không tồi. Thiên đao đạo tôn nói, kỳ thật đối Sơn Lệ tới nói đây là một chuyện tốt đi. Diệp Thùy Hàn sử sốt. Ta ở cổ chiến trường gặp được Sơn Lệ khi, tiểu tử này mới động thật, hắn là bị cổ chiến trường mỗ dạng đồ vật mạnh mẽ tăng lên tu vi đến nhập huyền căn bản không cụ bị nhập huyền cảnh giới nói tới đây thiên đạo đạo tôn còn kỳ quái đâu tiểu tử ngươi cũng không nên à nhanh như vậy liền lên tới nhập huyền có phải hay không có cái gì kỳ ngộ diệp thủy hàn nhớ tới phía trước tùy tiện cắn nuốt lực lượng cùng bộ bản sa giúp hắn được đến kim cương sử không khỏi thần sắc cảm đậm lên thiên đạo đạo tôn nói ta không hỏi ngươi như thế nào để cao cảnh giới nhưng nếu là tu vi không xong nói tương lai gặp được thiên kiếp tiểu tâm bị thiên kiếp đánh chết à. diệp thủy hàn ha hả hà cười Hắn nói, yên tâm đi, ta không dễ dàng chết như vậy. Thiên đao đạo tôn Như vai, kia sơn lệ lúc này đây bị bắt chúng tu, nói vậy bất quá vài thập niên là có thể đạt tới hiện tại cảnh giới, thậm chí nhân bay nhanh để cao thực lực dẫn tới cảnh giới không xong vấn đề cũng có thể giải quyết. Hắn cảm khái nói, thật là vận may a. Hắn liền thiếu điểm vật khí. Diệp Thủy hắn nói, chờ một chút, liền mau tới rồi. Hắn lại một lần lâm vào cái loại này kỳ quái cảm giác chung, vận mệnh chú định phản phất có thứ gì ở nhảy lên. Mà loại này nhảy lên giai điệu cùng chính mình tim đập vi diệu trùng hợp, giờ khắc này hắn có thể cảm giác được rõ ràng kia ma hoạch chi linh nhớ nhung suy nghĩ, hắn phát hiện hắn. Diệp Thủy Hàn theo bản năng nói, giải trừ nguy trang. Mau. Thiên Đao đạo tôn lập tức tởi bỏ đốt sàng nguy trang, nháy mắt hai người xuất hiện ở trong thông đạo. Diệp Thủy Hàn lòng bàn tay quang mang chật lóe, xuất hiện một cây mểu ngân bạch thượng có sao trời nhật nguyệt lưu động trường thương, hắn một thân sát khí lao ra đi, Thiên Đao đạo tôn thủ đoạn vừa lần, nắm chặt trường đao. Hai người một trước một sau bay nhanh, thông đạo không dài, thực mau trước mặt liền xuất hiện lối rẽ. Diệp Thủy Hàn không cần suy nghĩ bay thẳng đến bên trái thông đạo tiến lên, thiên đao đạo tôn một bên truy một bên cảnh giới, này thông đạo tiếp tục đi thông ngầm, thiên đao đạo tôn trong lòng dâng lên một kia sầu lo. Quá sâu, phía trước Diệp Thủy Hàn tốc độ càng mau, hắn phản phất bị cái gì không chế giống nhau, hai mắt tản ra thâm thủy ánh sáng tím, giống như là thấy được mỹ vị bữa tiệc lớn mà kích động vạn phần thao thiết, không quan tâm đi phía trước hướng về phía. Thông đạo bốn phía có kích đấu dấu vết, nhìn dáng vẻ hẳn là ma hoạch chi linh cùng kia đốt xà nhất tộc chi gian chiến đấu dư ba. Thiên Đao Đạo tôn theo bản năng cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh, tốc độ lược chậm một tia, trước người Diệp Thủy Hàn liền biến mất không thấy. Thiên Đao Đạo tôn đại kinh thất sắc, hắn vội vàng nhanh hơn tốc độ, mới vừa chuyển biến, liền nghe thấy một tiếng vang lớn, liền thấy Diệp Thủy Hàn tay cầm ngân thương, trực tiếp đâm thủng trước mặt này phiến thật lớn cửa đá. Diệp Thủy Hàn đánh bại cửa đá sau tiếp tục về phía trước. Đi vào một mảnh ngầm hồ sau một đầu chát đi vào, Thiên Đao đạo Tôn kéo đều kéo không được. Ngươi đuổi đầu thai đâu? Thiên Đao đạo Tôn cũng không dám giống Diệp Thủy Hàn nhảy xuống nước, hắn từ túi càn khôn lấy ra Tỷ Thủy Châu, hàm chứa hạt châu bảo đảm an toàn vô ngu sau mới nhảy xuống nước, liền điểm này thời gian, Diệp Thủy Hàn thân ảnh lại không thấy. Thiên Đao đạo Tôn tức khắc cảm thấy tâm hảo mệt. Hắn trở tay lấy ra một mảnh phiến lá, mặt trên rõ ràng ghi rõ Diệp Thủy Hàn vị trí. Kia đúng là huyết linh tông đồng môn cảm ứng dùng phiến lá. Thiên đao đạo tôn tốc độ càng chậm, nhiều năm chẳng trọc 3.000 giới, hán quá minh bạch loại này chỉ còn một bước bây dập, vạn nhất diệp sư điệt một kích động thật sự tài đi vào, hắn tốt xấu có thể ở phía sau đem người vất ra tới. Hồ nước thủy ôn thực băng, bất quá thủy chất thực thanh triệt, tiềm đi xuống hậu thiên đao đạo tôn mới phát hiện đều không phải là thủy chất thật sự thực thanh triệt, mà là bởi vì đáy hồ sinh trưởng một mảnh có thể phản quang san hô, này san hô như là cục đá giống nhau không lúc đích, thiên đao đạo tôn cũng không dám tới gần. Tránh đi này đó góc cạnh rõ ràng màu trắng san hô sau, liền nhìn đến thật nhiều thủy động. Thiên Đao đạo Tôn không cần cẩn thận quan sát là có thể nhìn đến Diệp Thủy Hàn ngân thương lưu lại dấu vết, hắn đuổi theo, tiến vào thủy đạo sau theo nước ngầm mạch nước ngầm tiếp tục về phía trước. Mạch nước ngầm ngã rẽ rất nhiều, nhưng này không làm khó được Thiên Đao đạo Tôn, phiến lá ở trong nước như du ngư linh hoạt dẫn đường, Thiên Đao đạo Tôn thân thể cơ hồ hóa thành mờ nước, ở trong nước vèo vèo vèo xuyên qua, lặn 15 phút tả hữu, trước mặt đột nhiên rộng rãi Hắn đi tới một chỗ hang động chung. Mới vừa ngôi đầu, hắn liền nghe được một cái bén nhọn thanh âm ở giống giận. Nhân loại, ta muốn cho ngươi trả giá đại giới. chương 246 Diệp Thủy Hàn trước nay không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Đương hắn bị nào đó mạc danh kêu gọi sở không chế, rút ra ngân thương lấy một loại thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật khí thế đi phía trước hướng khi, Diệp Thủy Hàn cũng không có cảm thấy nơi đó không đúng. Trải qua vài lần mạc danh mất không chế sau. Diệp Thủy Hàn đã đại khái minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ma thần kinh từng nhắc tới một chút, ma công tu luyện đến cao thâm chỗ, sẽ đã chịu ma tổ hấp dẫn. Cái gọi là ma tổ hấp dẫn, là bởi vì ma tổ khai sáng ma một đạo, vì vạn ma chi tổ. Liên tỷ như tâm linh thuần triệt đạo tâm thiên thành tu sĩ đọc đạo đức kinh khả năng thật sự sẽ khiến cho quá thanh thánh nhân chú ý, tu luyện ma công. Đặc biệt là ma tổ thân truyền ma thần kinh ma tu cũng thực dễ dàng đã chịu ma tổ ảnh hưởng. Diệp Thủy Hàn ở vô lượng trong cung đã chịu thượng cổ thủy thần cộng công bám vào người, cho nên dẫn phát trong cơ thể ma khí tiến hóa, ngược lại tăng lên ma khí tinh thuần độ. Mà đương hắn bị vô lượng cung hình chiếu xuất hiện thượng cổ hắc đảo nội ma khí ăn mòn sau, liền rốt cuộc vô pháp thoát khỏi ma khí khống chế trạng thái. Vân hoa phu nhân trong cơ thể ma khí là ma tổ nhất cường thịnh thời kỳ lưu lại chân ma máu, hơn nữa vân hoa phu nhân tu luyện hàng tỷ năm, trong đó ma khí tinh thuần trình độ cực cao. Thậm chí đêm này lũ ma khí quăng ra ngoài đều có thể tiến hóa ra linh trí, do đó hóa hình thành nhân. Mà này lũ ma khí toàn bộ tiện nghi Diệp Thủy Hàn. Diệp Thủy Hàn có thể lưu lại tự thân ý chí, một phương diện là bái thí thần thương ác bách, về phương diện khác cũng là vì hắn bản thân chính là ma tổ người thừa kế, trong cơ thể tu luyện chính thống nhất ma đạo công pháp, những cái đó tinh thuần ma khí tiến vào trong thân thể hắn sau có thể nói là như cá gặp nước. Đương Diệp Thủy Hàn gặp được nguy hiểm trạng hướng cũng hoặc là gặp được hắn bản thân vô pháp phán đoán xử lý tình huống này đó ma khí liền sẽ bao biện làm thay trợ giúp diệp Thủy Hàn làm ra tôi ưu trước lựa chọn thì như hiện tại Diệp Thủy Hàn trong cơ thể chân ma chi khí cảm giác tới rồi ma hoạch chi Linh tồn tại ở thúc dục diệp Thủy Hàn rất nhiều lần mặc danh triệu hoán cùng hấp dẫn cảm giác không có kết quả sau này đó ma khí lại một lần khống chế diệp Thủy Hàn thân thể thẳng tắp hướng tới ma khí sở tại chạy đến Diệp Thủy Hàn giờ khắc này dị thường bình tĩnh Hán bình tĩnh tiếp nhận rồi vô pháp khống chế tự thân trạng thái, đồng thời không ngừng nghiền ngẫm chân ma máu vận hành lộ tuyến, cảm thụ được đối phương khống chế thân thể khi sở sử dụng các loại công pháp, lấy ra tăng chính mình đối công pháp thể nộ cùng sử dụng kinh nghiệm. Đương nhìn đến chính mình vung ngân thương trực tiếp đâm thủng trước mặt cửa đá sau, Diệp Thủy Hàn thậm chí có điểm kinh ngạc, nguyên lai chính mình cư nhiên có thể làm được loại trình độ này sao? Nguyên lai thương pháp còn có thể như vậy sử? Nô, no, nguyên lai là nắm thương ngón tay ra tăng rồi phụ trợ phù văn, eo bụng buộc chặt. Ma khí lưu động khi đi chính là một con đường khắc ca. Diệp Thủy Hàn cảm thấy chính mình thu hoạch rất nhiều. Chờ hắn vọt vào đốt xà nhất tộc cấm địa khi, chính nhìn đến một cái đen nhanh nắm biến thành một con dương nhanh múa rướt bạch tuộc, đang điên cuồng gặm sa la sau lưng giống như là tế đàn thượng nào đó vật phẩm. Đó là một cái bán cầu thể, mặt cầu thượng dựng bốn cái hình như là long rác bén nhọn thể, toàn bộ bán cầu thể toàn thân màu đỏ đậm, mặt trên lập lòe nhàn nhạt màu xám sáng, rồi, bốn cái long giác thượng có không biết tên phù văn ở lập lòe. Mà đúng là kia bốn cái phù văn cấu thành quỷ dị công chế, không chỉ có làm bạch tuộc, cũng chính là cái kia ma hạch chi linh, không thể nào hạ miệng, càng làm cho sa la có thở dốc chi cơ. Giờ phút này sa la khôi phục bản thể, thật lớn thân rắn vậy nổ tung, nó kia thật dài đuôi rắn vòng thành một cái quỷ dị đồ án, thật giống như bán cầu thể bộ dáng, Mà đúng là cái này tạo hình, tăng cường bán cầu bên ngoài cơ thể phù văn lập lệ tần suất cùng lực lượng cường độ, khi ma hạch chi linh chửi hầm lên. Đến nước này. Ngươi này chết loài bò sắt còn không dung tay, cũng thế, ta đơn giản liền ngươi cùng nhau nuốt. Kia Sa La khặc khặc cười ha hả, ngươi tình thứ gì? Nghe đồn ma tổ có cắn nuốt khả năng, ngươi cũng không phải là vị kia bệ hạ, còn vọng tưởng cắn nuốt thời gian căn nguyên. Ngươi nuốt a. Ngươi nuốt a. Đồ vật liền ngươi trước mắt ngươi có bản lĩnh liền đi nuốt a. Diệp Thủy Hàn thấy như vậy một màn sau khỏe miệng quất thẳng tới, bốn phía nơi nơi đều là khói đặc cuồn cuộn, có màu trắng xà thi hành ở phụ cận, thi thể thượng mạo hắc khí. Hẳn là ma hoạch chi linh phát ra dơ bẩn chi khí. Diệp Thủy Hàn bước chân dừng một chút, mới vừa về phía trước đi rồi một bước, đã bị xa là phát hiện. Cái kia đốc xà nhìn đến Diệp Thủy Hàn sau vui mừng quá đôi. Diệp đạo hưu. Người tới vừa lúc, trăm triệu không nghĩ tới kia ma hoạch chi linh thế nhưng rời đi khi khúc tiến công tộc của ta hạ ổ, Như thế rất tốt thời cơ còn chờ cái gì. Mau tới đây hỗ trợ cùng nhau xử lý hắn. Diệp Thủy Hàn cao giọng nói, cái gì? Gia hỏa này chính là ma hoạch chi linh. Hắn nắm chặt ngân thương, thân thể không chịu khống chế thẳng tắp nhằm phía Ma Hạch Chi Linh, Diệp Thủy Hàn đơn giản giống lớn nói, "Chết không được ta cùng ruộng lúa đạo hưu ở khi khúc cái gì cũng chưa tìm được đâu." Trường thương mũi thương bắt đầu lập lòe, màu ngân bạch quang mang trung hỗn loạn một tia cực thuần chết hắc, phảng phất mặt trời mới mọc trung tâm nhất không chớp mắt hắc tử. Long ta tưởng không ổn liền lập tức gấp trở về, kết quả phát hiện đuốc xà nhóm đều trọng thương hấp hối, "Nguyên Lai." Diệp Thủy Hàn bay nhanh nói xong mặt mũi lời nói sau điều chỉnh mặt bộ biểu tình. Dương huynh ảnh ở thống khổ cùng phẫn nộ thượng lúc sau, Liên hoàn toàn thả lỏng tâm thần, đem thân thể giao cho ngao ngoè dục dịch sớm đã vô pháp nhẫn mại chân ma chi khí, dây tiếp theo diệp thủy hàn trong cơ thể ma khí mãnh liệt phun ra, diệp thủy hàn khiếp sợ cảm thụ được này hết thảy, đương mắt khống chế ma khí vọt tới thủ đoạn khi rồi lại quỷ dị biến thành mềm dẻo khéo đưa đẩy cùng loại với thủy mang trạng. Ma khí tiến vào thiên tinh ngân thương trong náy mắt, thủy mang trạng ma khí nếu suối nguồn chi thủy, tầng tầng quấn quanh ở ngân thương phía trên. Thương bên ngoài thân trên mặt các loại phù văn đều bị kích phát ra tới, vô số mắt thường nhìn không tới sợi tơ giống vong giống nhau tản mát ra đi, đó là sứa nhất tộc tinh thần ô nhiễm thiên phú. Năm đó Diệp Thủy Hàn nghĩ cách đem này bí pháp bám vào ngân thương thượng, vì chính là ở trong chiến đấu cắn nuốt địa phương linh lực lấy bổ sung tự thân, nhưng thi triển này pháp đồng thời bảo trì ngân thương thế công thực hao phí tinh lực cùng linh lực, sau lại Diệp Thủy Hàn liền không thế nào dùng, nhưng hiện tại, Diệp Thủy Hàn chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai lực lượng có thể như thế vận dụng. Ở quên mình mà dũng cảm trong chiến đấu, những cái đó nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tinh thần internet tinh diệu phối hợp thế công, như thủy triều va chạm kia ma hoạch chi linh, bất quá mấy cái hô hấp gian, kia ma hoạch chi linh trên người giật tán ma khí đã bị tinh thần vóng nuốt hơn phân nửa. Một cái mạc danh thanh âm vô cớ xuất hiện ở trong óc. Cường giả sở dĩ cường, đều không phải là bởi vì thiên phú cùng nỗ lực, bởi vì bản năng. Diệp thủy hàn cả người mãnh liệt chấn động một chút. Đúng rồi. Sứa nhất tộc thiên phú tinh thần ô nhiễm vốn là thoát thai với sứa nhất tộc cắn nuốt bản năng. Hán Quang nghĩ như thế nào sử dụng loại năng lực này, lại quên mất loại năng lực này không cần sử dụng, chỉ cần dựa theo bản năng hành động là được. Đôi khi tưởng quá nhiều, ngược lại sẽ biến thành trở ngại. Nghĩ thông suốt này hết thể sau diệp thủy hàn tinh thần chấn động, hắn nắm lấy tay càng thêm dùng sức. Giờ khắc này hắn phảng phất cùng trong cơ thể chân ma máu đồng bộ dung hợp, vô số hiểu ra như mặt nước ở trong đầu hiện lên. Hắn thế nhưng lâm vào nộ đạo bên trong. Ma Hạch Chi Linh ở Diệp Thủy Hàn sau khi xuất hiện liền không nói một lời. Nó sớm đã cảm nhận được Diệp Thủy Hàn trong cơ thể chân ma máu ở Ma Tổ nhưng không có gì đồng bọn ái này vừa nói. Bọn họ gặp được sau duy nhất có thể làm chính là xử lý đối phương, lớn mạnh chính mình. Ma Hạch Chi Linh đợi vô số tuyết nguyệt. Vì sao sẽ ở ngắn ngủn trong một tháng chợt phát động tập kích? Đơn giản là hắn cảm nhận được một cái khác đến từ Ma Tổ Ma khí. Nếu nó không thể mau chóng căn nuốt rất thời gian căn nguyên, đạt được càng cường đại hơn lực lượng. Nó căn bản là không phải một khắc lũ ma khí đối thủ. Bởi vì ma hoạch chi linh bản thân chỉ là ma tổ bệ hạ tùy tay phát ra một đạo ma khí, ma diệp thủy hàn trong cơ thể chân ma máu lại đến từ ma tổ trong cơ thể nhất tinh thuần tinh huyết, còn bị thực lực cao cường vân hoa phu nhân tu luyện vô số 5, cũng ở tử tiêu cung tự mình cảm thụ lối đi nhỏ chi sở tại. Nhưng mà ma hoạch chi linh tốc độ vẫn là chậm. Hoặc là nói diệp thủy hàn nuốt càng thanh, bắt được một đống cách dùng thực kỳ diệu tiên khí, Tuy rằng không có tiên linh chi lực là vô pháp thúc dục tiên khí, nghề Hà Ma thần kinh tựa hồ xem không giới Diệp Thủy Hàn như thế phế xài, chân ma máu tự mình nói cho Diệp Thủy Hàn như thế nào đem so với hắn thực lực cao rất nhiều đại năng áp xúc thành đường đậu nhét vào trong bụng đương chữ tổ Lương, vì thế Diệp Thủy Hàn dùng càng thành tiên linh chi lực thúc đẩy càng thanh lưu lại tiên khí. 10. Dây sau thế nhưng từ tứ đại trấn về tới Vĩnh năm trấn. Bình thường tình huống tới nói từ Vĩnh năm trấn đến tứ đại trấn ít nhất muốn hao phí một tháng thời gian. Này một tháng rưỡi thời gian biến mất, thành ma hoạch chi linh trung tang, ta không cam lòng. Trước mặt thân xuyên thâm tử sắc hoa phục thanh niên trưởng tụ nhẹ nhàng, ngân thương nghêu tình mang, bốn phía ẩn ẩn có mạc danh ti vong huyền phù, mặc kệ ma hoạch chi linh sử dụng như thế nào thủ đoạn đều không thể tránh thoát thanh niên công kích, nó phẫn nộ mà hoảng sợ, người rốt cuộc là ai? Vì cái gì? Vì cái gì thanh niên trong tay ngân thương kịch bản như vậy quấn mắt? Vì cái gì thanh niên trên người tản ra chu tiên trận đổ kiếm khí? Diệp Thủy Hàn thình lình cười, hắn chưa bao giờ có cười như thế vui sướng. Ta, ta chỉ là cái đồ tham ăn mà thôi. Trong tay Ngân Thương vẽ ra huyền diệu độ cung, một cái tay khác véo ra khó lường pháp quyết. Diệp Thủy Hàn chân dẫm nguyên kiếm, đỉnh đầu không ngâm bình, không chút do dự nhằm phía Ma Hạch Chi Linh. Nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt thủy chi vong ở vô thanh vô tức gian lấp đầy toàn bộ cấm địa. Kia Ma Hạch Chi Linh mới vừa lui ra phía sau vài bước, thân thể thế nhưng vô cớ bị cắn nuốt hơn phân nửa. người đã chạy không thoát. Diệp Thủy Hàn niết miệng, tới, trực tiếp làm ta ăn đi. Hắn giữ tận mặt, một thương trục phi ma hạch chi linh, ngón tay xa xa một lóng tay, kia ma hạch chi linh thét trói thai biến thành một viên màu đen tiểu hạt châu, không tình nguyện rơi vào Diệp Thủy Hàn trong tay. Diệp Thủy Hàn trực tiếp nhét vào trong bụng. Sau đó hắn thay đổi đầu thương, đối với Sa La liền vọt qua đi. Ở Sa La không thể tin tưởng trong ánh mắt, Diệp Thủy Hàn trở tay đem kia đại biểu cho thời gian pháp tắc bán cầu thể chu phi. Chính rơi vào mới vừa vọt vào tới Thiên Đao Đạo Tôn trong tay. Thiên Đao Đạo Tôn. "Sala, nhân loại ngươi làm gì?" Diệp Thủy Hàn mỉm cười, "Không làm cái gì, lấy điểm thù lao mà thôi. Ta giết ngươi." Sala đột nhiên mãnh liệt va chạm tế đàn, một ngụm tinh huyết dừng ở tế đàn đỉnh cao nhất, phía trước bán cầu thể nơi vị trí, dây tiếp theo toàn bộ không gian đều kịch liệt chấn động lên, Diệp Thủy Hàn chợt cảm nhận được một cổ mạc danh nguy cơ cảm, hắn nhanh chóng quyết định xoay người liền chạy. Thiên Đao Đạo Tôn càng xui xẹo Hắn căn bản không biết đã xảy ra cái gì, đầu tiên là một cái bán cầu thể giống nhau đồ vật bị sư điệt tạp đến chính mình trên đầu, ngay sau đó cái kia đồ vật mạc danh biến mất, sau đó toàn bộ không gian bắt đầu chấn động sụp xuống, giây tiếp theo trước mắt tối sầm, phảng phất thiên địa vỡ vụn, thời gian vặn ngẹo, toàn bộ bốn mùa giới đều đông đưa lên, như là ở rên rỉ giống nhau. Diệp Thủy Hàn hít ngược một hơi khí lạnh, hắn liều mạng bắt lấy thiên đao đạo tôn, thiên địa sụp xuống chi gian, hắn mắt sắp thấy được xôi xẻo sơn lệ. Diệp Thủy Hàn lại không thể không thả ra ngân thương đem sơn lệ chọn trở về. Mới vừa nắm chặt hai người, toàn bộ bốn mùa giới liền hoàn toàn vỡ vụn thành hỗn độn không gian khe hở nội phiêu đáng mà nhỏ. Hỗn độn trận gió gào thét ập tới, Diệp Thủy Hàn một búng máu phun ra, trong cơ thể thuần triệt hắc sắc ma khí nảy lên tới, đem ba người bao vây thành một cái cầu, mà rách nát bốn mùa giới đại lục mảnh nhỏ thẳng tắp ở hỗn độn không gian nội tạm đi xuống. Âm vang một tiếng, 3000 thế giới đều chấn động mở ra kia bốn mùa giới cư nhiên một đầu đánh vào một cái khác trung thế giới nội, thậm chí còn dẫn phát rồi xích chấn động. Mà bị tạp chung cái kia xui xẻo thế giới, có cái diệp thủy hàn rất quen thuộc tên. Hãn Hải Giới chương 247 Hãn Hải Giới Nơi này nhìn qua cùng trăm năm trước không có gì khác nhau, nhưng trăm năm trước người ở đây đầu kích động, nơi nơi đều là nhân tu thân ảnh, mà hiện tại lại cơ hội nhìn không tới. Thay thế chính là thỉnh thoảng bay vọt mà ra yêu tộc tu sĩ. Là 3000 thế giới nội một cái chung thế giới, Hán Hải giới tài nguyên chỉ có thể tính thường thường, Hán Hải giới tu sĩ ở thu hoạch tài nguyên khi tốt xấu sẽ lưu 3 phần cấp cho hậu nhân, mà yêu ma nhất tộc các tu sĩ lại đối nảy thế giới làm ra phá hư tính cấp lấy. Nguyên nhân. Không thể không nói Thiên Nuốt Đạo Tôn năm đó lạc chạy hành động cấp Hán Hải giới mang đến hủy diệt tính đả kích, thẹn quá thành giận yêu ma nhất tộc trực tiếp nghiền áp toàn bộ Hán Hải giới, đem sở hữu Hán Hải giới nội nhân tộc tu sĩ môn phái nhất nhất hủy diệt. Còn sót lại nhân tộc tu sĩ không thể không trốn vào biển sâu, thành lập nhân tộc tu sĩ liên minh, chống cự yêu ma nhất tộc tập kích, đối này yêu ma nhất tộc các yêu tu như là xem siếc khỉ giống nhau, hoàn toàn không có đem cái này cái gọi là đồng minh xem ở trong mắt. Rốt cuộc những nhân tộc tu sĩ này thực lực mạnh nhất cũng chỉ có 3 cái hóa thần, mà yêu tộc tu sĩ bên này ít nhất có 7 cái hóa thần. Hơn nữa này 7 cái hóa thần còn đều là bị cản khôn khóa thần trận tạp ở hãn hải giới cũng rốt cuộc vô pháp rời đi tên là hóa thần kỳ thật vì nhập huyền yêu tu. Bọn họ đối nhân tộc hận A. Cao ngất so hải thâm. Càng khôn khóa thần trận trung tâm liền ở đông cực núi non huyết linh tông sau núi cấm địa nội, năm đó bộ hoảng xa thậm chí từng từ sau núi cấm địa trong phòng giam chạy trốn quá, giờ phút này nơi đó liền thành yêu tu đại bản doanh. ngày nay, trời trong nắng ấm, như cũ là một cái bình thường một ngày. Hiện giờ đóng quân ở hãn hải giới yêu tu tổng thể chia làm hai bộ phận một trong số đó là hán hải giới bản địa yêu tu này đó yêu tộc tu sĩ hàng năm đã chịu nhân tộc khi dễ cho nên đương các thế giới khác yêu tu đi vào hán hải giới sau này đó yêu tu liền lại gần đi lên thứ hai chính là trước sau truy tung thiên nuốt đạo tôn lại đây yêu ma nhất tộc nhóm thiên nuốt gây chuyện bản lĩnh tương đương cao tới truy tung hắn đều là chút nhập huyền đại yêu bất quá hán hải giới đối bọn họ có giao diện áp chế thế cho nên này đó tu sĩ đến chỗ này sau không thể không áp chế tu vi chỉ tới hóa thần giai đoạn Này đó nhập huyền lao yêu nhóm bị bắt khốn thủ với nơi này sau, lập tức truyền tin cấp bên ngoài tộc đàn, làm cho bọn họ phái người lại đây chi viện chính mình, cũng nghĩ cách giải trừ cản khôn khóa thần trận. hán hải giới là trung thế giới, tu luyện thực lực tối cao cũng liền hóa thần kỳ, này giúp nhập huyền lao yêu ở thế giới này ngốc càng lâu, càng không có khả năng tiếp tục tu luyện, càng đừng nói tiến vào độ kiếp kỳ, nên chiến thiên kiếp. Nói cách khác thiên nuốt đạo tôn danh tác dùng một cái cỡ trung thế giới hoàn toàn vây đã chết yêu ma nhất tộc bảy vị nhập huyền cấp bậc đại yêu. Đây mới là làm yêu ma nhất tộc nhất phẫn hận một chút, dùng một lần mất đi bảy cái nhập huyền cấp bậc lao yêu, nhập huyền lao yêu tương ứng các tộc đàn ở buồn thế giới tranh đoạt mặt khác tài nguyên khi tao ngộ các loại ước hiếp, nhập huyền lao yêu nhóm nhìn nhà mình hậu bối bị địch nhân tấu mặt mũi bầm dập, mà chính mình lại chỉ có thể ngốc tại hãn hải giới đương hóa thần tu sĩ, này phẫn nộ. Quả thực có thể đem hãn hải giới thiêu xuyên. Nhập Huyền Lao yêu trung thực lực mạnh nhất đương thuộc tên là Siêm Dương yêu tộc vương tử. Hắn muốn là ma vượn nhất tộc tộc trưởng trưởng tử, thực lực cứng hãn, gia nhập hắn có thể vượt qua thiên kiếp, ma vượn nhất tộc tộc trưởng là tính toán đem hắn đưa hướng ma giới rèn luyện, sau đó độ kiếp phi thăng nhập ma. Kết quả liền bởi vì truy tung thiên nuốt, nhất thời không tra bị hố đến hãn hải giới, chính mình thiếu tộc trưởng vị trí không có, đi vô lượng cung tu hành cơ hội không có, thậm chí liền cùng thượng giới tiền bối câu thông cơ hội cũng không có. Siêm Dương khí cái bụng đều tạ, Không chỉ là Siêm Dương, cách Vách Minh Xà nhất tộc thánh nữ cũng bị bách lưu tại Hãn Hải giới, bất quá nàng không giống Siêm Dương mỗi ngày đi tìm nhân tộc tu sĩ phiền toái, vị này bệnh tâm thần thánh nữ mỗi ngày cướp lấy Hãn Hải giới các loại tài nguyên, cấu tạo quỷ dị tế đàn, ý đồ triệu hoán tổ tiên chi linh bám vào người, đánh vỡ cản khôn khóa thần trận. Tuy rằng mặt khác mấy cái tiểu đồng bọn tỏ vẻ không xem trọng Minh Xà thánh nữ hành động, nhưng cũng không ai ngăn trở, rốt cuộc vạn nhất nhân ra thành công đâu? Diệt sát nhân tộc tuy rằng thú vị, Đuổi giết thiên nuốt tuy rằng hả giận, nhưng ở phi thăng độ kiếp loại sự tình này thượng, trước hai người tất cả đều muốn dựa sau. Ngày này, trời trong nắng ấm, hào đi lặp lại, tóm lại hết thể đều cùng thường lui tới giống nhau, minh xà thánh nữ như cũ quỷ gối tạo hình vạn vẹo tế đàn thượng lầm nhầm lẩm nhầm, xiêm dương như cũ ở hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang tìm nhân tộc tu sĩ phiền thoái, mặt khác tiểu đồng bọn bế quan bế quan, tu luyện tu luyện, tìm tài nguyên tìm tài nguyên, động nào động não Thậm chí có một con hoa tinh còn đưa ra muốn cùng nhân tộc tu hảo cùng nhau nghĩ cách giải trừ cái này đáng chết càn khôn khóa thần trợ. Tuy rằng không yêu phản ứng nàng, nhưng vào lúc này, đột nhiên đại địa rung động một chút. Siêm Dương một chân giẫm không, bị đối diện nhân tộc tu sĩ thiết chủ in điện ở chán thượng. Đối diện kia đại hán quả thực là sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, đuổi theo Siêm Dương liều mạng tạm, phảng phất muốn đem hết thể tức giận đều giải ra tới dường như. Siêm Dương khí cấp bại hoại, thân thể chợt cất cao 10 mét, kim cương bất diệt ma vương thể. Cất cao thân thể sau Siêm Dương xem kia nhân tộc tu sĩ như là đang xem con tôm, hắn táo bạo vươn tay thật mạnh một phách, mắt nhìn kia tay cầm đại chùy tu sĩ phải bị hắn bảo đầu, toàn bộ mặt đất lại rung động một chút. Ta. Siêm Dương lại là một chân dẫm không, thân thể biến đại sau thể trọng cũng tăng trọng, này một quăng ngã so với phía trước quăng ngã càng nghiêm trọng, đối diện tay cầm lôi độn thuật đại chùy đại hán lúc này đây không có lại đánh đi lên. Kia đại hán ngửa đầu nhìn trời, như là nhìn đến cái gì không thể tưởng tượng được vật, miệng lớn lên la đại thiếu chút nữa không có duy trì được phi hành độ thuận trực tiếp rơi xuống. Siêm Dương sửng sốt, hắn cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ta ma ơi, này cái quỷ gì? Chỉ thấy một bóng ma thật lớn bao trùm khắp không trung, hắn hải giới tuy rằng chỉ là một cái trung thế giới, nhưng toàn bộ thế giới diện tích như cũ không nhỏ, từ đông cực núi non du lịch đến biển sâu lĩnh vực, nhanh nhất cũng yêu cầu mấy tháng. nào đó đại thế giới du lịch xuống dưới yêu cầu mười mấy năm, mấy tháng tuy rằng không tính cái gì. Nhưng này phiến không trung cũng là cực kỳ mở mang. Siêm dương tiểu đồng bọn, nào đó đến từ ương tộc tiểu ưng liền cực thích dẫm lên hoàng hôn đám mây ở trên bầu trời phi a phi. Chính là hiện tại kia phiến ở tiểu ưng trong miệng còn tính có thể xem thả mỹ lệ nhiều vẻ không trung hoàn toàn thay đổi. Một khối. Không biết là một khối vẫn là nhiều ít khối mảnh nhỏ đem khắp không chung đều bao trùm, vốn dĩ sáng ngời không trung biến thành ưu ám, phản phất thiên địa mất tiếng, có thứ gì liền phải nện xuống tới. Đây là một loại khó có thể hình dung tuyệt vọng cùng điên cuồng. Đây là chỉ tồn tại trong tộc túc lao trong miệng mới xuất hiện quá đâm giới, Đây là sở hữu sinh linh, đặc chỉ hán hải giới nội tồn ở sở hữu sinh linh tận thế. Đối diện đại hán phảng phất bừng tỉnh, các đệ tử toàn bộ tiến vào trận pháp chung tranh né. Hào đi, cả năm đều bị tiến công bị phong sát bị truy kích nhân tộc tu sĩ đối mặt loại tình huống này, động tác tựa hồ phá lệ nhanh nhẹn, bất quá mấy cái hô hấp gian này đạo nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ chém giết biên cảnh tuyến thượng một nhân tộc tu sĩ đều mẹ nó, tìm không thấy. Siêm Dương Vương tử giờ khắc này nội tâm là hỏng mất, hắn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Sở hữu bọn hài nhi đều tự tìm địa phương tránh né. Đây là đống giới. Giao diện cùng giao diện va chạm trong lúc, giao diện chi lực sẽ cho nhau áp bách bắn ngược, nếu hắn hải giới bị tạc phá, các ngươi đều nghĩ cách tránh né ở giao diện chỗ sâu trong. Giờ khắc này, Siêm Dương thanh âm dị thường đại, hắn thậm chí không có khống chế chính mình thanh âm còn đem sóng âm khuyết tán ở nhân tộc tu sĩ kia phương địa tâm chỗ sâu nhất là an toàn nhất giao diện hỏng mất cũng chỉ sẽ từ nhất bên ngoài địa phương bắt đầu giao diện hỏng mất tình hình lúc ấy có hỗn độn trận gió cùng địa tâm ngọn lửa các ngươi đều phải nghĩ cách tránh né mấy thứ này hỗn độn trận gió phi thánh nhân không được dùng địa tâm ngọn lửa phi nhập huyền không được chạm vào các ngươi đám tiểu tử thúi này đều chú ý a đừng chết ở chỗ này a Siêm dương giống song này đó hậu thân khu chợ thu nhỏ như là ba tấc cao con khỉ nhỏ giống nhau veo một chút bắt đầu nỗ lực đào đất, đồng thời trên người các loại cường đại linh khí bắt đầu lập lệ các màu linh quang. Siêm dương cương đào vài giây, trong đất đột nhiên toát ra một cái đầu. Nhập huyền hoa tinh khai ra một đóa thuần trắng tiểu hoa. Chờ chính người đào không biết bao giờ, mau tiến bảo. Siêm dương kích động hỏng rồi, các bạn nhỏ quả nhiên đáng tin cậy. Đúng vậy, cùng nhau bị nhốt hơn trăm năm, ngày xưa cho nhau xé bức các yêu tu một đám đều thành tiểu đồng bọn. Siêm dương cương chui vào đi. Liền nhìn đến Minh xà thánh nữ như cũ ở ôm chúng nó kia nhất tộc thánh vật ở lại nhải. Đều khi nào ngươi còn niệm chú văn. Nghiệm nhiều năm như vậy căn bản không có gì dùng hảo sao. Minh xà thánh nữ đột nhiên ngừng lại. Ta cảm ứng được, thượng cổ thời đại tộc của ta phân liệt đi ra ngoài một chi, tựa hồ liền ở chúng ta trên đầu. Nhập huyền lao yêu nhóm đều câm miệng. Sau một lúc lâu, mỗi chỉ tiểu ưng mở miệng, a Minh, ta như thế nào cảm thấy. Trên đỉnh đầu cái kia rách nát giao diện là mẹ nó ngươi đưa tới. Siêm Dương nắm tay nắm chặt, phát ra ca băng thành, tới giải thích một chút đi. Cái gì? Bọn họ là đồng bọn. Không không không, bọn họ là địch nhân. Minh xả thánh nữ như cũ bảo trì thần côn dạng, các ngươi hẳn là cảm tạ ta. Nhập huyền hoa tinh bày một chút hoa văn, ha. Ngươi dám lại lặp lại một lần sau. Minh xả thánh nữ ngạo mạn nâng lên đầu, tuyết trắng tóc dài vẽ ra cao lánh độ cùng. Nàng đắc ý nói, nếu không phải ta quanh năm suốt tháng kêu gọi, sao có thể sẽ xuất hiện đầm giới loại sự tình này? đâm giới thật là một kiện phi thường khủng bố sự. Bất quá đối với chúng ta tới nói không phải vừa lúc sao? Chúng ta nhưng đều là nhập huyền tu sĩ a, đương nhiều năm như vậy hóa thần tiểu tu sĩ, một đám đều quên mất như thế nào ở hỗn độn trận gió nội tránh né loạn chảy sao? Có càn khôn khóa thần trận ở trung thế giới sẽ cùng mặt khác bình thường thế giới tương đồng sao? Càn khôn khóa thần trận là vây khốn ta chờ trói buộc, lại cũng là bảo hộ thế giới này võng, chỉ cần có càn khôn khóa thần trận ở, giao diện va chạm liền không phải cái gì vấn đề. Nàng trên mặt hiện lên cồn nhiệt cùng kích động biểu tình. Tương phản, ta chờ có thể thừa dịp càn khôn khóa thần trận phát động thời điểm, trực tiếp lao ra hán hải giới. Các ngươi không nghĩ tiếp tục tu luyện sao? Các ngươi không nghĩ độ kiếp phi thăng sao? Các ngươi liền cam nguyện nhìn chính mình phía sau đệ đệ muội muội dẫm lên các ngươi mặt trở thành tộc trưởng thậm chí tiến vào thượng giới, đến đại năng coi trọng sao? Chỉ cần rời đi hán hải giới, chúng ta liền long về biển rộng, lại không chịu trói buộc. Minh xà thánh nữ kích động hỏng rồi, toàn thân yêu lực kích động. Tốt đẹp ngày mai liền ở trước mắt, các đồng bọn, còn chờ cái gì? Hướng A. Nhập huyền các yêu tu. Trưng 248. Siêm dương miệng lớn lên lão đại. Trăm triệu không nghĩ tới, vẫn luôn thần thần thao thao minh xả thánh nữ cư nhiên có thể nói ra như vậy một phen lời nói, cẩn thận vừa nghe. Còn rất có đạo lý ha. Nề hà ma vượn nhất tộc tuy rằng nhìn thân hình thô cuồng tựa hồ thực xuẩn, nhưng bọn họ là ma vượn A. Viên hầu nghe nói qua sao? Không nghe nói qua. Phật quốc mỗ vị đấu chiến thắng Phật tổng nghe nói qua đi. Con khỉ đều có thể ngộ Phật, kia chúng nó sẽ là ngu xuẩn sao? Đương nhiên không có khả năng a. Liên ở Siêm Dương còn miễn cưỡng dùng lý trí loại đồ vật này tự hỏi Minh Sà Thánh nữ lời nói là thật là giả khi, bên cạnh mỗi chỉ nhị khuyết ứng đã bắt đầu kích động dung cánh. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Nhanh lên lao ra đi rời đi hãn hải rời đi. Làm một con diều hâu xúc dưới mặt đất thật sự làm khó nó. Minh Sà Thánh nữ nhìn đến có người duy trì nó, càng thêm kích động. Mắt nhìn này thần kinh là xà muốn mang theo đại gia Lao ra đi, siêm dương mở miệng, liền tính như thế, chúng ta cũng không cần thiết hiện tại Lao ra đi, trước từ từ, chờ càn khôn khóa thần trận lực lượng hao phí không sai biệt lắm chúng ta lại Lao ra đi, vạn nhất kia càn khôn khóa thần trận ở đâm giới trong quá trình bất kham một cách đâu. Hoa tinh liên tục gật đầu, con khỉ nói không sai, trước từ từ đi. Nghe được hoa tinh mở miệng, minh xà thánh nữ không tình nguyện gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý chờ một chút. Bất quá mặt khác tiểu đồng bọn lại mở miệng. Tuy rằng không thể lập tức lao ra đi, khá vậy muốn thời khắc chú ý bên ngoài thế cục, vạn nhất chúng ta hướng đến trượng, cuốn vào đâm giới trung đâu. Vậy mất nhiều hơn được. Lời vừa nói ra được đến đại gia tán đồng, tức khắc có chỉ tên là La Khoa thú hán tử sở sở hai mắt của mình. Ta tùy thời nhìn, đại gia yên tâm. La Khoa thú có được nhìn thấu năng lực, có này đại hán nhìn chằm chằm, chúng yêu cuối cùng buông tâm. Liên ở nhập huyền các yêu tu tính toán như thế nào rời đi hán hải giới khi, Nhân tộc tu sĩ đồng minh bốn vị hóa thần tu sĩ cũng ở kịch liệt thảo luận. Hồi lâu không thấy triển nguyệt mi bộ mặt khói mù nhìn trong tay băng kính, băng kính nội rõ ràng đầu tiên là xuất ngoại mặt tối tăm không trung, giọng nói của nàng lạnh lạnh, đâm giới. Ta chỉ ở thiên tinh hải giới nghe mặt khác tu sĩ nói qua cùng loại sự. Nàng thở dài nói, nghe nói thiên tinh hải giới cũng từng là nào đó thế giới một bộ phận, ngã xuống nhập 3.000 thế giới, trải qua hàng tỷ năm tiến hóa trở thành đại thế giới. Nàng đối diện Đại Hán. Cũng chính là tay cầm song chú ý cùng siêm dương đánh không dàn xếp tu sĩ, nếu diệp thủy hẳn tại đây là có thể nhận ra hắn tới, hắn lại là kim tảo Kim tảo đầy mặt bi thống, ta hắn hải giới rốt cuộc chọc cái gì vận xui đổ máu, gặp được kia giúp yêu ma sắt thần không nói, lại sắp phát sinh đâm giới bực này ngàn vạn năm khó được một ngộ phá sự, có lẽ. Đâm giới hậu quả chỉ có hai cái, hai cái giao diện chỉ để lại một cái, hoặc là hai cái giao diện hợp hai là một. Một người mặc áo tím tu sĩ nhàn nhạt nói, bất quá trước đó. Giao diện va chạm sẽ phát sinh mãnh liệt chấn động cùng hỏng mất, tại đây chờ thiên thai trước mặt, chúng ta tu sĩ lực lượng căn bản bất kha một kích. Bên cạnh một cái lão nhân mở miệng, chúng ta hậu bối đều đã an trí hảo đi. Đại an trí hảo. Triền Nguyệt Mi mở miệng, ta băng cung còn thừa sở hữu 6 mệnh tầm đều đã phân phát đi xuống, thiên phú thật tốt tu sĩ mỗi người một cái, chỉ cần bọn họ có thể sống sót, ta chờ tâm huyết liền không có uổng phí. Bốn người cho nhau xem một cái, trên mặt hiện lên quyết tuyệt chi sắc. Lão nhân mở miệng, Dựa theo nói tốt, ta ở đằng trước, tiếp theo là kim đạo hưu, lại lần nữa là tiêu đạo hưu, cuối cùng là triển đạo hưu. Nếu đâm giới đánh sâu vào xuất hiện, ta chờ có thể vì nhân tộc cuối cùng hạt giống tranh thủ thời gian, chính là tương lai nhân tộc tu sĩ phục hưng cuối cùng mấu chốt. Mặt khác ba người đều yên lặng gật đầu, bọn họ huyền phù với không trung, nhìn đỉnh đầu tối tâm không trung, tâm tình cũng dị thường tối tâm. Dây rùa thượng trăm năm, rốt cuộc muốn ngã xuống sao. Khi còn nhỏ hãn hải giới như thế huy hoàng sán lạ. Nhân tộc tu sĩ chỗ nào cũng có, các đại tông môn cho nhau lục đục với nhau, giờ phút này nghĩ đến thế nhưng giác khi đó nhật tử vô cùng ấm áp, chỉ là hồi tưởng liền có rơi lệ xúc động. Người A, luôn là ở mất đi khi mới có thể phát giác quá khứ tốt đẹp. Nhân tộc tu sĩ thể muốn lấy chết bảo hộ nhân tộc cuối cùng trồi non, nhập huyền lao yêu đang lén lút nhìn trộm đâm giới thời khắc chuẩn bị rơ chân chạy lấy người, không nghĩ tới kia sắp rơi xuống thế giới mảnh nhỏ chung, còn có ba người ở mặt ủ mày hê. Diệp Thụy Hàn Thiên đao đạo tôn cùng với sơn lệ quận tròn ở một cái quỷ dị hình vương hộp nội, này hộp như cũng là càng thanh cất trong kho, Cảm tạ càng thanh thượng tiên, hắn vì diệp thủy hàn ba người mạng sống cung cấp các loại thú vị tiểu đạo cụ. Cái này hình vương hộp là nào đó xuyên giới đạo cụ, là giới chu một loại, giới chu bản thân chính là dùng để phòng bị không gian loạn lưu cùng gió lốc, đặc biệt là tiên giới xuất phẩm so hạ giới muốn hảo, tuy rằng không gian nhỏ điểm, nhưng ba người tế một tế vẫn là không thành vấn đề. Giờ phút này Diệp Thủy Hàn chờ ba người liền tê ở hình vông giới trung nội, nhìn phía dưới càng ngày càng gần một thế giới khác, đau đầu vạn phần. Chúng ta đây là muốn đụng phải sao? Sơn Lệ gắt gao nhìn phía dưới, có chút khẩn trương. Diệp Thủy Hàn chính mồ hôi đầy đầu thúc dục trong cơ thể buồn thuộc về ma hoạch chi linh ma lực, càng thanh lưu lại đồ vật dù sao cũng là tiên khí, tiên linh chi lực dùng xong rồi hắn chỉ có thể thử dùng ma hoạch chi linh lưu lại ma lực thúc dục, tuy rằng thúc dục đến động. Nhưng đặc biệt mà ta. Thiên đao đạo tôn thật sâu nhìn phía dưới, các người gặp qua đâm giới sao. Sơn lệ lắc đầu, Diệp Thủy Hàn không rảnh phản ứng thiên đao đạo tôn. Bất quá tưởng cũng biết, hắn khẳng định chưa thấy qua. Thiên đao đạo tôn thấp giọng nói, đâm giới đối mỗi một cái thế giới tới nói, đều là vứt đi không được các mộng, và chạm nháy mắt, hai cái thế giới giao diện chi lực sẽ cho nhau và.